có thao thiết có hình thiên còn có vẫn không mở ra siêu cấp bảo dương có lẽ có thể tạm thời ứng phó hỗn độn cổ thú nô、no. a man gật đầu mang theo dịch đại xuyên rời đi nhưng đại bạch hình thiên lại lưu lại hình thiên trên đầu lơ lửng tại bên hông một đôi tràn đầy hung quang ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cao một trăm trượng hỗn độn cổ thú dương tiểu tử hỗn độn cổ thú thế nhưng là viễn cổ cự thú sinh tại hỗn độn vô cùng cường đại có thể khó đối phó a hình thiên nói ra trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác thời gian có hạn t a n g u y ệ n hoàn toàn hạ xuống chúng ta thì không có cơ hội nói xong dương niệm không chút do dự phóng xuất r a tiên thiên đạo cốt bên trong lần chứa lôi đ ỉ n h c h i lực cùng thao thiết ngự thú hợp thể đem khí thế của tự thân đẩy đến đ ỉ n h phong đại bạch cũng không chậm trễ vạn vĩ đồng thời buộc phát ra không dám có nửa phần lưu thủ hình thiên tay cầm búa khí thế cũng nhảy lên tới cực điểm giống hôn đ ộ n cổ thú tựa hồ là cảm ứng được ba người khí tức cùng sắc ý nhất thời cúi đầu gào thét một tiếng kinh khủng sóng âm sen lẫn nồng đậm hắc khí quét ngang mà đến giống như hung manh giang hà bành trướng mà tới cứ việc dương niệm bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng hôn đ ộ n cổ thú cường đại ý nguyên vượt ra khỏi dương đọc tưởng tượng của bọn hắn một hơi thổi tới dương niệm bọn họ thân thể đột nhiên run lên sau đó cảm giác một trận không thể chống cự cùng phong thổi đi qua thân thể nhạy bẫng ba người đồng thời bị cái kia cố gió lớn thổi bay phốc phốc phốc dư ơ nghiệm đại bạch cùng hình thiên bị thổi tới long thủ phong biên giới ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi thân thể kịch liệt lay động hình thiên treo lấy đầu trong miệng phun máu mà nơi xa quan chiến dịch đại xuyên bọn người thì lên tiếng kinh hô trường môn l o n g của bọn hắn đều nhảy tới cổ họng vô cùng khẩn trương mà long hoàng cùng vạn cổ phần đế thì là lắc đầu ai mới nói thiêu thân lao vào lửa đây không phải chịu c h ế ta đáng tiếc tiếng nghị luận bên trong hôn đồn cổ thú lần nữa túi người mà tới cảm giác g á p bách mạnh mẽ bước tới quá mạnh dương niệm nhìn đại trắng liếc một chút căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng các ngươi lui về phía sau nói xong dương niệm ý thức chìm vào hệ thống điểm một cái siêu cấp bảo dương đ i n h siêu cấp bảo dương mở ra thành công đ i n h chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp vô địch thẻ đồ vật tên siêu cấp vô địch thẻ đồ vật phẩm dai hạ l ư ợ n g thẻ đồ vật giới thiệu vắn t á t siêu cấp vô địch thẻ sử dụng tấm thẻ sau có thể thu hoạch được mười lăm phút vô địch thời gian thời gian cột đao một tháng dương nghiệm không nghĩ tới lần nữa rút được vô địch thẻ mà lại là vĩnh cửu chỉ là lưu giữ tại thời gian cột đao bất quá cái này siêu cấp vô địch thẻ tới thẳng kịp thời không chút do dự điểm kích sử dụng vê anh trong nháy mắt dương nghiệm trên thân buộc phát ra vạn trượng kim quang s a n g chói thất thải quang trụ sông thẳng tới chân trời vô địch chi tư triển lộ hoàn toàn thậm chí trực tiếp đem hôn độn cổ thú khí thế đều ép xuống thật mạnh khí tức cái này gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào long hoàng cùng vạn cổ phần đế kinh hãi đến tột đ ỉ n h tại dương nghiệm phóng thích ra khí tức cường đại dưới thân thể của bọn hắn đều tại điên cuồng run dày không nhịn được muốn quỷ bái thân phục mà hôn độn cổ thú cái kia đáp xuống thân thể đ ỗ n g nhiên dừng lại không thấy dương nghiệm như thế nào động tác bên trên bầu trời ngưng tụ ra một tôn lôi vân phong bạo vênh vênh vênh lôi vân lan lộn vô tận lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới nháy mắt đem hỗn độn cổ thú bao phủ lôi điện lan lộn hỗn độn cổ thú phát ra một tiếng gào lên đau xót về sau hắc khí tán loạn trực tiếp hóa thành vô tận mưa đen từ trên cao rơi xuống phía dưới lạch cạch lạch cạch đánh vào trong hồ nước mà tất cả mọi người ngừng thở ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm dương nhiệm dây miểu s á t rồi trường môn thủ đoạn cũng quá mạnh a không không phái đệ tử hoàn toàn bị tin phục không hổ là trưởng môn long hoàng cùng vạn cổ phần đế đều triệt đểm ngộng đây chính là hỗn độn cổ thú a lại bị m i ệ n sát không biết qua bao lâu hỗn độn cổ thú hoàn toàn biến mất giọt cuối cùng hắt rơi xuống không thấy mặt hồ lần nữa khôi phục kiên tĩnh mà lúc này tà nguyệt cũng đúng lúc muốn biến mất đi vào dương niệm hô to một tiếng với bàn tay lớn một cái trực tiếp đem không không phái chúng đệ tử kéo vào dưới mặt hồ một đầu xông tới mà vào đi trong nháy mắt tại hồ nước một bên khác dương nghiệm bọn họ nhìn đến một vòng hồng nhật chính chậm rãi dâng lên đoán đúng rồi dương nghiệm trong lòng vui vẻ mà chờ bọn hắn lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm đã đến mặt k h á c một phiến thế giới vẫn là long cốc chỉ bất quá đã đổi nhật nguyệt tránh thoát long hoàng soạt một tiếng sông ra mặt nước vạn cổ phần đế cũng sợ ngây người năm ngàn năm rốt cục tránh thoát năm ngàn năm hai người vô cùng hưng phấn nơi nào còn có nửa phần cường giả tư thái mà đúng lúc này dương nghiệm thấy được cách đó không xa một con mèo đen hắc miêu nhìn chằm chằm dương nghiệm bọn người ngắm kêu một tiếng lộ ra cực kỳ quỷ dị mà nhất làm cho dương nghiệm chú ý là cái kia hắc miêu ánh mắt mắt trái màu đen mắt phải t ử sắc cái kia thì là nhật người ta dương nghiệm trong lòng đ ỗ n g nhiên châm xuống hắn thân thủ ngưng tụ ra một bàn tay lớn muốn đem hắc miêu bắt tới nhưng mèo mùn kia mở ra ưu nhã tốc độ sau đó hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g năm trăm thiên táng con mèo kia có chút cổ quái cổ vân không nhìn thấy con mèo kia ánh mắt nhưng con mèo kia xem bọn hắn thời điểm mỗi người đều có một loại h ạ i đến hoảng cảm giác dương nghiệm không nói gì long hoàng thì cũng nhịn không được nữa bị vây năm ngàn năm chỉ là bởi vì một con mèo a vạn cổ phần đế cũng rất có vài phần tức giận vô nghĩa lại là một con mèo sáng tạo thời gian giang cầm bất quá con mèo này là lai lịch gì mọi người nghe vậy đều là kinh hãi vốn là tưởng rằng phương nào đại năng cường giả kết quả là lại là một con mèo dương n i ệ m nỗi lòng chầm ngưng con mèo kia cho hắn một loại cảm giác khác thường trong lúc suy tư thao thiết nói cẩn thận con mèo kia người biết dương n i ệ m hỏi nó là ma giới tà nguyệt đồng bọn nhìn tới nơi này thật cùng ma giới cùng vong linh có quan hệ thao thiết nói hiện tại bên trong vùng không gian n à y vong linh khí tức biến mất không thấy gì nữa linh khí tràn đầy nhưng con mèo kia xuất hiện ở đây quá mức quỷ dị dương n i ệ m có thể nghe ra thao thiết trong lời nói lo lắng bất quá bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều dương mắt quan sát một phía dưới hoàn cảnh chung quanh cơ hồ cùng trước đó long cốc tương tự khác biệt duy nhất cũng là trên trời cái kia vầng thái dương nơi này tựa hồ cùng long cốc hoàn toàn ngược lại nhưng nơi này thời gian đang lưu động dương n i ệ m nói chúng ta đi long thủ phong nhìn xem nói xong dương niệm mở ra bách chiết hư không bộ thân hình lóe lên liền rời đi long cốc đại bạch bọn người đuổi theo mà long hoàng cùng vạn cổ phân đế đối dương niệm thì là triệt để thấy hứng thú đi vào dương niệm bên người long hoàng hỏi huynh đệ ngươi lai lịch gì hỗn độn cổ thú đều có thể dây dương niệm cười không nói bất quá còn thật phải cảm tạ ngươi không phải vậy chúng ta còn bị nhốt ở bên trong vạn cổ phân đế nói có lẽ là bị nhốt tịch mịch quá lâu hai người đều có chút đùa đại khái là quen thuộc dùng khoa trương phương thức đến giải quyết n h ả m chán đi long hoàng nói thời gian lưu động bảo bối của ta ta vạn long giáp hối hận rồi vạn cổ phần đề nói hối hận muốn chết long hoàng nói sau đó nhìn về phía dịch đại xuyên cái kia vạn long giáp có thể hay không muốn lấy về dịch đại xuyên sờ lên cái mũi long hoàng xấu hổ cười cười lật lọng loại chuyện này hắn là khinh thường làm thế nhưng là vạn long giáp chính là long tộc đệ nhất trí bảo càng là tượng trưng cho long tộc lãnh tụ quyền uy làm sao có thể rơi vào trong tay người khác hắn lấy ra đánh bạc chỉ là bởi vì thời gian có thể luân hồi nhưng không nghĩ tới quả thực làm cho người phát điên muốn cũng được liền hô một tiếng sư huynh dịch đại xuyên nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của mọi người nghe vậy đều là hoảng hốt không nghĩ tới dịch đại xuyên vậy mà muốn đem long hoàng l ử a gạt nhập không không phái có chút ý tứ ngạy long hoàng bộ mặt bắp thịt run rẩy ta đều có thể làm ngươi quá quá quá quá quá quá ra ra hai chữ còn chưa nói ra dịch đại xuyên ngắt lời nói đi ngươi muốn làm ta phu nhân ta còn không đồng ý đây không phải phu nhân là quá quá quá quá đáng thương long hoàng vĩnh viễn không có cơ hội nói ra ra ra hai chữ lại bị đánh gãy quá quá quá quá, quá cũng không cần ta không thích nam nhân càng không thích lao nam nhân long hoàng cái biệt khuất đó bất quá nghĩ đến dương n i ệ m cường đại tăng thêm sau khi rời khỏi đây không biết đi con đường nào dứt khoát thêm vào không không phái được vậy ta làm sao dọn cũng nên là cái trưởng lao đi long hoàng nhìn về phía dương n i ệ m dương n i ệ m lắc đầu đệ tử thì rất tốt muốn hay không như thế hố luôn luôn như thế cứ như vậy long hoàng cùng vạn cổ phần đế đều gia nhập không không phái chỉ là buồn cười chính là hai người được xưng là tiểu sư đệ đứng ở long thủ phong phía trên nhìn qua cái kia một mảnh hồ nước trong eo tám cái phương hướng có tám tôn long đầu chỉ bất quá cái này tám tôn long đầu hiện tại cũng là chân long chết đi chân long thiên táng y nguyên tồn tại chỉ bất quá thiên táng cửa đá đã bị mở ra quả nhiên hết thệ cũng thay đổi chỗ này thiên táng hiện tại hẳn là có thể đầy đủ đi vào dương nghiệm nói ra đại bạch bọn người gật đầu hết thệ đã tiêu trừ trước đó cái kia mảnh giam cầm thời không hẳn là dùng để che giấu nơi này vào xem long hoàng nói mọi người gật đầu sau đó tiến vào thiên táng thiên táng không tồn tại rất dài thông đạo chỉ là một màn ánh sáng bọn họ đi vào màn sáng lóe lên trước mắt xuất hiện một cái mộ t à n g nhóm mê ngông n lít nha lít nhít tất cả đều là phân mộ có lớn có nhỏ phân mộ trước đều có văn đ ị a mà tại dương nghiệm nhìn về phía mộ táng thời điểm dương nghiệm lại thấy được cái kia hát miêu nghèo hắc miêu nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm lần nữa kêu một tiếng sau đó quay đầu né ra truy cơ hồ là xuất phát từ bản năng dương nghiệm hô một tiếng sau đó dẫn đầu đ ổ i kịp mọi người đ ổ i kịp hắc miêu tựa hồ là có ý đem dương nghiệm bọn họ đưa đến một nơi nào đó nó không nhanh không chậm thủy chung cùng dương nghiệm bọn họ duy trì khoảng cách nhất định để dương nghiệm bọn họ có thể đ ổ i theo một đoàn người tại trong mộ địa nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua dương n i ệ m cố ý lưu ý những cái kêu mộ bia m u ố n từ phía trên đạt được một số tin tức đáng tiếc là trên bia mộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì văn tự ông hoang cổ thiên bi lần nữa chấn động dương nghiệm nhữ mày càng thêm chú ý bốn phía trước đó đi vào thời gian giam cầm cũng là hoang cổ thiên bi gây nên về sau hoang cổ thiên bi liền không có phản ứng hiện tại hoang cổ thiên bi lần nữa chấn động tựa hồ khoảng cách khối thứ hai hoang cổ thiên bi càng ngày càng gần chỉ là không nghĩ tới k h ố i thứ hai hoang cổ thiên bi vậy mà lại ở chỗ này tại quỷ dị như vậy đến địa phương bởi vì phần mộ quá nhiều cho nên nơi này vong linh chi khí đặc biệt trọng hắc miêu thẳng đến mộ táng nhóm c h ỗ sâu không biết qua bao lâu hắc miêu rốt cục cũng ngừng lại đứng tại một chỗ hoang vu tang thương tế đ à n chính giữa tế đ à n b ả y biện một tôn màu đen quan tài mà mặt đất thì là từng đạo từng đạo quỷ dị phù văn m g è o hắc miêu kêu một tiếng veo l ẹ n đến trên quan tài d u n g cặp kia quỷ dị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm nó đây là ý gì đại bạch nghi hoặc hỏi dương nghiệm lắc đầu cái kia trong quan tài khả năng có nó muốn muốn cho chúng ta nhìn đồ vật tới gần quan tài sau hoang cổ thiên bi một mực tại chấn động chẳng lẽ bên trong là hoang cổ thiên bi tựa hồ theo rất sớm bắt đầu dương nghiệm thì nhiều lần tiếp xúc đến quan tài ban đầu liên thông hỗn loạn thời không hát thạch quan tài hắc lư u móng cùng huyền nữ đều là từ đó mà đến lại càng về sau liên tục quan tài đồng thao cổ lại đến bây giờ thứ nơi sâu xa tựa hồ có một loại nào đó an bài a man dương nghiệm phân phó một tiếng a man đi đến quan tài trước dùng lực đẩy ra cái nắp mà hắc miêu meo vừa gọi vậy mà lẻn đến dương nghiệm đầu vai thậm chí dương nghiệm còn có thể cảm giác được hắc miêu thân thể đang run rẩy không biết là bởi vì hoảng sợ hay là bởi vì hưng phấn ẩm ẩm theo cái nắp bị đẩy ra từng sợi hắc khí tuôn ra t r u n g quanh đều biến đến ô n trầm vong linh khí tức đạt đến đỉnh điểm rất lâu hắc khí tiêu tán hắc miêu lại là vừa gọi sau đó nhảy vào t r o n g quan tài dương nghiệm bọn người tiến lên nhìn về phía quan tài d ư ớ i đáy chỉ gọi bên trong có một cái ngủ thiếp đi giống như da thịt trắng nõn nhìn qua hai mươi tuổi xinh đẹp nam nhân hắc miêu rúc vào nam nhân bên người t i ê n lặng có chút ỷ lại dáng vẻ đây là tàng nguyệt dương nghiệm nhìn về phía long hoàng chương năm trăm linh một long mạch trong quan tài nam nhân c h ỗ mi t â m có một câu t ử sắc ánh trăng làm đến hắn nhìn qua yêu dị tới cực điểm hắn nhắm mắt lại tựa hồ tại ngủ say hắc miêu thì yên t ĩ n h rúc vào độ ngực của hắn cũng không núp nít thật giống như rốt cục về tới chủ nhân trước ngực đồng dạng mèo qua rất lâu hắc miêu lại kêu một tiếng tiếp lấy nam tử kia tán loạn hóa thành một đoàn hắc khí vọt tới m è o môn kia hai cái quỷ dị trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa mèo hắc khí hoàn toàn chui vào hắc miêu thể nội thời điểm hắc miêu lại kêu một tiếng veo thoát ra giống như một đạo thiểm điện biến mất tại trong tầm mắt mọi người loại kia tốc độ cho dù là dương niệm đều theo không kịp hắc miêu biến mất cái kia quan tài rung động động một trận cơ quan tiếng vang lên màu đen quan tài chìm xuống dưới sau đó cả vùng đều đang rung động ẩm ẩm tại quan tài chìm xuống địa phương một khối phong cách cổ xưa bia đá theo dưới mặt đất thăng lên bia đá một mực đi lên Mười mét. 20 m 100 m m t bay thẳng nhập chân trời cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm cùng cảm giác c áp bách phong cách cổ xưa tăng thương phảng phất nó một mực thì đứng sừng sững ở đó vạn cổ đến nay chưa bao giờ cải biến ông dương nghiệm minh văn không gian giới bên trong hoang cổ thiên bi xông ra cùng cái kia phong cách cổ xưa uy nghiêm thông thiên văn bia hô ứng hoang cái kia thông thiên văn bia một trận rung động sau đó vụt nhỏ lại hóa thành khối thứ hai hoang cổ thiên bi trên không trung bay l ư ợ n quanh sau đó s i ê u s i ê u hai tiếng về tới dương niệm bên người vòng quanh dương niệm bay lượn quanh quả nhiên là khối thứ hai hoang cổ thiên bi dương niệm kinh ngạc nói thao thiết n ô đầu ra bất quá cái này hoang cổ thiên bi lại bị cái kia quan tài áp chế không đơn giản long hoàng cùng vạn cổ phần đế hiển nhiên cũng biết hoang cổ thiên bi bọn họ nhìn đến cái kia hoang cổ thiên bi vậy mà chủ động nhận chủ dương niệm càng là kinh ngạc không thôi vạn cổ phần đế nói tàng nguyện c h ấ n áp hoang cổ thiên bi khó trách khó trách cái gì long hoàng hỏi nơi này vong linh khí tức như thế nồng đậm ngươi còn nghĩ không ra à? vạn cổ phần đế nói hoang cổ thiên bi chính là biên giới trụ cột đem vạn thiên giới vực cùng chúng ta vị trí thiên địa cách biệt hoang cổ thiên bi bị chấn áp loại này cách ly bị đánh phá tà nguyệt chính là sử dụng loại này chấn áp thừa cơ hấp thu thả ra vong linh khí tức vì để cho chính mình thủ đoạn không bị phát hiện hắn sử dụng con mèo kia giam cầm một phiến thời không làm che chắn xem ra tà nguyệt mục đích đã đạt đến vạn cổ phần đế nói ra nhưng mà đúng vào lúc này cái kia ngàn vạn phần mộ bắt đầu chấn động từng cái tay cầm từ đó rũi ra sau đó nguyên một đám người khủng bố ảnh theo trong phần mộ bỏ ra ngoài bọn họ đâm máu có thậm chí chỉ còn lại có cốt cách hắn nhóm khí tức trên thân tầng thứ không đủ nhưng vong linh chi khí lại vô cùng nồng đậm sống lại những thứ này tất cả đều là vong linh mọi người kinh hô khôi phục vong linh cũng không có hướng về dương niệm bọn họ tụ đến m à chính là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng nổ bắn ra mà ra rời đi thiên táng thao thiết kinh hai nói không đúng những thứ này không phải đơn giản vong linh đó là cái gì dương nghiệm hỏi ta nguyện khôi phục cùng rời đi cùng con m h o kia còn có những vong linh này cho dương nghiệm một loại dự cảm vô cùng không tốt nhưng cụ thể là cái gì dương nghiệm cũng không nói lên được những này là đã từng vẫn lạc thần ma thao thiết hoảng sợ nói chỉ bất quá bọn họ bị có dự mưu táng tại nơi này tại vong linh khí tức đổ vào sau khi bọn họ đều thành cường đại vong linh thành tạ nguyệt n g thế lực năm đó ta cũng suýt nữa tại vong linh thế giới biến thành khôi lỗ nhục thể của ta thao thiết tựa hồ nhớ tới cực kỳ chuyện kinh khủng đây là vong linh tộc hạ một bàn đại cờ hoặc là nói là toàn bộ ma giới hạ một bàn đại cờ dương nghiệm còn là lần đầu tiên nhìn đến thao thiết như thế nhưng không bằng hắn hỏi nhiều những cái kia phần mộ đã bị hoàn toàn mở ra từng tôn vong linh theo bên trong bay ra rời đi không biết qua bao lâu toàn bộ thiên táng triệt để chấn động đổ sụp sau đó bốn phía hết thể tán loạn biến mất mắt tối s ầ m lại ánh sáng lần nữa chiếu đập vào mắt con n g ư ờ i thời điểm dương nghiệm bọn họ đã về tới táng trong thông đạo long q u ố c đã không tại thiên táng cũng biến mất không thấy gì nữa muốn không phải dương nghiệm bên người hai khối hoang cổ thiên bi cùng theo đi ra long hoàng cùng vạn cổ phân đế liền dương nghiệm cũng hoài nghi vừa mới phát sinh hết thể có phải thật vậy hay không bất quá nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người thở dài một hơi còn muốn tiếp tục đi tới a dịch đại xuyên hỏi đã trải qua như thế vừa ra rất khó tưởng tượng phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm tại trở lấy bọn họ đây bất quá là táng một góc của băng sơn đương nhiên còn muốn vào xem một chút dương nghiệm nói ra về sau một đoàn người thận trọng tiến lên long hoàng cùng vạn cổ phần đế tràn đầy hưng phấn rốt cục về đến rồi không khí mới mẻ đã lâu không gặp năm ngàn năm vây nốt để bọn hắn đều muốn mốc nghèo thông đạo thật dài lại sâu t r u n g quanh vẫn là xương rồng hóa thạch tựa như hành tẩu tại một đầu chân long thể nội đồng dạng một đường lên không tiếp tục gặp phải nguy hiểm ngược lại là phát hiện mấy cái bộ thi thể là thiên cơ các người sử thư thánh tra xét thi thể tu h vi tại đế cảnh t ầ n g thứ dương n i ệ m liếc qua thi thể xem ra là có không ít người đi tại chúng ta phía trước a dương n i ệ m nói trước đó là bởi vì hoang cổ thiên bi chấn động để bọn hắn tiến nhập cái kia giam cầm thời không Những thứ này sau người tiến vào không thể xông vào cũng rất bình thường. Mà lại, cũng bởi vì một loại nào thứ thể rất một vào vào Mà sau lại, bởi loại vì đại ó bảo vật, bắt vật, tiếc tự giết đầu đ nhau. không lẫn bạch nói tình huống tựa hồ đang trở nên càng ngày càng phức tạp mà lại cũng càng thêm thú vị dương nghiệm cùng đại bạch liếp nhau tăng nhanh tốc độ đi tới lại qua nửa canh giờ rốt c ụ c dương nghiệm bọn họ đã tới thông đạo chỗ xấu nhất nơi đó là một gian rộng lớn nhà đá trong thạch thất có một cái đài cao trên đài cao có một đạo thanh sắc ánh sáng trụ thẳng xuyên vào mái vòm mà tại trong của sáng một đầu giống như tiểu xà thanh long nhẹ nhàng trôi nổi linh khí nồng nặc theo tiểu thanh long thân phía trên tàn ra tuốt linh khí nồng nặc dương nghiệm kinh thán thao thiết nói đây là long mạch toàn bộ mỏ quạng mạch tâm chỉ muốn lấy được long mạch cũng liền nắm trong tay toàn bộ mỏ quạng ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía cái kia tiểu thanh long mà lúc này quang trụ t r u n g quanh hơn mười vị đế cảnh cường giả hào hào động thủ cũng đang cướp đoạt cái kia tiểu thanh long dương nghiệm nhìn lấy bọn hắn đều là gương mặt quen bởi vì ở trong đó không ít người đều là lúc trước vây công không không phái mười thánh tông cường giả bọn họ sao lại tới đây dương nghiệm nhúng mày một chút kinh ngạc sử thư thánh thông minh nhất cũng lớn nhất hiểu hoàng triều chi tranh hơi suy nghĩ mở miệng nói là đại tần hoàng triều bọn họ không chiếm được tự nhiên cũng sẽ không để thanh long hoàng triều đạt được đương nhiên cũng là đại tần hoàng triều trả thù sử thư thánh đơn giản phân tích dương nghiệm giật mình chiến đấu phía trước hừng hực khí thế dương nghiệm cũng không hứng thú quang chiến với bàn tay lớn một cái nhất thời ngàn vạn xương rồng phóng lên tận trời hóa thành một tôn to lớn long t r ả o trực tiếp đem long mạch bắt vào trong tay người nào long mạch bị trong nháy mắt cướp đi chính tại đại chiến người trong nháy mắt ngộng ánh mắt ả o ả o tìm đến phía dương nghiệm bọn người đ ị n h ý hiện lên sắc ý phun trào chương năm trăm lẻ hai tính s ố sách long trào rút về dương niệm trước người long mạch cũng bị dương niệm nắm ở trong tay dương niệm chỉ là lạnh lùng hơi lường bọn hắn đem long mạch thu hồi hắn không nói gì ngược lại là thiên tuyển nữ đế c h â n võ kiếm các kiếm tôn giả côn lôn khương ngọc hư chân nhân bọn người nhận ra đại bạch bọn người ngoại trừ thiên tuyển nữ đế bọn họ chưa từng gặp qua dương niệm như vậy khuôn mặt nhưng đại bạch hình thiên bọn họ là gặp qua nhất là hình thiên quả thực cũng là bọn họ ác ngộng là các ngươi kiếm tôn giả hỏi không có người nghĩ đến dương niệm bọn họ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện bây giờ long mạch rơi vào dương niệm trong tay các phương cường giả đều hào hào xông tới đem dương niệm bọn họ bao vây lại g ã y mất đường lui của bọn hắn thiên tuyển nữ đế sắp mặt rất không tự nhiên mười thánh tông cường giả ngự thú tông thú tôn vắng mặt chỉ sợ là trước đó bị dương niệm c h ấ n n hiếp đã không dám thực sự thanh long hoàng triệu nửa bước trừ cái đó ra bát hoang môn môn chủ lý thiên sư nhìn đến dương niệm cũng không tự chủ được lui về sau nửa bước h i ể n nhiên đối dương nghiệm có chút kiên kỵ ngoài ra còn có năm sáu cái đế cảnh cường giả dương nghiệm chưa từng gặp qua bọn họ cũng chưa từng gặp qua dương nghiệm bọn người cho nên có vẻ hơi hướng có chút khinh thị lại gặp mặt dương nghiệm cười nhạt một tiếng lần này đội hình vẫn còn tương đối đủ dương nghiệm ý cười càng đậm dương nghiệm thế nhưng là mang thù người những người này lúc trước chèn ép không không phái thậm chí không tiết diệt không không phái cũng muốn cướp đoạt hồng mông thanh thạch trước đó tại không không phái để bọn hắn chạy trốn hiện tại gặp phải tự nhiên muốn đem trước sổ sách thêm một chút lợi tức thu hồi lại một cái cũng không công tha thánh tông cùng dương n i ệ m đánh qua đối mặt người đều là nín thở tâm lý nắm chắc lần này long mạch chỉ sợ là đoạt không tới mà lại rất có thể sẽ còn kinh lịch một trận sinh tử đại chiến nhưng không phải thánh tông cường giả thì là cười lạnh các ngươi cũng là cái gọi là không không phái người trương tùng nhìn dương n i ệ m nói ra không tệ dương nghiệm nhìn trương tùng chúng ta giống như không quân a cùng ngươi không có quan hệ gì nắm chặt thời gian rời đi ta muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện dương nghiệm thanh âm không lớn nhưng là nghe được ôn chuyện thánh tông cường giả đều có một loại dự cảm xấu thiên tuyển nữ đế thậm chí trong lòng bàn tay đều là mồ hôi muốn nói cựu hận thiên tuyển nữ đế cùng dương nghiệm chi ở giữa cựu hận hẳn là s â u nhất đào người ta tiên thiên đạo cốt giết lao đầu kia hơn nữa còn công lên không không phái bất luận một cái nào đều đủ để để dương niệm muốn mệnh của nàng trước đó mấy lần may mắn theo dương niệm thủ hạ đào thoát lần này trực giác nói cho nàng dương niệm sẽ không lại tùy tiện bung tha trương tùng không biết tốt xấu nói ra rời đi tiểu tử ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện còn thật không biết dương niệm cười lắc đầu cũng không cần thiết biết loại này người dương niệm căn bản không có nhìn ở trong mắt trương tùng trâm trọng nói hôm nay tại chỗ không có một cái ngươi chọc nổi thức thời giao ra long mạch mau mau cút ra ngoài thà cho ngươi khỏi chết trương tùng hung thần á c sát những người này đều là bám vào thánh tông phía dưới bọn họ nhưng thật ra là tại thay thánh phải nói lời nói thường thường t i ể u nói này đối phương chuẩn có thể dọa được sợ chết khiếp nhưng cũng tiếc hắn đối tượng là dương n i ệ m không thể trêu vào không thể trêu vào dương n i ệ m liền khoắt tay muốn long mạch cầm đi đi nói dương n i ệ m trong tay quang hoa lóe lên tiểu thanh long lơ lửng tại lòng bàn tay đưa ra trương tùng cười lạnh một tiếng thính ngươi thức thời hắn thân thủ muốn đem long mạch tiếp nhận đi nhưng mà đúng vào lúc này một đầu nho nhỏ hắt xà quấn ở trên cổ tay của hắn tiểu xà theo cổ tay của hắn trèo lên trên leo đến trương tùng chỗ cổ sau đó há miệng cắn a trương tùng kêu t h ả m một tiếng sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến đến khô cát thể nội huyết dịch linh lực chính mình linh hồn đều là trong nháy mắt toàn bộ bị ảnh xà thôn cắn hầu như không còn trương tùng biến thành một cỗ thầy khô phanh một tiếng ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa toàn trường yên tĩnh mỗi người đều ngừng thở hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì bọn họ không nhìn thấy dương nghiệm lại như thế nào động thủ cũng biết trương tùng tu vi t ầ n g thứ đế cảnh thất trọng thiên nhưng lại trong nháy mắt bị người miễu sát trương tùng có người kinh hô rút ra trường kiếm đứng ra ngươi đối trương tùng làm cái gì dương nghiệm cười cười không có làm cái gì lên tiếng chào m à thôi ta tin ngươi cái quỷ nha đánh một cái bắt chuyện có thể đem người đánh chết cũng là đủ n g ư ỡ bức dám giết người của chúng ta hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi lại có một người vọt lên dương niệm không có động thủ mà chính là nhìn về phía long hoàng cùng vạn cổ phân đế bọn gia hỏa này thì giao cho các ngươi long hoàng cùng vạn cổ phân đế ngứa tay không chút do dự thì đáp ứng xuống trường kiếm bước đến dương niệm trước người vạn cổ phân đế ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đám ngọn lửa màu tím bay ra trong chốc lát cái kia đánh tới người bị nhét lửa trong chốc mắt hoa thành trò tàn v ỡ t lạc phần viêm uy vi lực không giảm a vạn cổ phần đế rất hài lòng mà lúc này đối phương cũng đẩy kinh hại giật mình lại là miểu sát trước đó khinh thị không còn sót lại chút gì thay vào đó chỉ có sợ hãi thật sâu lúc này bọn họ mới ý thức tới chọc phải người không nên chọc yên lặng lui hướng thánh tông cường giả sau lưng cái này sợ long hoàng nhìn lui về phía sau mấy người đại thủ nhất c h ả o một tôn long c h ả o hiển hóa trực tiếp đem hai người cào thành mưa máu vẫn là gọn gàng mà linh hoạt miểu sát bọn gia hỏa này là ma quỷ a đối phương đã triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu đi lên cũng là miểu sát còn đánh cái cái lông a c h â n võ kiếm các kiếm tôn giả r ố t cục nhìn không được lạnh h ừ một tiếng nói ngươi không nên quá phận quá phận lúc trước các ngươi mười thánh tông vây công ta không không phái thì không quá phận rồi dư ơ nghiệm cười lạnh vừa vặn hôm nay là một cái chấm dứt thì theo ngươi bắt đầu đi dương nghiệm nói thanh âm rơi xuống bách biến tiểu đao đã rời tay bay ra thi triển chính là phi đao tuyệt kỹ chỉ là theo tu vi tinh thâm dương nghiệm giờ phút này thi triển phi đao tuyệt kỹ đã không phải giống nhau mà nói sưu một tiếng phi đao trực tiếp xuyên thủng kiếm tôn giả thân kiếm kiếm tôn giả linh hồn bị khốn ở trong kiếm lấy kiếm bộ dáng bày ra thân kiếm bị phi đao xuyên thủng nhất thời kiếm tôn giả thụ trọng thương còn chưa kịp kỳ phản nên bách biến tiểu đao lại hóa thành một thanh trường đao chém xuống ẩm vang một tiếng kiếm tôn giả thân kiếm vỡ nát linh hồn của hắn cũng trong nháy mắt bị đánh tan kiếm tôn giả chết tất cả mọi người hít sâu một hơi trước đó miểu sát trương tùng còn chưa tính bây giờ lại liền kiếm tôn giả cũng bị miểu sát đây chính là thập đại thánh tông lãnh tụ một trong a miểu sát đây cũng quá trò đùa a ngoại trừ kinh hãi giờ phút này thánh tông các cường giả chỉ có thật sâu tuyệt vọng cái kế tiếp dương nghiệm ánh mắt rơi vào thiên tuyển nữ đế trên thân thiên tuyển nữ đế thân thể k h ẽ run lên tà thiên tiên tông quy thuận không không phái vì sinh tồn thiên tuyển nữ đế không t i ế c ra hạ sách này chỉ là đáng tiếc dương nghiệm không có đồng ý ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta mấy lần trước để ngươi chạy trốn lần này thì lưu lại đi dứt lời dương nghiệm ánh mắt cùng trời tuyển nữ đế đối mặt đối mặt một khắp này Thiên tuyển nữ đế chương ỉ cảm thấy năm máu trăm linh ba thứ hoang liên minh thanh long điện hoàn toàn yên tĩnh thanh long hoàng triều hoàng đế bị long đ ô n g ngừng thở làm hoàng triều đế vương nhưng mặt đối thiên cơ các tổng cát đối mặt cựu thánh tông tông chủ đối mặt thiên long thánh triều sứ giả bị long đ ô n g cũng hiểu được có chút gấp rút hắn không có ở tiền tuyến căn bản không biết trong mỏ q u ặ n g phát sinh tình huống bọn gia hỏa này đều đến qua mỏ q u ặ n g nhưng mỏ q u ặ n g đã biến thành một vùng phế tích bọn họ cũng không có đạt được đầu mối hữu dụng chỉ có thể hỏi bị long đ ô n g không biết nên trả lời thế nào mà lúc này thanh long ngoài điện dương n i ệ m cùng vệ phong bọn người bước nhanh đi tới tại phía dưới đại điện hành lễ về sau dương n i ệ m nói chín vị thánh tông tông chủ vì chiếm lấy mỏ quạng tàn sát lẫn nhau tạo thành mỏ q u ạ n g đổ sụp hào hào vẫn lạc các vị tới đây hỏi tội có chút huy động nhân lực đi toàn trường lần nữa yên tĩnh ánh mắt mọi người hào hào rơi vào dương niệm trên thân n g ư ờ i là ai nơi này có phần của ngươi nói chuyện thiên cơ các tổng các các chủ nhìn máy nhìn về phía dương niệm hắn cảm thấy dương niệm có chút quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua n g ư ờ i cần phải nghe qua dương niệm nói không, không phái trưởng môn dương niệm cựu thánh tông tông chủ chết bởi tàn sát lẫn nhau nếu như không có chuyện gì khác m ờ i các vị không muốn lại lần hương sư v ấ n tội lập tức rời đi dương nghiệm không tiêu ngạo không tự thi thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ khiến người ta có chút không thở nổi nghe được không không phái ba chữ tại chỗ mỗi người trong lòng đều là c h ầ m xuống cái tên này bọn họ quá quen thuộc là ngươi nhìn máy nhớ tới dương nghiệm bức họa nguyên lai、like. là tại thiên cơ các đưa dao lên đến trong tư liệu thấy qua dương nghiệm khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc nghĩ tới dương nghiệm không phủ nhận cho nên chín vị tông chủ căn bản không phải chết bởi tàn sát lẫn nhau mà chính là ngươi giết một vị đạo tông trưởng lão nhìn chằm chằm dương nghiệm nói lời không thể nói lung tung dương nghiệm không phải không dám thừa nhận mà chính là không muốn bởi vì chính mình cho thanh long hoàng triều mang đến phiền phức chín vị đế cảnh định phong cường giả ta cũng không có cái kia có thể nhịn giết được nói chuyện nhưng muốn giảng chứng cứ ừ nào có trùng hợp như vậy sự tình muốn không phải ngươi ngươi giải thích xuống vì cái gì thì các ngươi còn sống đi ra rồi nhìn máy nói khả năng là vận khí tốt đi dương niệm trả lời hứng hở vận khí tốt không khỏi quá g ư ợ n g ép ta có lý do tin tưởng là ngươi giết bọn hắn nhìn máy dám khẳng định việc này cùng dương niệm có quan hệ ngươi có giết năng lực của bọn hắn lúc trước không không p h ả i bị vây công việc này một mực bị phong tỏa tin tức ngoại trừ tham dự trong đó tông môn ít hiểu biết chi lại thiếu không không phái cường thế để thiên cơ các đều có chút kiên kỵ lý do gì ngươi lại làm sao biết ta có giết năng lực của bọn hắn ngươi hiểu rất rõ ta dương nghiệm cười cho ra tam liên hỏi nhìn m á y sắc mặt biến hóa đúng là trả lời không được hắn cũng không thể nói năm đó không không phái bị vây công thiên cơ các cùng thập đại thánh tông đều thất bại tan tác mà quay trở về a không bỏ ra nổi chứng cứ cũng là nói xấu thiên cơ các cần phải còn không làm được chuyện như vậy dương n i ệ m không có cho đối phương cơ hội nói chuyện xanh trên tòa long điện một chút trở nên yên tĩnh cựu thánh tông trường lão thiên cơ c á t nhìn máy còn có thiên long thánh triều sứ giả cũng đều nói không ra lời cuối cùng trận này nhằm vào thanh long hoàng triều hỏi tội không giải quyết được gì bất quá các phương lại lặng yên đem lần này sổ sách nhớ kỹ về sau thiên cơ c á t cầm đầu các phương lần nữa đến n g ọ a long sân mạch chỉ là đáng tiếc là tự nhiên nửa điểm manh mối đều không có phát hiện tại thanh long hoàng triều hoàng thất ngây người hai ngày dương niệm một hàng lần nữa lên đường trở về không không phái trở lại không không phái về sau dương niệm lấy ra long mạch đột nhiên tiểu thanh long giống như sống lại đồng d ạ n g véo thoát ra chui vào không không sơn nhất thời không không sơn linh khí dư giả trình độ tăng lên gấp mười lần thế núi phát sinh biến hóa ẩm ẩm toàn bộ không không sơn đều run rẩy lên sau đó núi đá tựa như là bị một cố cự lực hấp dẫn đồng d ạ n g theo mặt đất bị rút ra sau đó trôi nổi lên không trung toàn bộ không không sơn triệt để lơ lửng xa xa nhìn lại vân vụ lượn lở t ự a n h ư một chỗ tiên gia phúc điện chỉnh cái tông môn cấp bậc lần nữa tăng lên mà lại quỷ dị nhất chính là dương nghiệm phát hiện mình có thể thao túng không không sơn di động nói cách khác tương lai không không phái sẽ không còn câu nệ tại phong vân thành mà là có thể tùy ý di động t ự a n như lúc trước nhìn thấy qua bồng lai tiên đảo hai người không có sai biệt hoa trường môn chúng ta không không phái hiện tại tốt có tiên khí t ô lạc lạc nhịn không được tán thưởng mà đệ tử k h á c cũng là gieo họ nhìn đến môn phái càng đổi càng tốt mỗi người đệ tử trong lòng đều tràn ngập có thể tự hào toàn bộ không không phái trò chuyện vui vẻ các đệ tử nỗ lực tu luyện đương nhiên cũng có sung sướng một mặt tiểu ma nữ quả quả c ư ớ i đại hoàng cầu tại không không phái hoành hành bá đạo thường xuyên tại ngự thiện phòng cùng đan phòng trộm đồ ăn bị phan đạt cùng đan phòng đệ tử đuổi đến bốn phía tán loạn cổ vân bởi vì cùng thiên thiên cái k i ê một trận mỹ lệ hiểu lầm cả ngày trốn tránh thiên thiên mà thiên thiên cũng mỗi ngày lấy muốn cổ vân phụ trách làm lý do quân lấy cổ vân cái này cổ vân cũng không thể tại đáng yêu tiểu sư mội ở giữa gây sóng gió thời gian cũng là an bình thẳng đến nửa tháng sau yên lặng đã lâu tứ hoang đột nhiên lần nữa hướng nhân tộc khởi xướng tiến công mà lại lần này khác biệt chính là tứ hoang hội tụ tại phía tây tây hoang tổ thành trùng trùng điệp điệp liên minh quy mô tiến công lần này vẹn vẹn thời gian mười ngày toàn bộ thiên long thánh triều tây vực mười ba quốc toàn bộ bị công hãm tổn thất nặng nề tây vực hoàng triều v ẫ n d i ệ t bị tứ hoang liên minh một mực chiếm cứ thiên long thánh triều chấn động một trận trước nay chưa có đại chiến bạo phát dương n i ệ m biết được tin tức sau cũng không có lập tức trợ giúp mà chính là để sử thư thánh làm kỹ càng tình báo điều tra tứ hoang vì sao nhiều lần hướng nhân tộc khởi xướng tiến công dương n i ệ m hỏi sử thư thánh nói là bởi vì khí vận khí vận dương n i ệ m hỏi trước đó nghe nói qua hoàng triều khí vận loại hình không biết sử thư thánh trong miệng khí vận là vật gì thiên vân đại lục tổng cộng chia làm tứ hoang cùng trung nguyên nhân tộc vị trí bao la sản vật phong phú từ trước đến nay bị tứ hoang chỗ hâm mộ tứ hoang đều có nhập chủ trung nguyên dạ t ầ m chỉ là đáng tiếc nhân tộc đại năng xuất hiện lớp lớp tứ hoang cũng không có cơ hội ta đây minh bạch dương nhiệm nói nhưng cái này cùng số mệnh có quan hệ gì sử thư thánh hơi trầm ngâm nói trong ư ơ n g t u y đó năm hoang n t h bắc hoang cùng tây hoang ba viên hồng mông thạch đã đã rơi vào thiên long thánh triều trong tay trước mắt chỉ có đông hoang yêu tộc hồng mông thạch còn tại yêu tộc tung tích không rõ người k h á c tộc đại biểu một thuộc tính hồng mông thanh thạch tại trưởng môn trong tay hồng mông thạch một khi rời đi các hoang linh khí liền sẽ nhanh chóng tán loạn khô kiệt trực tiếp ảnh hưởng tứ hoang tồn vong cho nên bọn họ mới có thể liên thủ đánh vào nhân tộc dương n i ệ m nghe chi bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế dương n i ệ m nói khó trách lúc trước hồng mông thanh thạch xuất hiện mười thánh tông nào hảo chạy đến có điều thiên long thánh triều vì sao muốn thu thập hồng mông thạch dương n i ệ m không hiểu sử thư thánh cũng lắc đầu ta cũng không biết Bất bóng biết bây biến tấm kiệt có quan hệ. Cũng có lẽ thiên long thánh triều Trước thứ hai hoàn vũ địa đổ. Thiên long thánh triều trong bóng tối thu thập thạch, kiệt Theo thời tu tiên thời tại kiệt thiếu. quá quan luôn suy khác. khả khí khô khả khí khô khí linh hệ. đích hoàn hồng nghi. Linh nghiệm hồng hoang linh năng cùng Cũng long long mông động dương đến. đến đến vẫn giờ, có có có mục cơ lẽ là lại đại đại, địa vũ đổ. nếu như hồng mông thạch cùng linh khí có quan hệ thiên long thánh triều thu thập hồng mông thạch tựa hồ là có ý cướp bóc các hoang khí vận nói cách khác là thiên long thánh triều phá vỡ sự cân bằng này đã dẫn phát dạng này dung chuyển bất quá bây giờ không có chứng cứ hết thệ đều là suy đoán ngươi cẩn thận t r a một chút thiên long thánh triều thu thập hồng mông thạch nguyên nhân đã bọn họ thu thập hồng mông thạch cái kia không lâu sau đó thiên long thánh triều cuối cùng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta không không phái hay là bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là đông hoang vạn yêu hoa nguyên dương niệm phỏng đoán sử thư thánh đồng ý dương niệm cách nhìn lên tiếng về sau nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thỉnh quan kỳ biến dương n i ệ m nói thiên long thánh triều đã cướp bóc hồng nông thạch vậy liền nhất định dự liệu được tứ hoang phản ứng bọn họ cần phải có ứng đối biện pháp tình huống thực sự hỏng bét chúng ta làm tiếp trợ giúp dự định dương n i ệ m đơn giản an bài sử thư thánh lui ra về sau đại bạch nhìn bạch thương nguyệt vũ phu phụ sau trở về nói lần trước man hoang dị tộc xâm lấn thiên long thánh triều không có làm ra phản ứng trong này tựa hồ không nhỏ mờ ám chúng ta nghĩ đến một khối dương n i ệ m nói lần này bọn họ ứng đối tích cực xem ra thiên long thánh triều đã giải quyết cần thiết phiền phức chúng ta nhìn nhìn lại tình huống cái đề tài này liền ở đây im bặt mà dừng dương n i ệ m nhìn về phía đại bạch hỏi ca ca ngươi bên kia thế nào hắn bị hao tổn linh hồn cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục mà lại tẩu tử mang thai đại bạch nói ra trong ngôn ngữ có đối bạch thương nguyệt vũ thật sâu chúc phúc đây chính là việc vui dương n i ệ m nói đợi chút nữa ta cho bọn hắn đưa chút thuốc b ổ lập tức thoại phong nhất chuyển nói chúng ta là không phải cũng muốn đuổi theo tốc độ cái gì tốc độ đại bạch không có nghe được dương nghiệm nói bóng gió chính là cũng sinh một cái dương nghiệm vô xỉ nói đại bạch nghe vậy nở nụ cười đi tới bên giường nằm xuống sau đó hướng dương nghiệm ngoắc ngón tay tới a thật dương nghiệm khỏe miệng giật một cái cái kia còn là giả tiếng thông tục rơi cái đuôi hồ ly phong xuất ra trực tiếp đem dương n i ệ m cuốn đi dương n i ệ m trái tim bịch bịch n g ả y hạnh phúc tới quá đột nhiên nhưng mà đúng vào lúc này hết t h ả mộng đẹp im bặt mà dừng bởi vì đại bạch đã nằm ở trên người hắn vẫn là an an tâm tâm làm gối đầu đi ngủ đại bạch cười nhạt một tiếng sau đó nhắm mắt dương n i ệ m có chút cảm giác khó chịu ai cái gì thời điểm mới có thể danh chính ngôn thuận a tiếp xuống nửa tháng dương n i ệ m đều tại không không phái vượt qua không không phái đơn giản quy mô trong môn phái sự vụ cũng dần dần phức tạp luyện khí các luyện dược các ngựa thú các phát triển tốt đẹp vũ khí đan dược có thể làm đến tự cung tự cấp mà chậm đã chậm còn đem đan dược vũ khí tiêu thụ bên ngoài bởi vì phẩm chất thượng thừa không không phái vũ khí đan dược cơ hồ một cung ứng ra ngoài liền bị một đoạt mà hư không dương nhiệm đem không không phái tình huống gỡ một lần không không phái hết sức môn nội môn đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử về sau môn phái đẳng cấp biến đến xâm nghiêm lên môn phái khảo hạch cũng nhất nhất chứng thực không sống ngấm chết bây giờ chân truyền đệ tử đương nhiên không cần phải nói đó là không hư không phái ưu thế lực lượng dương nghiệm tự mình bồi dưỡng mà tại nội môn cùng đệ tử hạch tâm bên trong cũng đã tuân ra một nhóm ưu tú kiệt xuất đệ tử không không phái tương lai đều có thể ngày hôm đó dương nghiệm xuất ra một ngày thời gian tự mình chỉ điểm một trăm tên được tuyển ra đệ tử hệ thống điều ra bọn họ tin tức cặn kẽ dương nghiệm tiến hành cẩn thận chỉ điểm chúng đệ tử được ích lợi không nhỏ mà dương nghiệm cũng kiếm lấy đầy đủ công đức cùng kinh nghiệm tu h vi tinh tiến tại chân võ một đường càng tiến một bước chỉ điểm hết cái cuối cùng đệ tử dương nghiệm dự định đứng dậy rời đi nhưng mà đúng vào lúc này trong đám người bỗng nhiên táo động uy ngươi không thể đi vào trường môn chính đang chỉ điểm các sư huynh không thể xuống a dương nghiệm d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phía trước trong đám người xông tới một thiếu nữ không thiếu nam đệ tử muốn muốn ngăn cản nàng nhưng là nàng ra sức hướng về phía trước trường môn trường môn đại nhân thiếu nữ hô hào nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt có đệ tử muốn đem nàng cản lại dương nghiệm khẽ trao mày để cho nàng đi vào dương nghiệm nói về sau giữ chặt đệ tử của nàng đôn g ra thiếu nữ kêu bước nhanh n h à o tới dương nghiệm trước người thiếu nữ nhìn qua một mươi ba m ư ơ i bốn tuổi ngây ngô bên trong mang theo vài phần đáng thương trên thân không không phái phục sức tựa hồ không quá vừa người hơi lộ ra rộng thùng thỉnh đệ tử đông hoàng ly bái kiến trường môn thiếu nữ dập đầu quý bái dương nghiệm nhìn lấy nàng hồi lâu nói đứng lên đi ngươi có chuyện gì dương nghiệm hỏi thiếu nữ đông hoàng ly trắng nón trên mặt mang nước mắt gầy gò khiếp ngược t h ư ợ n h ư một người mội mội cần người bảo hộ t r ư ở n g môn van cầu ngươi mau cứu cha ta đông hoàng ly nói ra dương nghiệm càng thêm n g h i hoặc ý thức chìm vào hệ thống c h a xét đông hoàng ly tư liệu ánh mắt trực tiếp quét đến giới thiệu vắn tắt một cột đông hoàng ly đông hoàng tộc thất công chúa nắm giữ thuần chính đông hoàng huyết mạch đông hoàng tộc xuống dốc về sau cùng theo phụ thân lang bạn kỳ hồ đông hoàng tộc a dương n i ệ m trong lòng mặc n i ệ m hắn còn nhớ rõ yêu tộc đệ nhất nhân đông hoàng thái nhất đây chính là cùng thiên đế sánh vai tồn tại chẳng lẽ nói cái này đông hoàng ly cũng là đông hoàng thái nhất nhất tộc đời sau có chút ý tứ ngươi là không không phái đệ tử cứu phụ thân ngươi tự nhiên không có vấn đề bất quá ta phải biết phụ thân ngươi thế nào dương n i ệ m nói tại dương nghiệm thụ định đông hoàng ly bỏ lên nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhìn một chút bốn phía lại là thật lâu không nói gì dương nghiệm nhìn ra đông hoàng ly có trô lo lắng không truy vấn mà chính là quay người rời đi để lại một câu nói đi theo ta đông hoàng ly theo sau lưng dương nghiệm mang theo đông hoàng ly tiến nhập tu thân điện hiện tại có thể nói a dương nghiệm nhìn lấy đông hoàng ly đông hoàng ly sợ hãi nói ta cha ta bị yêu hoàng bắt đi yêu hoàng dương n i ệ m có chút ngoài ý muốn vâng đông hoàng ly cúi đầu thanh e m rất nhỏ thật giống như phạm sai lầm đồng dạng yêu hoàng vì cái gì mang đi cha ngươi dương n i ệ m hỏi cha ta cha ta trong tay có hồng nông thạch đông hoàng ly nói ra cha vì bảo hộ ta để cho ta xâm nhập vào không không phái tiểu ly tiểu ly sai đông hoàng ly lập tức quỳ đi xuống trưởng môn có thể trách phạt tiểu ly nhưng mời trưởng môn nhất định muốn mau cứu cha hắn là ta thân nhân duy nhất chỉ cần trưởng môn đáp ứng tiểu ly đông hoàng ly thân thể run nhẹ nhẹ sau đó đem một cái chất gỗ hộp đưa lên đây là cái gì dương nghiệm hỏi đây là cha giao cho ta hoàn vũ địa đồ toài phiến tiểu ly nguyện ý đưa cho trưởng môn chỉ cầu cầu ngươi mau cứu cha đông hoàng ly cầu khẩn dương nghiệm đem hộp tiếp nhận mở ra quả nhiên bên trong có một tấm bản đồ là t a n quyền hoàn vũ địa đồ lại một phần tư cứ như vậy dương nghiệm thì nắm giữ hoàn vũ địa đồ năm mươi phần trăm mà lại hồng ngông thạch dương nghiệm cũng có hứng thú ta sẽ cứu người cha dương nghiệm chắc chắn t r ư ơ n g năm trăm linh năm đông hoàng tổ đ ị a cùng đông hoàng ly xác định v ụ thân hắn một số tình huống dương nghiệm đã quyết bình tĩnh sớm ngày chạy tới yêu tộc cùng yêu hoàng còn thật có mấy phần ngọn nguồn a mà n g à y hôm đó sử thư thánh đến đây bẩm báo phía tây chiến sự như thế nào dương nghiệm hỏi sử thư thánh nói song phương đã lâm vào g i ằ n g co thiên long thánh triều phái ra thánh long quân đoàn đồng thời có cao thủ c h ấ n áp tứ hoang liên minh cũng không thể lưu giữ tiến ồ dương nghiệm n h ư mày tứ hoang liên minh không cách nào lưu giữ tiến cái này ra ngoài ý định đến một lần thiên long thánh triều lực lượng so trong tưởng tượng c ư ờ n g đại thứ hai tứ hoang liên minh cũng có chỗ giữ lại sử thư thánh phân tích cái này hai tầng dương nghiệm cũng nghĩ đến cũng là đồng ý tứ hoang liên minh lần này tiến công tựa hồ cũng là chiến lược tính cũng không phải là muốn triệt để cùng thiên long thánh triều trở mặt trực tiếp nhất chứng cứ chính là tứ hoang liên minh cường giả cũng không hề lộ diện trừ cái đó ra còn có một cái tình huống mới sử thư thánh nói cái gì dương n i ệ m hỏi sử thư thánh hít sâu một hơi thiên long thánh triều đã hướng đông hoang yêu tộc tiến quân dương n i ệ m rơi vào c h ầ m tư nói như vậy bọn họ là hướng về phía hồng mông thạch mà đi tám chín phần mười sử thư thánh nói có ý tứ đã như vậy chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt dương nghiệm nói thứ nhất là nghĩ cách cứu viện đông hoàng ly phụ thân thứ hai bởi vì hồng mông thạch nếu như thiên long thánh triều chiếm được yêu tộc hồng mông thạch như vậy tiếp đó liền nên đối với không không phái đối thủ cho nên vô luận như thế nào dương nghiệm đều muốn đi nhìn một chút lần này hành trình dương nghiệm không có mang quá nhiều đệ tử chỉ làm cho amman đại bạch long hoàng vạn cổ phần đế còn có phan đạt đồng hành trừ cái đó ra dịch đại xuyên cùng đông hoàng ly cũng tại chuyến này hàng ngũ chỉ có đông hoàng ly nhận biết nàng phụ thân cho nên nàng nhất định phải đồng hành mà dịch đại xuyên thì hoàn toàn là làm bạn đông hoàng ly ngay kế tiếp một đoàn người xuất phát tiến về yêu tộc một đoàn người tốc độ đi tới cực nhanh sau ba ngày đã đến vạn yêu hoa nguyên n g chỉ bất quá hiện nay vạn yêu hoa nguyên n g đã không giống ngày xưa nơi này yêu khí tựa hồ càng tăng lên vượt qua vạn yêu hoa nguyên bước vào yêu tộc thành trì có đại bạch yêu hồ khí tức bao phủ cũng không có ai có thể phân biệt ra dương niệm bọn họ không phải yêu tộc bớt nhiều phiền thoái tạm thời ở chỗ này đặt chân đi yêu hoàng tại vạn yêu s ư ơ n g bên trong muốn nhìn thấy hắn không dễ dàng như vậy chúng ta đợi thiên long thánh triều người đem bọn hắn dẫn xuất yêu hoàng đại bạch nói ra dương niệm bọn người không có ý kiến liền tại thiên yêu thành dừng chân trong từ lâu dương niệm bọn người gần cửa sổ mà ngồi điểm một bàn thịt rượu chỉ nghe bên cạnh bàn người nghị luận cái gì gần nhất thật đúng là thời buổi rối luận a nam tây bắc tam phương hồng mông thạch bị đoạt đi khí vận suy kiệt đã bị ép vào sinh tử chi đ ị a hiện tại nhân tộc rốt cuộc hướng về chúng ta yêu tộc xuất phát thật sự là lòng lang dạ thú bất quá nghe nói yêu hoàng đại nhân đã trước một bước tìm được hồng mông thạch nhân tộc muốn đoạt tới cũng không phải là chuyện dễ dàng ngươi nói là đông hoàng tộc a cũng không phải hiện tại yêu hoàng đại nhân đã tiến vào tam đại cấm địa một trong thiên yêu cổ đ ị a n g h e nói hồng mông thạch cũng là tại đông hoàng tổ đ ị a bên trong bị đông hoàng trung chấn áp chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt đến đó làm gì không chừng thì ném mạng thiêu diêu tự tại còn sống không tốt dương niệm bọn người bất động thanh sắc nghe trở lại khách sạn đại bạch ngưng trọng nói đông hoàng tổ đ ị a ở trên trời yêu cổ đ ị a trung tâm nguy hiểm vạn phần chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn dương niệm ừ một tiếng gật đầu nhưng ì n n h vậy đ ế yêu h o à n cần phải còn không có không phải đ ạ trước được điều, đối đi đầu đàn. Đại Bạch nói, yêu tộc, tộc đông đảo, đại đại chưa Người thạch. Có tộc thuộc. cho chút tộc tộc Bạch tộc tộc có tộc chân côn tộc, tộc, tộc. tộc tộc hồng nghe hiện tại hết thể có ba đại tộc thế chân và, theo thứ hoa huyết huyết thống nông quen nói nói, quân quân vạn, bằng nữ ứng quân ứng ta ta một tại tự t yêu yêu yêu ba Ba bộ bị là ị Cũng chính tộc. hoàng nhất n h là yêu n g t r ư đó yêu tộc ngũ tộc cùng tồn tại trong đó thì bao quát chúng ta cựu vĩ hồ tộc cùng đông hoàng nhất tộc đông hoàng cùng cựu vĩ hồ tộc đều từng thống trị yêu tộc chỉ là bởi vì một số nguyên nhân hai cái này tộc q u ầ n đều đã không còn huy hoàng đặc biệt là đông hoàng tộc sau người lác đác không có mấy kéo dài hơi tàn duy chỉ có lưu lại một mảnh tổ địa không người dám tùy tiện bước vào tại đại bạch giải thích xuống dương nghiệm đối yêu tộc có đơn giản nhận biết vì cái gì đông hoàng tổ địa sẽ trở thành tam đại cấm địa một trong dương nghiệm rất là tò mò bởi vì chỗ đó cũng được xưng là tu la tràng đại bạch nói Tu Tràng. tệ. La、chàng. Không、thể. đại bạch dừng lại nửa ngày đông hoàng tộc h ư u q u ạ n g là bởi vì cùng tu la tộc nhất chiến nghe nói đông hoàng tộc lấy đông hoàng trung đem tu la tộc chấn áp ở đây đồng thời dùng hồng mông thạch vì đông hoàng trung liên tục không ngừng cung cấp năng lượng duy chỉ lấy chấn áp dương nghiệm mày nhữ lại gấp xem ra yêu hoàng không chỉ có là hướng về phía hồng mông thạch tới hiện tại yêu hoàng không chỉ có chỉ là yêu hoàng hắn còn có một nửa thân phận là ảnh liêm tu la đông hoàng trung cùng hồng mông thạch bị đoạt đi như vậy tu la chàng c h ấ n áp cũng bị giải khai nói cách khác tu la tộc đạt được phong thích quả thực cũng là nhất cử lưỡng thiện đây cũng là ta lo lắng nhất đại bạch nói ra tu la nhất tộc quả thực cũng là ác ngộng nếu như bọn họ xuất hiện lần nữa sợ rằng tương lai bố cục sẽ càng thêm phức tạp dương nghiệm tự nhiên biết trong đó muốn hại theo chính mình thần giải dương nghiệm liền có thể nghĩ đến một hai căn bản không có cách nào giết chết lúc trước yêu hoàng cũng là bởi vì ảnh liêm tu la lực lượng chạy thoát muốn là đại lượng tu la tộc bị phóng xuất ra vậy đơn giản cũng là một cơn ác n g ộ n sự t ì n h đến một bước này chúng ta cũng vô pháp ngăn cản cho dù yêu hoàng thu tay lại thiên long thánh triều cũng sẽ không từ bỏ ý đồ ta muốn nhìn bọn họ đến cùng muốn làm cái gì dương n i ệ m ánh mắt biến đến thâm thúy lên không có ở khách sạn qua đêm mà lại đơn giản là t r ì n h đốn dương n i ệ m một hàng đi suốt đêm hướng đông hoàng tổ điện đông hoàng tổ điện ở vào yêu tộc lớn nhất đông vùng biển phía trên vùng biển bên trên có chín cái thạch trụ trên trụ đá điêu khắp chín vị đông hoàng tộc tiền bối chạm nổi bức họa thật cao đứng vững tại trên mặt biển không tự giác ở giữa tản mát ra một c ố đáng sợ uy nghiêm cái kia chính là đông hoàng tổ đ ị a dương n i ệ m hỏi cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m à? đại bạch gật đầu cái kia chín cái thạch trụ mỗi một cây đều đại biểu cho đệ nhất đông hoàng tộc tộc trường đến đông hoàng tộc xuân dốc tổng cộng là đời chín cho nên có chín cái thạch trụ có chút giống mộ bia dương nghiệm nói cơ bản có thể hiểu như vậy đi đại bạch mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng biển dưới mặt cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy phía dưới có cái gì dương nghiệm h i ể u kỳ chín vị mộ địa đông hoàng trung thu la tràng còn có đông hoàng tộc bị phong tỏa khí vận đại bạch vẻ mặt nghiêm túc dương nghiệm liên tưởng đến hải táng tổ đ ị a tại biển dưới mặt nhiều ít có chút quỷ dị đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên toàn bộ mặt biển dâng lên mãnh liệt sóng lớn từng vòng từng vòng hắc khí theo biển dưới mặt tiêu tán mà ra t r u n g quanh khắp nơi đều tại ầm ầm chấn động không tốt yêu hoàng đã tiến vào đại bạch kinh hô mà lúc này mười mấy đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà tới yêu tộc đại năng đem dương niệm bọn họ đoàn đoàn bao vây nhân tộc các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi đối phương bất thiện nhìn chằm chằm dương niệm bọn họ dương cung bạc kiếm t r ư ơ n g năm trăm linh sáu hát hải cự xà yêu hoàng không phải độc thân tiến về những yêu tộc này người đem dương nghiệm bọn họ xem như thiên long thánh triều người sắc ý không che giấu chút nào bất quá bọn hắn nhìn đến đại bạch thời điểm m i đầu lại là hơi nhữ lại cựu vĩ hồ tộc đã làm nhân tộc c h o săn a trong ngôn ngữ tràn đầy t r â m trọc đại bạch không quan trọng tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc là hai cái đối lập trận doanh nhưng bởi vì yêu hoàng nguyên nhân đại bạch đối yêu tộc không có tán đồng cảm giác nàng không có trả lời dương nghiệm quét đối phương liếc một chút xem ra yêu hoàng đã sớm chuẩn bị bất quá chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta chúng ta a dương n i ệ m âm thanh lạnh lùng nói yêu tộc một người khinh miệt nhìn dương n i ệ m liếc một chút châm trọng nói lông còn chưa mọc đủ tiểu tử nơi này có ngươi chuyện gì cút sang một bên nói xong cái kia yêu tộc thân người sau dài ra một đầu giống như cây roi đồng dạng cái đuôi b à hướng dương n i ệ m rút tới bất quá đáng tiếc cái kia cái đuôi không thể rút đến dương n i ệ m trên thân mà chính là đắp lên trước cá man một phát bắt được bầu không khí lập tức yên lặng lại đối phương không nghĩ tới cái đuôi sẽ bị người ta tóm lấy lạnh hừ một tiếng hắn dùng lực muốn đem cái đuôi vung lên sau đó đem a man vung lên đến hung hăng đập xuống đất có điều hắn làm sao có thể cùng a man lực lượng chống lại liên tục thất bại sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi đồ h ố n trướng đi chết quát lớn văng lên cái đuôi phía trên dài ra vô số gai nhọn đâm về a man tay cầm chỉ bất quá a man không chỉ có lực lượng làm cho người tu luyện man thần quyết về sau lực phòng ngự của hắn giống như nham thạch cái kia gai nhọn căn bản là không có cách làm bị thương a man nô、no. a man than nhẹ một tiếng sau đó a man cánh tay vận lực trực tiếp đem đối phương vung vain a man giống vung lên cái búa đồng dạng trực tiếp đem đối phương nện xuống mặt đất ầm vang một tiếng thật lớn mặt đất đều bị đập ra một cái hố to sau đó cái kia yêu t ộ c người thật sâu lâm vào phá nát nham thạch phun ra một ngụm màu tươi xương cốt đoán chừng đều gây mất mấy cây a man buông ra cái đôi không có tiếp tục xuất thủ mà đối phương mười mấy người cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại không ai từng nghĩ tới a man đã vậy còn quá khủng bố hầu tử thế nào có người đem h á m xuống mặt đất cái kia yêu tộc người đỡ lên hầu tử khỏe môi miết lên máu tươi một tay vô vô ở ngực sau đó đứng lên thân hình có chút lay động ha ha ha hắn hoạt động một chút thân thể sau đó những cái kia sai chỗ xương cốt toàn bộ trở lại vị trí cũ hắn đi lòng vòng cổ Một bộ n hầu ư như người bồi ngại. khỏi phải dáng đáng không Không không Nam hoang man gì gặp vẻ, vị. thế thú h có có lâu t n hoang tộc tứ A. ra Xem đ ề có kéo dài hơi tử à n phản vận nay động gân hôm hoạt chút Hầu độ A. Vừa hôm nay hoạt động một chút gân cốt. t n ế trên miệng cười một tiếng. Khoan hay nói cái kia Khoan dạng còn gầy giống còm một thật tử. Dứt tử hay hầu Hầu sau. lời về sau. Hầu tử trên thân hiện ra kim sắc hầu m a u hai ngày cánh tay trong nháy mắt kéo dài đến đầu gối vị trí hóa thành cánh tay dài khỉ bộ dáng cái đuôi của hắn lạ thường lớn lên tại s a u lưng lay động hai cước tại mặt đất đột nhiên khe t r ố n g hầu tử liền hướng về a man nổ bắn ra mà đến dẫn đầu phát động công kích mà đối với hầu tử công kích a man không né tránh mà chính là dậm chân từng bước từng bước hướng về hầu tử tới gần hầu tử trong nháy mắt cận thân sau lưng cái đuôi hướng về a man quấn quanh mà tới to lớn khỉ tay đánh tới a man ứng đôi rất là đơn giản thô bạo trực tiếp nhất quyền đem đối phương đánh bay ẩm a man một q u y ề n n à y lực lượng cực lớn trực tiếp đem hầu tử đánh bay giống như như đạn pháo đập vào trên mặt biển trên mặt biển bắn tung tóe lên bọc nước thế mà cũng đúng lúc này mặt biển phun trào ẩm vang thoát ra một cái màu đen xà đầu một miệng đem hầu tử nuốt xuống nuốt vào hầu tử về sau con rắn kia đầu nặng vào trong tay biến mất không thấy gì nữa kia trưởng cảnh thật giống như một đầu to lớn thủy quái nổi lên mặt nước kiếm ăn sau đó biến mất không thấy gì nữa mọi người nhìn về phía mặt biển đều đang đợi lấy hầu tử hy sinh chân vo hóa thân sông ra mặt nước không sai mà không có người chờ đến hắn sông ra mặt nước một khắc này đây là bị một miệng n u ố t yêu tộc hắc báo nói ra vừa mới quái vật kia t h ư ợ n h ư là đông hoàng thái nhất b ạ n thân yêu thú ngươi nói là hắc hải cự xà Sa. không sai được đông hoàng thái nhất vẫn là sau hắc hải cự xà liền không biết tung tích nghĩ không ra vậy mà ẩn thân tại đông hoàng tổ điện vùng biển này so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a yêu tộc người kiên kỵ v n phần cùng vì yêu tộc bọn họ tự nhiên biết đông hoàng nhất tộc quá khứ trong lúc nhất thời lại thật không dám đi vào cái kia mảnh trong vùng biển dương nghiệm mấy người cũng mi đầu sâu nhăn hát hải cự xả rất lợi hại dương nghiệm hỏi đại bạch đại bạch gật đầu thực lực có thể sánh vai đông hoàng thái nhất mặc dù chỉ là một đầu bạn thân yêu thú nhưng lại có hát hoàng danh sưng linh trí đã mở nơi này có hắn thủ vệ muốn nghĩ ra được hồng mông thạch sẽ càng thêm gian nan đông hoàng tộc xem ra là sớm có dự liệu long hoàng cùng thiên phần cổ đế cũng là gật đầu long hoàng nói nơi này cùng nói là cấm địa không bằng nói là đông hoàng nhất tộc tổ mộ hát hải cự xà thủ vệ ở chỗ này không chỉ là thủ mộ đi càng là thủ vệ đông hoàng thái nhất ý của ngươi là thiên phần cổ đế tựa hầu nghĩ tới điều gì nhưng đắn đo bất định long hoàng gật đầu nói ta cũng không dám khẳng định nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là thủ mộ hát hải cự xà không cần thiết ở chỗ này thủ vệ lâu như thế hát hải cự xà cùng đông hoàng thái nhất ở giữa khế ước tại đông hoàng thái nhất vẫn lạc thời điểm liền đã giải trừ hát hải cự xà lưu luyến không đi tất có nguyên nhân mà khả năng nhất chính là đông hoàng thái nhất khả năng có khôi phục hy vọng chỗ này tổ địa rõ ràng là cao minh bố cục dương nghiệm nghe vậy gật đầu theo trận văn sư góc độ nhìn cái kêu chín cái thạch trụ hoàn toàn chính xác có chỗ cao minh Phương áp phong hắn tinh có chân áp cùng phong tỏa hiệu bọn cùng vị của Có tỏa tế. quả. dương nghiệm tự nói yêu t ộ c cùng dương nghiệm đám người dỗi bởi vì hát hải cự xà xuất hiện tạm thời làm dịu song phương không có tiếp tục đậu thủ mà chính là hảo hào thân hình nổ bắn ra đâm vào trong vùng biển dương nghiệm bọn họ theo dưới cột đá lặn thạch trụ độ cao vượt qua tưởng tượng trọn vẹn lặn xuống 2.000 m vừa rồi đến cấp độ tại đáy biển mỗi một cây trên trụ đá đều bắt lấy một người trang diện dị thường quỷ dị trừ cái đó ra trung gian cái kia thạch trụ trước đứng thẳng một bóng người bóng người vĩnh ạ n yêu dị chính là yêu hoàng yêu hoàng bên người quỳ một cái tràn đầy vết thương trung niên nam nhân trung niên nam nhân thân thể run dày kịch liệt lấy có vẻ hơi suy yếu bọn họ đưa lưng về phía dương niệm bọn người không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn mà lúc này đông hoàng ly thân thể run dậy kêu một tiếng cha nghe được đông hoàng ly thanh âm cái kia quỳ trung niên nam nhân thân thể kịch liệt run lên hắn muốn quay người nhưng vào lúc này yêu hoàng một chân dẫm tại trung niên nam nhân trên thân trực tiếp đem dẫm lên mặt đất yêu hoàng chậm rãi quay người thấy được dương niệm cùng đại bạch là các ngươi yêu hoàng một nửa người là màu đen cái bóng rất rõ ràng hiện tại ảnh liêm tu la cùng yêu hoàng mỗi người t r ư ở n g khống một nửa thân thể thanh âm có chút quỷ dị âm u ta nên gọi ngươi yêu hoàng vẫn là ảnh liêm tu la dương nghiệm nhìn yêu hoàng hỏi chương năm trăm linh bảy đông hoàng trung xưng ơ hô như thế nào ta đều có thể yêu hoàng khỏe miệng hơi hơi dương lên ta không ngại ta có thể là yêu hoàng cũng có thể là ảnh liêm tu la bất quá ta hiện tại có chính sự các ngươi tốt nhất đừng tới q u ấ y r à y ta yêu hoàng trong ánh mắt lóe ra hàng quang nếu không ta không ngại dùng hết thủ đoạn đem toàn bộ các ngươi mặt sát nói xong yêu hoàng xoay người sang chỗ khác tiếp tục đối mặt với phía trước thạch trụ cái kia trên trụ đá một cái màu đen thiết côn đem một người đính tại trên trụ đá tuy nhiên đã không có sinh cơ nhưng chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại hắn còn sống cảm giác đó là đông hoàng thái nhất dương nhiệm hỏi đại bạch gật đầu đông hoàng thái nhất bị tu la mâu giết chết hiện tại đông hoàng thái nhất cũng là hắn lúc trước chết đi dáng vẻ không có một chút cải biến a cái k i a hắc côn cũng là bẻ gây tu lam âu nghe được đại bạch lời nói tất cả mọi người là ngừng thở đông hoàng tộc tại sao lại lấy phương thức như vậy táng đông hoàng thái nhất dương n i ệ m không hiểu thao thiết n ô đầu ra đây là hải táng nghi thức có chỗ khác biệt đông hoàng tộc lấy phương thức như vậy n h ậ p táng tựa hồ cũng có một loại nào đó thâm ý cái đó là đó là nghi thức đông hoàng ly nhỏ giọng nói nghi thức có ý tứ gì dương n i ệ m hỏi đông hoàng ly nói đông hoàng tộc cho rằng thế gian không có sinh tử sinh là khác loại chết chết là khác sinh cái gọi là luân hồi chẳng qua là một loại cố ý xóa đi đông hoàng ly chỗ nói không có người nghe hiểu ý của ngươi là đây thật ra là một loại cung phụng dương n i ệ m hỏi đối với mình cung phụng đối chính mình thân thể cung phụng đông hoàng ly nói ra dương n i ệ m ánh mắt quét về phía còn lại tám cái trên trụ đá người khó trách dương n i ệ m tự nói những thứ này trên trụ đ ã trải rộng phức tạp trận văn bởi vì những thứ này trận văn tồn tại đáy biển phía dưới linh khí đều hướng về những thứ này thạch trụ vào tới sau đó bị thạch trụ hấp thu tại thông qua thạch trụ rót vào những cái kia trong thân thể cho nên cứ việc những thứ này đông hoàng tiền bối đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng thân thể của bọn hắn ý nguyên sung mãn như lúc ban đầu thật giống như không có chết đi mà chính là ngủ thiếp đi đồng dạng thậm chí trong cơ thể của bọn họ còn tràn ngập sinh cơ bừng bừng duy nhất có thể phán đoán bọn họ đã chết đi cũng là bọn họ không có đủ linh hồn ba động bất quá đông hoàng thái nhất có chút kỳ quái dương n i ệ m ở trên người hắn vậy mà cảm giác được yếu ớt linh hồn ba động chỉ bất quá cái kia linh hồn ba động mới vừa xuất hiện liền bị một cỗ kỳ quái lực lượng che giấu trước mắt là qua bất quá vẫn là không thể trốn qua dương n i ệ m thấy rõ muốn khôi p h ụ ca dương n i ệ m nghĩ ngợi đồng thời hắn trả tại thăm dò bốn phía tìm kiếm lấy đông hoàng trung cùng hồng mông thạch nhưng đông hoàng trung cùng hồng nông thạch cái bóng cũng không thấy đông hoàng trung đâu dương nghiệm mở miệng nói dương nghiệm một nhắc nhở như vậy tất cả mọi người phát hiện không thích hợp không phải nói tổ địa bị đông hoàng trung chấn áp a vẫn tồn tại hồng nông thạch nhưng bây giờ hai thứ đồ này một dạng cũng không có phát hiện yêu hoàng đã đ á p thủ hồng nông thạch cùng đông hoàng trung đều đến yêu hoàng trong tay long hoàng suy đoán hẳn không phải là thao thiết nói nơi này tu la khí tức vẫn là bị áp chế nói cách khác đông hoàng trung ý nguyên c h ấ n áp nơi đây đã dạng này vì cái gì không thấy đông hoàng trung c á i bóng vạn cổ phần đế nghi hoặc không hiểu thời điểm phía trước yêu hoàng rốt c ụ c động yêu hoàng thân thủ tay của hắn nhất thời hư hóa thành c á i bóng sau đó tay phải vươn ra vươn hướng bị đính tại trên cây cột đông hoàng thái nhất hắn muốn làm gì đại bạch vướng mày nhất thời tất cả mọi người nín thở yêu hoàng bàn tay trương đông hoàng thái nhất miệng nhưng thì tại sắp chạm đến đông hoàng thái nhất thời điểm đ ô n g nhiên nước biển phun trào một tiếng gầm nhẹ sau đó một cái bóng đen to lớn theo thạch trụ đáp xuống thân thể cao lớn quấn quanh lấy thạch trụ sau đó đông hoàng thái nhất bị to lớn thân rắn quấn chặt lấy yêu hoàng tay tự nhiên là không cách nào chạm đến đông hoàng thái nhất giống to lớn xả đầu đối với yêu hoàng bầu không khí lập tức biến đến ngưng kết tiểu q u ả đen đông hoàng đại nhân tôn thể há lại cho ngươi mạo phạm h ắ c hải cự xà miệng nói tiếng người yêu hoàng l ệ n h hừ một tiếng hắn ghét nhất có người gọi hắn tiểu quả đen bạn yêu hoàng không phải quả đen là tôn quý hắc hưng tốt ta bất quá là một người chết mà thôi yêu hoàng nợ nụ cười còn nữa hắn trấn áp chúng ta tu la nhất tộc bút chứng này được thật tốt tính toán yêu hoàng thanh âm biến đến âm vũ quỷ dị xem ra là ảnh liêm tu la o n l i ồ khó trách ngươi trên người có c ố khí tức kia h ắ c hải cự xà nói thu la tộc dư nghiệt hôm nay vừa vặn cũng đưa ngươi cùng nhau chấn áp ở đây hát hải cự xà r ứ t lời đ ỗ n g nhiên ken một tiếng một tiếng tiếng chuông du dương theo biển sâu chỗ sâu chuyển đến đột nhiên sóng lớn mãnh liệt mỗi cái linh hồn của con người đều tại kịch liệt run dày cái kia tiếng chuông p h ả n g phất đến từ vạn cổ trang nghiêm nghiêm túc uy nghiêm chỉ là một tiếng chuông vang cũng đủ để chấn áp vạn cổ đông hoàng trung đại bạch kinh hô tại tiếng chuông này phía dưới mọi người không tự chủ được lui lại mấy bước thật sâu bị tiếng chuông này rung động tiếng chuông rất lâu mới biến mất keng keng keng tiếng chuông tiếp tục vang lên càng ngày càng dày đặc sau đó đáy biển c u ố n lên một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy trung tâm một miệng chuông lớn màu vàng l ó n g v ọ t tới trực tiếp hướng về yêu hoàng chấn áp tới cho vặt muốn chấn áp ta n a m mơ yêu hoàng thân hình hoàn toàn biến thành một cái bóng sau đó lóe lên liền tránh qua t r á n h né hạ xuống đông hoàng trung x o ắ t quang hoa loại lên yêu hoàng xuất hiện tại cách đó không xa bóng người tiêu tàn không chừng sau lưng hiện ra một đôi huyết sắc liêm đao yêu hoàng đã triệt để hoán đổi đến ảnh liêm tu la trạng thái tu la khí tức phun trào yêu hoàng đã bị triệt để đoạt xá hiện tại ảnh liêm tu la dung hợp yêu hoàng lực lượng tu vi đã nâng cao một bước thao thiết cả kinh nói hai loại trạng thái tùy tâm sở dục hoán đổi chỉ có thể nói rõ thân thể này bên trong đã chỉ tồn tại một cái linh hồn đang khi nói chuyện yêu hoàng động hắn lấy xuống sau lưng song l i ề m hướng về hát hải cự xà c ầ u dẫn bóng người t h i ể m lược dẫn đầu phát động thế công hát hải cự xà cũng không c h ầ m trễ xa đầu dâng lên nhất thời đông hoàng t r ù n g phi lên vọt tới cái kia huyết sắc l i ề m đ à o v â n g hai người trong nháy mắt v à chạm phát ra to lớn tiếng chuông k e n sóng âm quyết tán nhất thời yêu hoàng lần nữa bị đẩy lui ảnh liêm tu là trạng thái cố nhiên khủng bố nhưng đông hoàng trung công kích là sóng âm nhằm vào linh hồn cho dù là ảnh liêm tu là trạng thái giới yêu hoàng cũng muốn kiên kỵ b à phần chiếm thượng phong hát hải cự xà thừa thắng đuổi theo há miệng miệng lớn đột nhiên nước biển t r ú n g quanh hội tụ thành cột nước bị nó thôn vệ kinh khủng hấp lực đánh tới phảng phất muốn đem hết t h ể đều thoát nhập trường trung học phụ thuộc đồng dạng cái k i a cỗ thôn vệ chi lực so thôn thiên quyết còn kinh khủng hơn cho dù là thôn thiên tộc đều không thể cùng sánh vai cẩn thận thao thiết kinh hô bị hắc hải cự xà thôn vệ trong khoảnh khắc liền sẽ rơi vào lục đạo luân hồi ngàn vạn không thể bị cuốn vào dương nghiệm nghe vậy trong lòng châm xuống quanh thân trận văn phung trào nhất thời thi phát triển không gian cầm cố đem tất cả mọi người giam cầm ở trong không gian theo mà không bị cái kia thôn vệ chi lực ảnh hưởng t r ư ơ n g năm trăm linh tám thủy thuộc tính hồng mông thạch yêu hoàng biến thành một cái bóng quấn quanh ở một cái thạch trụ phía trên h á t hải cự xà thôn vệ chi lực tuy mạnh nhưng tựa hồ đối với cái này chín cái thạch trụ không cách nào dung chuyển vô tận nước biển ngưng tụ thành một tôn thủy long bị thôn vệ toàn bộ đáy biển sóng to gió lớn thì giống như xảy ra một trận biển động đồng dạng h á t hải cự xà khủng bố không phải bàn cãi không biết qua bao lâu loại này thôn vệ lực lượng biến mất đông hoàng trung chấn động một chút sau đó trực tiếp hướng về yêu hoàng trấn áp tới nương theo lấy đông hoàng trung rơi xuống bốn phía vùng biển đều giống như bị một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách lấy uy thế lớn lao ép xuống yêu hoàng cũng không né tránh mà chính là vung lên song liêm ngăn tại đỉnh đầu ẩm đông hoàng trung nện ở huyết sắc song liêm phía trên yêu hoàng thân thể kịch liệt run lên về sau quỷ dị cười rộ lên chỉ thấy cái kia huyết sắc song liêm làm nhạn sau đó hóa thành một tôn huyết sắc la võng trực tiếp đem đông hoàng trung bao vây lại tu la bi ấn thiên ảnh lưới yêu hoàng khe quát một tiếng sau đó cái kia huyết sắc chi vong nhanh chóng co vào trong khoảnh khắc gáp súc đi xuống ông đông hoàng trung lại là một trận rung động muốn thoát khỏi thiên ảnh lưới thế mà căn bản là làm không được cuối cùng chỉ có thể đụng một tiếng nện rơi xuống đất cái kia cố đáng sợ uy áp cũng biến mất theo khi thế không còn tồn tại nhất thời toàn bộ vùng biển đều yên tĩnh trở lại đông hoàng trung cứ như vậy bị tuần phục dương nghiệm có chút kinh ngạc đông hoàng trung thế nhưng là c h ấ n áp tu la thần khí đứng hàng thập đại thần khí hàng ngũ thì dễ dàng như vậy bị tuân phục không khỏi quá khiến người ta thất vọng đại bạch nói đông hoàng trung chính là đông hoàng nhất tộc huế y t luyện thần khí cũng chính là chỉ có đông hoàng nhất tộc có thể chân chính thao túng đông hoàng trung phát huy ra đông hoàng trung lực lượng đáng sợ hát hải cự xà có thể thao túng đông hoàng trung khả năng chỉ là bởi vì nó lâu dài tại đông hoàng thái nhất bên cạnh thân trên thân lây dính đông hoàng thái nhất khí tức nhưng cũng chỉ là đơn giản thao túng mà thôi đông hoàng trung lực lượng còn không có hoàn toàn bị kích phát bị thuần phục cũng là hợp tình lý chỉ bất quá cái này không phải chân chính thần phục nghe đại bạch giải thích mọi người cũng đều hít sâu một hơi nhưng cũng chính là vào lúc này yêu hoàng sau lưng xuất hiện lần nữa một đôi huyết sắc liêm đao dương nghiệm thấy cảnh này trong lòng không khỏi trầm xuống huyết sắc liêm đao còn có như thế diệu dụng dương nghiệm trong lòng tự nói vốn cho rằng chỉ có thể ngưng tụ một đôi huyết sắc liêm đao nhưng hiện tại xem ra huyết sắc liêm đao tựa hồ có thể vô hạn ngưng tụ nói như vậy dương n i ệ m không khỏi nghĩ đến một loại đáng sợ tình hình tức ảnh liêm tu lan nếu là không ngừng ngưng tụ huyết sắc song liêm cái kia không phải có thể thực hiện nhóm khống cùng c u a n sát có chút khủng bố yêu hoàng lấy xuống một lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc song liêm có thể thao túng đông hoàng trung còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a chỉ là đáng tiếc ngươi không phải đông hoàng tộc nhân đông hoàng trung uy lực liền một phần vạn đều không có thể phát huy ra tới hắc hải cự xả ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục cùng ta làm tọa kỵ của ta hoặc là chết dứt lời cái kia lười hái bỗng nhiên bay ra giống như phi tiêu đồng dạng nhanh chóng hướng về hát hải cự xà bay đi ẩm huyết s ắ c liêm đao đóng ở trên mặt đất đinh trụ hát hải cự xà cái bóng trong nháy mắt hát hải cự xà không thể nhúc đ í c h thân phục với ngươi hát hải cự xà nói ngươi không khỏi cũng quá để ý mình ngươi cho rằng chỉ bằng loại thủ đoạn này liền có thể vây khốn ta a hát hải cự xà cực kỳ bình tĩnh tựa hồ tuyệt không lo lắng yêu hoàng chém giết ngươi nắm giữ yêu hoàng trí nhớ tự nhiên hẳn phải biết hát hải cự xà truyền thuyết tại bức thư của ta bên trong chỉ có c o n sống hoặc là chiến tử không có thân p h ụ yêu hoàng cười đến cực kỳ dữ tợn thật sao vậy ngươi cũng hẳn nghe nói qua ảnh liêm nhất tộc thủ đoạn yêu hoàng nói xong thực sự mở c ư ớ c bộ hướng về hát hải cự xà đi đến nơi hắn đi qua nước biển tự động tách ra thật giống như liền nước biển đều e ngại hắn đồng dạng rất nhanh hắn đi tới hát hải cự xà trước người lấy xuống c h u i thứ hai huyết sắc liêm đao phức huyết sắc liêm đao chém xuống trực tiếp đâm vào h ắ c hải cự xà thân thể cao lớn bên trong huyết dịch chạy xuôi mà ra đau đến h ắ c hải cự xà thân thể đều là khẽ run lên từ giờ trở đi ngươi có thời gian một nén nhang cân nhắc một nén nhang bên trong không có lựa chọn thần p h ụ ngươi liền sẽ triệt để trở thành ta lưới hái hạ tế phẩm vĩnh viễn trở thành lưới hái hồn ô lựa chọn thần p h ụ ngươi đem sống được càng có tôn nghiêm chậm rãi cân nhắc nói xong yêu hoàng không tiếp tục để ý h ắ t hải cự xả mà chính là thao túng mặt đất bị định trụ h ắ t hải cự xả cái bóng sau đó c u ố n quanh ở trên trụ đá h ắ t hải cự xả thân thể bông ra cái kia bị đính tại trên trụ đá đông hoàng thái nhất lần nữa hiện ra ở trước mắt h á n thân thủ cậy mở đông hoàng thái nhất miệng đông hoàng thái nhất miệng bị cậy mở trong nháy mắt sáng chói pha trộn ánh sáng màu lam xuất hiện tại trước mắt một khoả hạt trâu màu xanh lam ngậm tại đông hoàng thái nhất trong miệng mà hạt trâu màu xanh lam xuất hiện trong nháy mắt dương nghiệm minh văn không gian giới bên trong hồng mông thanh thạch trôi nổi lên tản mát ra nhàn nhạt thanh quang thật giống như cùng cái k i a hạt châu màu xanh lam có cảm ứng đồng dạng hồng mông thạch dương nghiệm thấp giọng cả kinh nói đại bạch mấy người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a hạt châu màu xanh lam đại biểu thủy thuộc tính hồng mông thạch đại bạch nói không có người sẽ nghĩ tới thủy thuộc tính hồng mông thạch vậy mà lại tại đông hoàng thái nhất trong miệng quả nhiên yêu hoàng nợ nụ cười cười đến cực kỳ quỳ dị nhân tộc nhiều lần vào xem nơi đây đều không có phát hiện hồng ngông thạch chỗ đông hoàng thái nhất vẫn là ngươi so sánh lao h ổ ly lấy hồng ngông thạch tẩm bổ bản thân ngươi đây là tại làm phục sinh nằm mơ ban giữa ngày a yêu hoàng nói ra chỉ là đáng tiếc bị ta đoán được nói xong yêu hoàng rối ra ngón tay muốn đem cái kia hồng ngông thạch lấy ra ngay tại đây là hát hải cự xà phát ra rít lên một tiếng d ừ n g tay không thể chẳng lẽ đông hoàng đại nhân về sau hát hải cự xà thân thể cao lớn trong nháy mắt tán loạn hóa thành từng cái từng cái tiểu hát xà ở trong nước biển du động từ xa nhìn lại giống như là một đoàn dạy đặc cá chạch nhóm làm cho người dùng mình hát hải cự xà thân thể phân giải huyết sắc liêm đao c h ó i buộc cùng k h ô n g chế tự nhiên tiêu trừ yêu hoàng ngón tay lực lượng chạm đến hồng mông thạch nhưng vào lúc này trên trăm đầu hát xà bơi tới trực tiếp đem yêu hoàng tay quân lấy làm đến yêu hoàng tay bỗng nhiên dừng lại ma liên tại một trận này trong n g á y mắt đông hoàng thái nhất tấm kia mở miệng khép lại quang hoa biến mất yêu hoàng hơi kinh ngạc nghĩ không ra ngươi vậy mà dùng loại phương thức này thoát khỏi trói buộc xem thường ngươi dứt lời yêu hoàng tay cầm d ỗ i ra nhất thời trên đất huyết sắc song liêm bay trở về trong tay của hắn có điều cũng dừng ở đây huyết sắc song liêm giống phi tiêu đồng dạng tại yêu hoàng trong tay xoay tròn phi liêm múa tích diết cực xoay tròn huyết sắc liêm đao tựa như nhanh chóng chuyển động máy xay gió bay ra sau đó điên cuồng thu hoạch cái kia từng cái từng cái tiểu xà chỉ làm ấy lần thời gian hô hấp tiểu xà nhóm bị chém g i ế t thành từng đoạn ở trong nước b i ể n chìm xuống hình ảnh hơi có vẻ huyết tinh tiểu xà tán loạn vì tự vệ hát hải cự xà một lần nữa tổ hợp cự xà trong miệng phun ra một cái có nước trực tiếp đánh phía cái kia lượn vòng phi tiêu vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó song liêm bị a n h bay về tới yêu hoàng trong tay song phương lần nữa rằng co t r ư ơ n g năm trăm linh chín đông hoàng thái nhất còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a yêu hoàng thân hình loay lên trong nháy mắt cận thân hát hải cự xà tốc độ quá nhanh thì liền dương niệm đều không có thể bắt được yêu hoàng bóng người mà khi yêu hoàng xuất hiện lần nữa tại hát hải cự xà trước người thời điểm trong tay hắn huyết sắc liêm đao đã lặng liên không tiếng động đâm vào hát hải cự xà đầu lâu bên trong huyết ảnh triều tịch đ â y t r ờ i huyết ảnh nổi lên giống như thủy triều lên xuống đồng dạng vọt tới hát hải cự xà trước người sau đó thủy triều lên xuống đem chìm ngập huyết ảnh triều tịch rút đi thời điểm hát hải cự xà hoàn toàn biến mất yêu hoàng liếm liếm đầu lưới mỹ vị mà dương niệm bọn người thì nhữ mày cái này mà sát rồi long hoàng đều cảm giác thật không thể tin hát hải cự xà thế nhưng là cùng đông hoàng thái nhất cùng cấp bậc tồn tại tại sao lại bị đập phát chết luôn đâu hắc lư mong thấy rõ nói hát hải cự xà vốn là đã là nọ mạnh hết đà bị tùy tiện giết chết cũng chẳng có gì lạ nọ mạnh hết đà vạn cổ phần đế không hiểu hát hải cự xà yêu hạch đã không còn tồn tại nếu như ta không có đoán sai nó có thể sống đến bây giờ hoàn toàn cũng là dựa vào thiêu đốt yêu hạch kéo dài hơi tàn bởi vì thiêu đốt yêu hạch lực lượng của hắn sớm không lớn bằng lúc trước bằng không thì cũng sẽ không bị đánh cho liền sức hoàn thủ đều không có vì thủ vệ đông hoàng thái nhất thân thể hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ át dạng này trung thành làm cho người kính nghệ hắc lư móng nói ra dương nghiệm gật đầu đồng ý trên thực tế song phương vừa động thủ dương nghiệm liền cảm thấy h ắ c hải cự xà cái kia không quá ổn định khí tức lúc mạnh lúc yếu cho nên h ắ c hải cự xà bị giết chết dương nghiệm t u y ệ t không kinh ngạc thậm chí sớm trong dự liệu giải quyết hết h ắ c hải cự xà yêu hoàng lần nữa đi vào đông hoàng thái nhất trước người hắn thân thủ lần nữa muốn lấy ra đông hoàng thái nhất trong miệng hồng mông thạch mắt thấy liền muốn đắc thủ dương nghiệm cũng đã chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt nhưng vào lúc này đông hoàng thái nhất cổ họng đột nhiên bỗng núp ních làm một cái nuốt động tác sau đó trực tiếp đem hồng mông thạch nuốt xuống nuốt vào hồng mông thạch về sau đông hoàng thái nhất mí mắt nhảy lên vài cái sau đó hai con mắt mở ra trong mắt thanh quang loại qua một đôi quỷ dị yêu đồng nhìn c h ầ m c h ầ m yêu hoàng yêu hoàng cũng kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m đông hoàng thái nhất bốn mắt nhìn nhau một khác này cũng là dương n i ệ m bọn họ mỗi người cũng đều là ngừng thở thậm chí nhịp tim đập đều có chút gia tốc sống vẫn là căn bản là không có chết long hoàng cả kinh nói tuy nhiên hắn cũng là một lão quái vật nhưng như vậy tình cảnh quỷ dị cũng là để hắn vạn phần kinh ngạc thao thiết leo ra ngưng trọng nói thị phục tô đông hoàng thái nhất thông qua hồng mông thạch cướp bóc trong hải dương thủy thuộc tính lực lượng thực hiện tự thân khôi phục khó trách lại là hải táng nguyên lai hết thể đã sớm hưu lô tốt thao thiết kinh thán nhưng cùng lúc lòng của mỗi người nhảy đều phanh phanh nhảy đều rất chờ mong đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì tu la tộc đông hoàng thái nhất nói câu nói đầu tiên là ba chữ này tiếp lấy đông hoàng quá một cười lên ha hả ta đông hoàng thái nhất về đến rồi cười to về sau hắn cúi đầu nhìn lấy đính tại chính mình vị trí trái tim chỗ tu la trường m âu rất lâu dôi tay nắm chặt trường m âu sau đó phước đem trường m âu rút ra trường n g u rút ra trong nháy mắt vô tận tu la khí tức tiêu tán mà ra đông hoàng thái nhất chỗ ngực hang lớn lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại mấy lần thời gian hô hấp huyết động biến mất không thấy gì nữa đông hoàng thái nhất thân thể hơi nghiêng về phía trước thoát ly thạch trụ lặng lẽ trôi nổi ở trong nước biển một khắc này phảng phất tất cả nước biển đều đang vì hắn gieo họ sôi trào dương nghiệm có thể cảm giác được mỗi một cái thủy thuộc tính nguyên tố đều tại tranh nhau chen lấn tuôn hướng đông hoàng thái nhất đây chính là thủy thuộc tính hồng mông thạch lực lượng dương nghiệm c h â n kinh suy nghĩ một chút hồng mông thanh thạch lúc trước hồng mông thanh thạch giao pho nó có thể cùng mười thánh tông người nhất chiến lực lượng hơn nữa còn có đáng sợ chữa trị năng lực thậm chí hiện tại không không phái kiến một sinh trưởng cùng phồn vinh mạnh mẽ dựa vào đều là hồng mông thanh thạch là hồng mông thanh thạch sáng tạo ra hết thảy đều là hồng mông thạch có thể nghĩ thủy thuộc tính hồng mông thạch uy lực cũng sẽ không tiểu đông hoàng thái nhất đi lòng cổ cốt cách khanh khách vang lên một đôi quỷ dị con mắt màu xanh bắn phá tứ phương yêu dị lại làm lòng người đầu bất an làm sao cảm giác đông hoàng thái nhất có chút quái dị đại bạch nói ra làm sao dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m đông hoàng thái nhất ở trên người hắn ngoại trừ yêu khí còn pha tạp lấy một c ấ ngay ngắn nghiêm nghị mà lại cố khí tức này không giống bình thường dương n i ệ m ngay vậy nhìn từ trên xuống dưới đông hoàng thái nhất hắn không phải vốn là dạng này dương nghiệm hoàn toàn chính xác tại đông hoàng thái nhất trên thân cảm giác được một câu ngay ngắn nghiêm nghị là tu la khí tức đông hoàng thái nhất đã phát sinh biến hóa thao thiết nói trên người hắn mang theo tu la khí tức chỉ sợ là những năm này trấn áp nơi đây bị nhiễm phải hắn đã bị tu la khí tức ảnh hưởng sợ rằng sẽ rơi vào ma đạo nghe được thao thiết nói tất cả mọi người nghiêm túc nếu như đông hoàng thái nhất rơi vào ma đạo như vậy tiếp đó dương nghiệm bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đến trong trận chiến đấu này tới nắm giữ hồng mông thạch đông hoàng thái nhất cái kia đem là kinh khủng c ỡ nào tuy nhiên không biết thủy thuộc tính hồng mông thạch phải chăng có trị liệu các loại tác dụng nhưng đơn thuần lực lượng tăng phúc đã có thể cho nguyên bản là yêu tộc trí cao đông hoàng thái nhất quét ngang một phương thân thể đều cứng ngắc lại a đông hoàng thái nhất yêu dị thanh âm vang lên lần nữa hắn không ngừng hoạt động chính mình cân đối giống như tràn ngập hưng phấn sau đó thân thể nhảy lên thanh sắc dày đặc yêu khí đông hoàng thái nhất nói bất quá là đạo quả chưa thành tiểu quá đen cũng dám ở bản hoàng trước mặt làm cản、Cút. đông hoàng thái nhất k h ẽ quát một tiếng sau đó đưa tay vung lên nhất thời yêu hoàng bị một tay vung bay tại đông hoàng thái nhất trước mặt thì liền yêu hoàng đều không chịu nổi một kích nắm giữ ảnh liêm tu la trạng thái mặc dù không đến mức thụ thường nhưng là bị người vung tay lên thì đánh bay nhiều ít có chút để hắn mất mặt cương giả thường thường đều vì lực lượng của mình kiêu ngạo cho nên bị người phất tay quăng bay đi đây không thể nghi ngờ là triệt để đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ ảnh liêm nhất tộc đời sau vậy mà yếu đến loại trình độ này a đông hoàng thái nhất khinh thường nói yêu hoàng l ệ n h hừ một tiếng vậy liền để ngươi kiến thức một chút ảnh liêm thủ đoạn yêu hoàng thân hình trong nháy mắt biến mất làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến đông hoàng thái nhất sau lưng huyết sát song liêm chém xuống huyết ảnh triều tịch vô tận huyết ảnh v ọ t tới đông hoàng thái nhất bị huyết ảnh bao khỏa bao phủ rất lâu huyết ảnh triều tịch biến mất đông hoàng thái nhất cũng biến mất theo đông hoàng thái nhất cũng không gì hơn cái này yêu hoàng nói thế mà hắn tiếng nói vừa dứt chợt thấy đầu vai châm xuống nhất thời trong lòng kinh hãi lưng mắt lạnh nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy đông hoàng thái nhất thì tại bên người dạng n à y cho vặt còn nhập không vào con mắt của ta đông hoàng thái nhất nói xong trên tay dùng lực một cỗ lực lượng tràn trề trong nháy mắt xông vào yêu hoàng thể nội cho dù là ảnh liêm trạng thái quanh thân hắc khí cũng suýt nữa bị đánh tan trở về lại tu luyện mấy ngàn năm đi đông hoàng thái nhất đại thủ vừa n h ấ t k e n đông hoàng trung chấn động mạnh sông phá phong tỏa cường thế buông xuống hướng về yêu hoàng trấn áp xuống chương năm trăm m ư ơ i quy t h u ậ t ta đông hoàng trung thần uy c u ồ n c u ộ n nó hướng về yêu hoàng trấn áp xuống yêu hoàng thân thể kịch liệt run lên tại đông hoàng trung uy áp phía dưới hầm vàng quỷ giảm xuống đất đông hoàng trung bị đông hoàng thái nhất sử dụng thi triển v y lực căn bản không phải trước đó hát hải cự xà sử dụng thời điểm có thể so sánh cho dù là yêu hoàng cũng chỉ có nhận sợ phần yêu hoàng nỗ lực hóa thành một cái bóng đào tẩu thế mà đông hoàng trung chấn áp xuống thời điểm phương viên không gian đều bị giam cầm bị đáng sợ uy áp bao phủ yêu hoàng căn bản là không có cách đào thoát dương nghiệm bọn họ một mực không đếm xỉa đến nhưng đông hoàng trung cái kia đáng sợ khí tức quét tới làm đến dương nghiệm đều không thể không bố hạ một cái lồng ánh sáng màu vàng đem tất cả mọi người bao lại không phải vậy lấy đông hoàng trung uy áp bọn họ cũng muốn bị liên lụy đông hoàng trung uy lực thật mạnh đông hoàng thái nhất không có sử dụng toàn lực đi không phải vậy cái này đông hoàng trung chấn áp mà xuống đoán chừng cũng liền hình thiên đại nhân có thể chống lại dịch đại xuyên hít vào một ngụm khí lạnh lần này hình thành bên trong dương n i ệ m chỉ dẫn theo hắn một cái môn phái đ ệ tử cho nên hắn cùng đông hoàng ly là trong mọi người yếu nhất đông hoàng thái nhất cho bọn hắn c h ấ n nhiếp cũng lớn nhất tại dịch đại xuyên trong trí nhớ cũng liền gặp qua hình thiên đại bạch vạn vi trạng thái cùng dương nghiệm huy động bản cổ phủ thời điểm có bực này uy áp uy nghiêm không hổ là đông hoàng thái nhất đủ cường đại dương nghiệm nói bất quá bây giờ đông hoàng thái nhất bị tu la sát khí chi phối lấy có chút p h i ề n phức dương nghiệm có thể cảm giác được đông hoàng quá trên người tu la sát khí càng ngày càng nặng mà lại có thể thấy rõ ràng cái kia tản ra thanh quang trong mắt ẩn ẩn lộ ra máu đỏ tươi sắc keng đông hoàng trung chấn đặt ở đáy biển yêu hoàng bị triệt để chấn đặt ở đông hoàng trung phía dưới liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có yêu hoàng bị chấn áp về sau toàn bộ đáy biển đều biến đến yên tĩnh trở lại mà đúng lúc này mười cái yêu tộc cường giả bông xuống cùng nhau hướng về đông hoàng thái nhất công tới yêu hoàng đại nhân có người nỗ lực đẩy ra đông hoàng trung cứu ra yêu hoàng thế mà đông hoàng trung chấn áp như thế nào tầm thường lực lượng có thể xốc lên đông hoàng thái nhất chỉ nhìn lướt qua những cái kia công tới yêu tộc người yêu dị âm thanh vang lên kể từ hôm nay yêu tộc đem quy ta đông hoàng nhất tộc thống ngự các ngươi cúi đầu xưng thần t h à các ngươi bất tử đông hoàng thái nhất khí thế hùng hồn hắn không có động thủ nhưng lại có một cỗ thống ngự ngàn vạn yêu tộc vương giả chi khí không cho mạo phạm thần phục với ngươi ha ha các ngươi đông hoàng nhất tộc cũng, cũng chỉ còn lại có mấy cái kéo dài hơi tàn m à thôi lấy cái gì thống ngự yêu tộc một cái không phục nói đông hoàng thái nhất cười cười thống ngự yêu tộc một mình ta là đủ không phục không phục cái kia người thanh nhâm len ken có lực đông hoàng thái nhất chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói rất tốt đông hoàng thái nhất chỉ nói hai chữ tiếp lấy hắn cong lại b ắ n ra một vệ sáng nhanh chóng bay ra người kia căn bản không kịp phản ứng sau một khắc quanh một tiếng tiếng nổ mạnh vang cái kia đầu người triệt để nổ tung tính cả linh hồn đều trong nháy mắt bị mặt sát chết các ngươi đâu đông hoàng thái nhất nhìn về phía còn lại yêu tộc người những yêu tộc kia cường giả nơm nớp lo sợ nhìn xem bị trấn áp yêu hoàng không có nửa phần sức phản kháng nhìn nhìn lại cái kia mới vừa rồi bị trong nháy mắt miểu s á t ra hỏa thân thể của bọn hắn khẽ run có chút sợ liếc nhìn nhau có chút g i a o động qua nửa ngày rốt cục có một cái yêu tộc nữ tử quỳ xuống b á i kiến đông hoàng đại nhân nàng cái quỳ này nhất thời tất cả yêu tộc người hào hào quỳ xuống túi đầu xưng thần b á i kiến đông hoàng đại nhân b á i kiến đông hoàng đại nhân thần phục lễ bái triệt để thành đông hoàng thái nhất thủ h ạ yêu hoàng tại đông hoàng trung phía dưới mắt thấy hết thảy hận đến nghiến răng nghiến lợi các ngươi một đám r á t r ư ỡ i phản đồ yêu hoàng chửi ầm lên hắn mục đích của chuyến này là vì thủy thuộc tính hồng nông thạch cũng là vì phóng xuất ra bị chấn áp tu la tộc từ đó chinh chiến vạn tộc thành t i ự u thiên thu bá nghiệp thống ngự chỉnh phiến đại lục hắn có to lớn d i tâm đáng tiếc hắn còn chưa kịp thực hiện d i tâm liền đã triệt để bại thua ở một cái ban đầu vốn đã chết trên thân người hắn không cam tâm liều mạng dãy rủa thế mà mỗi một lần dãy rủa đổi lấy không phải tự do và giải thoát mà chính là vô tận tuyệt vọng cùng mọi m ệ n h đứng trước sức mạnh tuyệt đối tuyệt vọng không cách nào chúa tể vận mệnh mọi m ệ n h Dạ tâm cuối cùng tan thành bọn nước ta tại đông hoàng thái nhất trong mắt yêu hoàng đã là một cái thất bại giả hắn không còn có nhìn nhiều yêu hoàng liếc một chút mà chính là nhìn về phía thần phục với chính mình đông đảo yêu tộc cừng giả theo ta cái này là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất bởi vì đem đến chúng ta đem cùng hưởng thế giới này phôn hoa đông hoàng thái nhất quần áo phiêu đãng yêu khí ngang dọc loại kia khí thế uy nghiêm b ệ n g h ệ thiên hạ mà dương niệm bọn người nghe thì là đáy lòng phát lệnh dương niệm bọn họ lần này là vì đông hoàng ly phụ thân mà đến cũng là vì hồng mông thạch mà đến nhưng bây giờ đông hoàng thái nhất phục sinh bị chấn áp một cái dã tâm bừng bừng yêu hoàng hiện tại ra một cái càng dã tâm bừng bừng đông hoàng thái nhất nếu để cho đông hoàng thái nhất ra ngoài chỉ sợ toàn bộ đại lục bố cục lại sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn dương nghiệm chính nghĩ ngợi đ ố n g nhiên đông hoàng thái nhất hướng về dương nghiệm bọn người nhìn qua ánh mắt của hắn đảo qua sau đó theo thứ tự rơi vào đông hoàng ly trên thân về sau lại nhìn thoáng qua một bên trọng thương đông hoàng ly phụ thân đông hoàng núi ta đông hoàng nhất tộc tộc nhân đông hoàng thái nhất trong ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ về sau tay phải vung lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đem trọng thương đông hoàng núi bao phủ sau đó đông hoàng núi thương thế trên người lại khôi phục nhanh chóng thủy thuộc tính hồng nông thạch lực lượng dương nghiệm nhìn lấy tình cảnh này khe c h o mày ngoại trừ hồng nông thanh thạch thủy thuộc tính hồng nông thạch là dương nghiệm tiếp xúc đến khối thứ hai hồng nông thạch lấy tình huống hiện tại đến xem thủy thuộc tính hồng nông là cũng có khôi phục sinh mệnh khí tức cùng to rõ tác dụng hồng nông thạch đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực lượng dương nghiệm hỏi thao thiết liên quan tới hồng nông thạch thao thiết hiểu rõ tương đối nhiều hồng mông thạch đại biểu cho giống loài nguyên tố lực lượng cũng xưng là nguyên lực thế giới khởi nguyên tại nguyên lực nói cách khác hồng mông thạch mỗi loại nguyên tố đều đại biểu cho khác biệt nguyên lực mà nguyên lực bản thân thì tượng trưng cho sinh mệnh cho nên mỗi một khối hồng mông thạch đều có cẩn trọng sinh mệnh lực lượng thì ra là thế dương n i ệ m nói không bao lâu đông hoàng núi thương thế khôi phục lại màn ánh sáng màu xanh lam biến mất đa tạ đông hoàng đại nhân đông hoàng núi lập tức quỳ xuống đất túi trào ly nhi nhanh túi chào đông hoàng đại nhân đông hoàng ly lên tiếng cũng là túi chào đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất nói các ngươi lên tới đông hoàng thái nhất hướng về đông hoàng ly cùng đông hoàng núi hai người vây vây tay ra hiệu hai người tới bên cạnh hắn đi đông hoàng núi đứng dậy đã sắp qua đi nhưng đông hoàng ly lại kéo lại đông hoàng núi cha đông hoàng ly không muốn đi qua bởi vì nàng nhìn thấy đông hoàng thái nhất trong mắt dữ thợn cùng sát khí đông hoàng thái nhất đông ã k h p hoàng ả i bái bọn họ đỉnh đông h một mực đỉnh tấm tre tộc đệ núi h hoàng ấ t tổ tiên. Đông n không Không những thứ này, hắn muốn đi qua, Nhưng lại bị đông hoàng chặt. Cha! hoàng khẩn. hoàng đông Đông Đông quan này, muốn muốn! núi gắt gao giữ qua. cầu tâm đi lại ly ly bị rất có nộ khí nhưng không kịp nổi giận dương n i ệ m nói lúc này đông hoàng thái nhất đã không phải là trước kia đông hoàng thái nhất lời con chưa nói hết đông hoàng thái nhất liền nhìn lại hồng mông thạch khí tức đông hoàng thái nhất ý cười càng đậm đem hồng mông thạch c h ì n h lên quy t h u ậ n ta chương năm trăm m ư ơ i một đông hoàng thái nhất vs dương nghiệm đem hồng mông thạch c h í n h lên quy t h u ậ n ta đông hoàng thái nhất thanh âm không lớn nhưng lại cực kỳ hình nghiêm trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh lại dương nghiệm lộ ra cực kỳ bình tĩnh quy thuận dương nghiệm hỏi ngược lại đông hoàng thái nhất gật đầu không tệ hoặc là quy thuận vì ta hiệu lực về sau hưởng hết vinh hoa hoặc là chết các ngươi chỉ có hai lựa chọn đông hoàng thái nhất cực kỳ bá đạo có lẽ hắn sớm thành thói quen lấy loại này không thể nghi ngờ ngữ khí nói chuyện dương niệm cười cười xin lỗi ngươi cung cấp hai cái lựa chọn ta đều không chọn làm lựa chọn ngoại trừ tuyển ra lựa chọn còn có một loại cũng là không chọn ta đem nó xưng là thứ ba lựa chọn thần phục nói đùa cái gì bản trường môn nhưng là muốn bị hệ thống chế tạo thành mạnh nhất trong lịch sử tổ sư gia là để thế giới thần phục tại ta dưới chân tồn tại thứ ba lựa chọn ngươi có quyền cự t u y ệ ta đông hoàng thái nhất bệ nghễ lấy dương nghiệm đông hoàng thái nhất bản thân liền là đứng đầu cường giả hiện tại thể nội ẩn chứa hồng mông thạch lực lượng càng là xưa đâu bằng nay tự nhiên có chút bành trướng bành trướng đến đều muốn thống trị đại lục ta không có dương nghiệm nhàn nhạt trả lời cái kia chẳng phải đơn giản đông hoàng thái nhất đứng chắp tay thần phục hoặc là không thần phục dương nghiệm không có trả lời mà chính là dùng hành động đã chứng minh hết thảy bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra vung tay cũng là một cái phi đao tuyệt kỹ siêu bách biến tiểu đao tựa như là một đạo tia chớp màu đen đồng dạng trong chốc lát hướng về đông hoàng thái nhất bàn tới thẳng đến đông hoàng thái nhất mi tâm dương niệm một kích này tuy nhiên tùy ý nhưng đến dương niệm hiện tại cái này t ầ n g thứ thiện tay nhất kích cũng là không thể coi thường tiếng xe do bén nhọn v ă n g lên thì liền không gian đều bị cái này bén nhọn lưỡi đao sắc bén đâm rách nổi lên từng cơn sóng g ợ n Đông Hoàng trường h nhất cảm giác được bén nhọn kinh khí bách khí không kinh thường. á giác dám i tới đại, bén cùng cường cũng tức t cảm được bức mà là o hoa n quang lên.、Một、tôn g tay Một t màu lóe mực r kiếm xuất hướng i tại Siêu. ệ n trong tay. t r ờ n g kiếm h ư phía trước một chút nhất thời mũi kiếm cùng bách biến tiểu đao đụng vào nhau phát ra đinh một tiếng thanh thúy thanh vang bách biến tiểu đao bay ngược mà quay về mà đông hoàng thái nhất nắm trường kiếm tay cầm cũng là khẽ run lên lại có chút chết lặng âm thầm kinh hãi dương nghiệm c h i cường k i n h thị trong lòng triệt để thu hồi thế mà dương niệm cũng không có d ừ n g tay bách biến tiểu đao bay trở về trong tay thuấn bộ thực sự mở thân hình lõe lên nháy mắt xuất hiện tại đông hoàng thái nhất trước người dương niệm thi triển thuấn bộ bên trong dung hợp một số không gian trận văn tốc độ tại nguyên lai trên cơ sở rất có tăng phúc cho nên cho dù là đông hoàng thái nhất ở đây đợi tốc độ xuống cũng chưa kịp làm ra phản ứng trong nháy mắt bị dương niệm cận thân ẩm dương niệm cận thân trong nháy mắt quyền đầu nắm chặt huy quyền nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh tại đông hoàng thái nhất trên mặt một cố cự lực q u ă n g đến đông hoàng thái nhất trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra sau đó oanh một tiếng đâm vào trên trụ đá thẳng đem thạch trụ đều đâm vào một cái hô to đông hoàng thái nhất lâm vào trong hô lớn hơi dãy rủa l i ê n từ trong hô lớn vùng vây đi ra phiêu phủ ở thạch trụ trước đưa tay lao đi khỏe miệng chảy ra vết máu hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm dương nghiệm cũng theo dõi hắn dương nghiệm nói ta không có lựa chọn quyền lực nhưng quả đấm của ta có một câu lời đơn giản nhưng lại tràn đầy tự tin cùng chắc chắn rất tốt đông hoàng thái nhất không hề tức giận mà chính là cười nghĩ không ra vừa khôi phục liền có thể gặp phải một vị thế lực ngang nhau đối thủ tựa hồ càng có ý tứ đông hoàng thái nhất con mắt màu xanh bên trong sát khí càng đậm yêu tộc bản thân thì mang theo vài phần ngay ngắn nghiêm nghị tăng thêm tu la sát khí ảnh hưởng hiện tại đông hoàng thái nhất tràn đầy tiến công tính cùng xâm lược tính Cùng dạng này đông hoàng thái nhất không có quá nhiều đạo lý có thể giảng duy nhất phương thức câu thông chính là quyền đầu đã quả đấm của ngươi có lựa chọn quyền lực cái kia ta liền để quyền lực của ngươi đánh mất dứt lời đông hoàng thái nhất giống như con cá đồng dạng thân hình ở trong nước u ố néo huy động trường kiếm hướng về dương niệm trùng sát m à tới công kích của hắn không có quá nhiều sức tưởng tượng chỉ có cường thế tiến công c u n g áp bách đối với này dương niệm không dám lãnh đạm bách biến tiểu đa hóa thành trường kiếm nên đón tiếp lấy trong nháy mắt thân ảnh của hai người liền đan vào một chỗ cấp tốc giao phong mà liên tại song phương giao phong đồng thời đông hoàng thái nhất phóng xuất ra hồng mông thạch lực lượng trong lúc nhất thời không gian xung quanh thủy phân tử lần nữa sinh động thậm chí bắt đầu ngủ gùng ngục nổi bong bóng thật giống như trong nước đột nhiên nhiều rất nhiều dưỡng khí đồng dạng theo bọn khí không ngừng gia tăng còn lại tám cái trên trụ đá cái kia tám tôn đã đã mất đi sinh cơ thi thể vậy mà cũng bắt đầu mở mắt xoát xoát xoát bọn họ thoát ly thạch trụ sau đó hướng về a m a n đại bạch bọn người công sát mà đi nhất thời hôn chiến mà lúc này dương n i ệ m cùng đông hoàng thái nhất chiến đấu cũng đã tiến nhập gây cấn trạng thái khanh khanh trường kiếm vừa chạm liền tách ra rất nhanh hai người liền đồng thời bay ngược về đằng sau dừng lại kiếm chỉ phía trước vừa mới một phen giao chiến người nào cũng không có không biết sao người nào lao hắc đông hoàng thái nhất k h ẽ quát một tiếng nhất thời trước đó bị yêu hoàng k h ô n g chế hát hải cự xà thoát khỏi trói buộc phát ra rít lên một tiếng gào rú đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đông hoàng thái nhất dưới chân đông hoàng thái nhất thân lập màu đen cự mãng đỉnh đầu giống như b ệ n g h ệ thương sinh cho người ta một loại cường đại đến cực điểm cảm giác các bách một yêu một xà không cho mạo phạm dương niệm cũng không cam chịu yếu thế tiểu cốt cốt dương niệm k h á c quát một tiếng nhất thời thao thiết thoát ra phát ra một tiếng long âm hóa thành một tôn một trăm trượng cự xà xuất hiện tại dương niệm dưới chân dương niệm đứng ở thao thiết đỉnh đầu uy phong lẫm liệt cùng yêu hoàng thế lực n ă n g nhau thậm chí càng càng tăng mạnh hơn thế một số thao thiết đông hoàng thái nhất có chút kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm tuổi còn nhỏ có tu vi như thế cũng có như vậy t o ạ kỵ tiểu quỷ ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ người là lai、like、lịch gì đông hoàng thái nhất càng thêm hưng phấn lên đang ngủ say vạn năm năm tháng bên trong hắn đã tịch mịch quá lâu hiện tại có một người bồi tiếp hắn thoải mái đầm địa chiến một trận hắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng kích động hắn không phải tọa kỵ của ta mà chính là đồng bọn của ta dư ơ nghiệm nhìn đông hoàng thái nhất còn có ta ghét nhất người khác gọi ta tiểu quỷ chán ghét ta vậy ta càng muốn bảo ngươi có thể bắt ta như thế nào tiểu quỷ đông hoàng thái nhất còn lai kính trêu tức cười một tiếng sau đó cái kia to lớn hát hải cự xa đắp xuống mô phỏng nếu có thể nghiền ép hết t h ể đồng dạng giống h á t hải cự xà phun ra một căn cự đại có nước ẩm vang hướng về dương niệm nổ bắn ra mà đến dương niệm cũng không n ú c đ í c h thao thiết to lớn đầu lâu hất lên sau đó phun ra một cái hỏa trụ trong c h ư ớ c mắt cột nước cùng hỏa trụ kịch liệt đụng vào nhau vê Và anh hỏa quang bắn ra bốn phía sóng lớn bành trướng mãnh liệt toàn bộ vùng biển phía dưới biến thành nước cùng lửa thế giới thủy hỏa hai tầng trong nước có lửa h ỏ a trùng có nước nóng rực đại nhật kim diễm để nước biển điên cuồng buốc hơi thành hơi nước mấy lần hô hấp về sau phương viên trăm dặm vùng biển đều trong nháy mắt khô cạn đồng thời g i ấ y lên lửa cháy hừng hực trang diện hùng vĩ tới cực điểm đông hoàng thái nhất rên lên một tiếng sắc mặt đều biến đến tái nhật mấy phần tại lần này giao phong bên trong d ư ơ n g n h i ệ m chiếm cứ thượng phong đồng thời thắng được hết sức xinh đẹp toàn bộ thế giới vào thời khắc ấy đều phảng phất yên tĩnh trở lại trong hải vực đại năng cường giả hào hào ẩn hiện kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia một yêu một x à cái kia một người một cốt long không có người nói chuyện trường hợp như vậy đã để bọn họ kinh ngạc đến nói không ra lời không biết qua bao lâu đại nhật kim diễm nóng rực nhiệt độ dần dần tiêu tán mà trước đó bốc hơi hơi nước làm lạnh ngưng kết sau đó hào hào hào từ trên bầu trời hạ xuống rơi ra mưa to t r ư ơ n g năm trăm mười hai thánh long đại đế bốn phía nước biển từ từ hướng về bốc hơi thành không hình tròn khu vực vào tới thật giống như có một cái hình vòng t h á t nước trên h phương hướng buông xuống. Mánh liệt nước biển giống như Hướng Hình e đem o bốn buông biển xuống. giống nước tám liệt tới. t mà vỡ đê. ò n nhỏ lại bị nước biển tràn ngập. Chân trời mưa to như cực. Ba ba đánh đang cuộn trào mánh liệt nước biển khu phía vực vụt cực. trời to trào liệt t lại bị Ba ba mưa r Trên mặt biển một tôn to lớn hát xà sừng sững trên đó đông hoàng thái nhất đứng ở hát xà đỉnh đầu từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn trên người hắn có bị thiêu đốt dấu vết quần áo đã phá nhìn lấy cực kỳ chật vật mà xa xa dương niệm thì đứng ở thao thiết đầu lâu phía trên bệ n g h tứ phương thao thiết toàn thân thiêu đốt lên đại nhật kim diễm uy phong lẫm liệt một đôi trong con mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng nhìn chằm chằm cái kia hát hải cự xà hát hải cự xà tựa hồ đối với thao thiết khí tức có chút e ngại thân thể đều tại run nhẹ nhẹ chiến cục bên ngoài đại bạch a man các loại không không phái người cùng khôi phục đông hoàng tộc nhân còn có những cái kia thần phục với đông hoàng thái nhất yêu tộc cừng giả đều là đ ỉ n h chỉ giao chiến nhìn chằm chằm dương niệm cùng đông hoàng thái nhất vùng biển bị náo ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là kinh động đến vùng biển cường giả vô số hải yêu hào hào hướng lên chân trời hướng về bên này trông lại đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất còn sống làm sao có thể không nhìn lầm a cố khí tức kia trời ạ nguyên lai đông hoàng tổ địa một mực bị phong cấm nguyên lai là bởi vì đông hoàng thái nhất còn chưa có chết cái này toàn bộ yêu tộc thậm chí là hải yêu tộc đều muốn phát sinh động đất vô số hải yêu kinh ngạc không thôi Đông vô Hoàng、thái、nhất danh tiếng, vô luận vẫn cũng dung Thái hải là là là tại yêu tộc vẫn là yêu tộc, vậy yêu yêu khi ắ p nhân n tâm, g ư ờ người kính cũng tại chỉ sợ. Yêu tộc cũng chỉ có đó ô n Hoàng、thái、nhất cùng nhất thống. g Thái thời hải Khi là tộc tộc đại, mới đại địa đ lục yêu yêu lục địa yêu tộc cùng hải yêu, yêu, yêu tộc cũng thành vì yêu tộc thẳng đến đông hoàng thái nhất vẫn l à yêu tộc bố cục phát sinh biến hóa mới có hiện tại lục địa yêu tộc cùng hải yêu tộc phân chia cho nên đông hoàng thái nhất tái xuất thật sự là một k h o a bùn g tấn mà lúc này nơi xa chân trời mười mấy bóng người đồng thời buông xuống kinh hãi nhìn trước mắt một màn dương nghiệm cũng chú ý tới cái này mười ba người đến theo phục sức của bọn họ đến xem là thiên long thánh triều cùng thiên cơ các người cái này trong mười ba người có ba vị nữ tử xem ra chỉ có trên dưới ba mươi tuổi mà còn lại mười người đều là sáu mươi tuổi trở lên láo giả bất quá cái này mười ba người thân phía trên khí tức hùng hồn không là trước kia những cái kia mười thánh tông cường giả có thể so sánh mà lại bọn họ vừa xuất hiện dương nghiệm cùng đông hoàng thái nhất đều cảm thấy chính mình có hồng mông thạch rung động kịch liệt lên hiển nhiên là cảm giác được mặt khác hồng mông thạch khí tức mà cái kia trong m ộ ư ơ i ba người người cầm đầu mi đầu cũng là vào thời khắc ấy thật sâu nhữ một cái quét về phía dương nghiệm cùng đông hoàng thái nhất hai khối hồng mông thạch đều tại cái này ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiến phức người cầm đầu nói ra còn lại m ộ ư ơ i hai người gật đầu một nữ t ử hỏi vậy làm sao bây giờ để bọn hắn đánh chúng ta ngồi hưởng ngư ông chi lợi cái k i a m mười ba người mảy may không ý định động thủ ngược lại bày làm ra một bộ xem trò vui tư thế mưa còn tại điên cuồng xuống mà chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều tiểu t ử kia cũng là không không phái trưởng môn người cầm đầu thánh long đại đế nói ra hắn một thân sán kim long bảo dương niệm phán đoán hắn cũng là thiên long thánh triều đế hoàng thành đế không tệ bên cạnh một vị lão giả nói ra thánh long đại đế nhìn dương niệm rất lâu so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi chín đại thánh tông tông chủ hẳn là chết tại trong tay của hắn a thánh long đại đế hỏi thánh thượng ngài cũng nghe nói việc này một bên một cái lao giả hỏi thánh long đại đế ừ một tiếng gật đầu nghe nói có thể lặng yên không một tiếng động không lưu dấu vết giết chết chín vị đế cảnh đình phong cường giả còn thật có điểm chờ mong hắn có như thế nào biểu hiện thánh long đại đế đứng chắp tay mà lúc này toàn trường đều yên tĩnh lại dương niệm cùng đông hoàng thái nhất đối mặt chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chậm trễ không có động thủ cảm ứng đ ư ợ c a dương n i ệ m hỏi đông hoàng thái nhất từ một tiếng ba viên hồng m ô n g thạch lai lịch không nhỏ bọn họ là thông qua truyền âm phương thức cấu thông cho nên ngoại giới cũng không thể nghe được bọn họ là thiên long thánh triều người bọn họ đang tìm hồng m ô n g thạch cũng là vì hồng m ô n g thạch mà đến dương n i ệ m nói đối phương tu vi thâm bất khả chắc nắm giữ ba cái hồng m ô n g thạch chúng ta chỉ sợ chỉ có liên thủ mới có thể cùng đánh một trận bọn họ không động thủ không thể nghi ngờ là đang chờ chúng ta tàn sát lẫn nhau sau đó hưởng ngư ông chi lợi dương nghiệm ánh mắt cùng đông hoàng thái nhất tiếp xúc đông hoàng thái nhất nói có chút ý tứ ý của ngươi là chúng ta liên thủ đông hoàng thái nhất nói dương nghiệm cười nhạt một tiếng cũng không thể để bọn hắn ngồi hưởng ngư ông chi lợi a huống hồ ngươi nối ba viên hồng mông thạch không hứng thú đông hoàng thái nhất trầm mặc nửa ngày đương nhiên là có hứng thú cho nên ta đáp ứng bất quá ai có thể đoạt đến vậy liền đều bằng bạn sự tốt dương niệm sảng khoái đáp ứng về sau hai người đồng thời buộc phát ra khí thế cường đại phóng tới lẫn nhau mắt thấy hai bóng người liền muốn đụng vào nhau nhưng vào lúc này hai người đồng thời cải biến phương hướng phóng tới thánh long đại đế tình huống phát sinh quá đột ngột trong nháy mắt thiên long thánh triều một phương tất cả mọi người ngăn tại thánh long đại đế trước người muốn thay thánh long đại đế ngăn lại hết thảy nhưng mà đúng vào lúc này thánh long đại đế nói để ta tự mình gặp bọn họ một chút đông hoàng thái nhất cùng dương niệm liên thủ đây là hắn không có nghĩ tới bất quá nhìn đến hai người hướng về chính mình đánh tới thánh long đại đế lại có một loại trước nay chưa có hưng phấn đối phương hai cái hồng nông thạch mà chính hắn lại nắm giữ ba cái hồng nông thạch hắn cũng muốn nhìn một chút hai người này có thể đem chính mình bước đến cực hạn để hắn cũng thi triển một chút ba cái hồng nông thạch nhìn có thể buộc phát r a hạn g gì lực lượng cường đại mà lại nếu như có thể đem đông hoàng thái nhất cùng dương niệm trên người hồng nông thạch đoạt lại hắn thì gom góp năm viên hồng nông thạch khi đó thánh long đại đế vừa nghĩ đến đây thì vô cùng kích động thánh đế đại nhân ngài long thể tôn quý cái này mọi người có chút lo lắng thánh long đại đế khoát tay h à o nói không sao nói xong tiến lên trước một bước song trưởng đẩy về phía trước r a vê anh vê anh hai tôn kim sắc đại long theo lòng bàn tay ngưng tụ bay ra hướng về dương niệm cùng đông hoàng thái nhất đập vào mà đến đông hoàng thái nhất cùng dương niệm đồng đều không để ý tới h á t hải cự xà phun ra một tôn thủy long thao thiết phun ra một cái h ỏ a cầu trong chớp mắt chính là cùng hai đầu h ỏ a long đụng vào nhau trong tích tắc thủy long nổ tung lên bọt nước văng khắp nơi h ỏ a cầu nước t o á t trên bầu trời rơi ra vô tận h ỏ a vũ nổ tung sinh ra sóng sung kích lần nữa ở phía dưới sóng biển nhấc lên kinh khủng sóng lớn bức bách đến quan chiến người cũng không khỏi lui về sau mở trong truyền thuyết đông hoàng thái nhất cũng không gì hơn cái này bất quá ngươi lại cường đến ngoài dự liệu thánh long đại đế ánh mắt rơi vào dương niệm trên thân chương 513, chiến dương nghiệm đông hoàng thái nhất cùng thánh long đại đế nhìn nhau bầu không khí bỗng nhiên biến đến cực kỳ quỷ dị thật sao đông hoàng thái nhất cười lạnh ngươi thật giống như quá đề cao chính mình đông hoàng thái nhất đã từng quát tháo phong vân dù sao cũng là duy nhất thực hiện yêu tộc đại thống nhất yêu tộc cường giả bây giờ lại bị người coi thường tâm lý đương nhiên không được tự nhiên dương nghiệm giữ yên lặng thánh long đại đế như thế nào nhìn hắn hắn không quan trọng bởi vì sau cùng đều phải lấy thực lực nói chuyện bất quá dương niệm đối thánh long đại đế lại sinh ra mấy phần hứng thú thánh long đại đế n g ư ơ i cũng là thiên long thánh triều người thống trị thánh long đại đế gật đầu ngoài ta còn ai loại kia chắc chắn cùng tự tin không tự chủ tản ra cường đại huy nghiêm đế vương uy thế hiển thị rõ đ ế tương đương thừa nhận dương niệm trong lòng cũng là nhỏ hơi trầm xuống một cái thánh long đại đế thiên long thánh triều người thống trị có thể nói là toàn bộ thiên long thánh triều đứng đầu cường giả thậm chí là tối cường giả bây giờ thấy một lần quả nhiên không thể coi thường có thể cùng thiên long thánh triều tối cường giả nhất chiến vinh hạnh dương nghiệm nhìn chằm chằm thánh long đại đế hắn đã làm tốt cùng thánh long đại đế quyết chiến chuẩn bị thánh long đại đế nói có đảm lượng có thể giết chín vị thánh tông tông chủ năng lực cũng không nhỏ thánh long đại đế thanh n âm không lớn nhưng người chung quanh đều nghe vào trong thai h ả i yêu tộc mọi người nghe vậy hào hào nhìn về phía dương nghiệm tiểu tử kia đ ế người c ù n cái gì đừng n g đ như còn nhân Thánh Tông Tông chủ. Xem ra, lần này là có trò hay để nhìn.、Là、hắn. Chủ. hay Hải vậy. vị yêu Lại là Là giết tộc bên trong có tộc trò Xem ra, để biết ê n trong n g có ư ờ nhận dương nghiệm. Người ra i b lúc trước đồng lai tiên đảo xuất hiện cũng là gia hỏa này g i ế t q u ấ y toàn cục cùng xa hoàng đại chiến cũng là hắn là hắn không sai được kinh ngạc thanh âm càng mạnh lúc trước đồng lai tiên đảo đến lợi lớn nhất cũng là không không phái những tộc quần khác chỉ là đạt được một chút tham dự phần thưởng làm ă n ủi chẳng ai ngờ rằng giá hỏa này lại còn trẻ như vậy mới mười lăm mười sáu tuổi bất quá là thay thiên long thánh triều thanh lý mấy cái đồ bỏ đi mà thôi dương nghiệm h ơ i hợt đồ bỏ đi thiên long thánh triều người nghe vậy hào hào l i ễ u lưỡi tiểu t ử này thật cuồng nhưng người ta có cuồng vọng tư bản cùng thánh đế đại nhân khiêu chiến cũng không phải cái gì người đều dám tuổi con nhỏ phách lực như thế thực sự khủng bố bất quá cùng thánh đế đại nhân so hắn chỉ sợ còn kém xa lắm dương nghiệm hoàn toàn chính xác thiên tài hoàn toàn chính xác cường đại thậm chí những lao gia hỏa này đều có chút hâm mộ ghen ghét nhưng mặc dù như thế không có người nhìn kỹ dương nghiệm dù sao thánh long đại đế là tín ngưỡng của bọn họ ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng thánh long đại đế nhìn dương nghiệm ngươi có biết thiên long thánh triều luật pháp nghiêm minh như thế nào dương nghiệm hỏi thiên long thánh triều tông môn công việc từ thiên cơ các quản lý thánh triều c h ấ p trưởng chấp pháp nghiêm ngặt các tông môn ở giữa nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau ngươi chu s á t chín vị tông chủ đã cấu thành trọng tội có biết thánh long đại đế c h ấ p tay sau lưng sau lưng lấy một loại ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm ngự khí nói ra dư nghiệm cười lạnh nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau lúc trước không không phái tao ngộ mười thánh tông cùng đông đảo nhất lưu tông môn g â y công thiên long thánh triều thì tại sao không có đứng ra nói tàn sát lẫn nhau dương nghiệm chỉ cảm thấy thánh long đại đế ngôn n g ự châm t r ọ c buồn cười có lẽ bọn họ vây công không không phái căn bản chính là chủ ý của ngươi trước đó dương nghiệm vẫn cho là các tông môn chỉ là đơn thuần muốn tranh đoạt hồng mông thạch nhưng bây giờ biết được thánh long đại đế cũng đang thu thập hồng mông thạch về sau dương nghiệm sinh ra hoài nghi mười thánh tông không có khả năng không biết thánh long đại đế đang thu thập hồng mông thạch tại bọn họ biết đến tình huống dưới còn tới không không phái c ấ p đoạt đây không phải là cùng thánh long đại đế đối n ị c h mà lại nếu như bọn họ chiếm lấy thành công thánh long đại đế biết hồng nông thạch tại hắn tay bên trong thế tất sẽ dẫn tới tha nạn mười thánh tông không có khả năng ngốc đến loại trình độ này hoặc là bọn họ chiếm lấy hồng nông thạch là vì hiến cho thánh long đại đế hoặc là đây hết thệ căn bản chính là thánh long đại đế b ả y mưu đặc kế thánh long đại đế vì cái gì không có xuất hiện đâu không có tự mình chiếm lấy hồng nông thanh thạch có thể là bởi vì không không phái tại thiên long thánh triều cảnh nội nếu như hắn xuất thủ thế tất dẫn tới phiền t o á i không cần thiết mất đi đông đảo hoàng triều cùng vương triều ủng hộ Nghĩ đến h đây, ế không không ta từ trước đến nay quý tài nếu như ngươi có thể giao ra hồng mông thạch ngươi giết chết chín tông chủ một chuyện ta có thể mở ra một con đường đồng thời đưa ngươi không không phái làm thánh tông bồi dưỡng thánh long đại đế ném ra ngoài cảnh ô liu đổi lại những tông môn khác môn phái chỉ sợ ước gì lập tức tiếp được cái này cành ô liu nhưng dương niệm lại không có thèm không không p h ả i trở thành thánh tông thậm chí siêu việt thánh tông đó là chuyện tất nhiên ai kêu bản trưởng môn có hệ thống đâu giao ra hồng mông thạch dương niệm châm chọc cười một tiếng nghĩ đến cũng rất mỹ không tệ thánh long đại đế nói dương niệm nhìn thánh long đại đế ngươi cảm thấy khả năng này a ngươi không có lựa chọn nào khác thánh long đại đế nói ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh tại tuổi như vậy có thể đạt tới loại này thành cựu khiến người ta theo không kịp bất quá ngươi cuối cùng vẫn chỉ là sô ưng cùng thiên long thánh triều đối nghịch kết quả sẽ không quá tốt thánh long đại đế trong lời nói mang theo có chút uy hiếp thật sao cho dù là sô ưng đó cũng là ưng dương n i ệ m nhìn thánh long đại đế nào có đem hồng mông thạch chắp tay tương nhượng đạo lý huống hồ lúc trước ngươi bày mưu đặt kế mười thánh tông vây công không không phái cái này sổ sách ta được thật tốt tính toán dương nghiệm là cái mang thù người tuy nhiên thánh long đại đế không có thừa nhận nhưng hắn cũng không có phủ nhận không phủ nhận cơ hồ thì có thể kết luận lúc trước mười thánh tông ra mặt đích thật là thánh long đại đế ý tứ cái kia đối với không không phái tới nói cũng là một chàng thái nạn chỉnh cái tông môn phiêu diêu suýt nữa bị diệt cả nhà sâu như vậy thù đại hận có thể quên không thể người tốt nhất ước lượng phân lượng của mình đừng tưởng rằng một chiêu đụng vào có thể cân sức ngang tài ngươi chính là của ta đối thủ thánh long đại đế ánh mắt biến đến bén nhọn ngươi còn kém xa lắm dứt lời một cố khí thế khủng bố buộc phát ra bao phủ toàn trường dương nghiệm không sợ chút nào trực tiếp cùng thao thiết ngự thú hợp thể chỗ mi tâm tiên thiên đạo kiếm ấn ký lạng yên nổi lên lôi đình chi lực rót đầy toàn thân trong khoảnh khắc dương nghiệm khí thế nhảy lên tới cực điểm mà lại trên người hắn còn bốc cháy lên hừng hực đại nhật kim diễm t h ư như một tôn viêm đế buông xuống đông hoàng thái nhất nhìn chằm chằm thánh long đại đế không thấy làm động tác nào khác chỗ mi tâm lặng yên hiện ra một đạo đông hoàng trung bộ dáng ân ký sau đó khí thế đẩy ra toàn thân áo b à o tự động chữa trị từng đạo từng đạo giống như v ả y rồng lân phiến tại dưới da nổi lên thanh khí đằng nhiễu đông hoàng thái nhất trong nháy mắt biến đến yêu dị vạt phần nhân tộc tối cường giả ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là đông hoàng tộc lực lượng dứt lời đông hoàng thái nhất đại thủ vừa n h ấ t keng một tiếng tiếng c h u n g đ ẩ y ra c h ấ n áp yêu hoàng đông hoàng trung nâng lên lên lơ lửng tại đông hoàng thái nhất bên cạnh thân phóng xuất ra vô hạn uy nghiêm yêu hoàng tuy nhiên thoát ly đông hoàng trung c h ấ n áp nhưng cả người đã trọng thương không chịu nổi nằm trên mặt đất cũng không n ú c đ í c h chỉ là hoảng sợ nhìn chằm chằm đông hoàng thái nhất sau đó lặng yên bỏ chạy đông hoàng thái nhất cũng không để ý nó chỉ là nhìn chằm chằm thánh long đại đế s á t khí bạo phát chương năm trăm mười bốn vận dụng hồng nông thạch đại chiến cục diện dương cùng bạc kiếm đông hoàng thái nhất dương nghiệm cùng thánh long đại đế đô phóng xuất gia đ ỉ n h phong khí tức đại chiến hết sức căng thẳng đông hoàng thái nhất cùng dương nghiệm phân biệt theo hai bên nổ bắn ra hướng thánh long đại đế đông hoàng trung kịch liệt chấn động phát ra một tiếng hạo miểu tiếng trung phảng phất đến từ viễn cổ đi theo đông hoàng thái nhất hướng về thánh long đại đế đập tới dương nghiệm sau lưng hiện ra một tôn kim diễn mặt trời hơi thở nóng bỏng phổ chiếu xuống nước biển trong nháy mắt sôi trào sôi trào trong nháy mắt bốc hơi mà lên phảng phất toàn bộ thế giới đều đang tiêu đốt thế mà thánh long đại đế lại giống như là tắm rửa tại đại nhật kim diễm bên trong đồng dạng không có chút nào e ngại lộ ra cực kỳ bình tĩnh hắn liếc qua đông hoàng thái nhất cùng dương n i ệ m đã sớm nghe nói một trong thập đại thần khí đông hoàng trung uy lực không đúng vậy ta thì l ĩ n h giáo một chút thánh long đại đế nhấc giơ tay lên nhất thời một thanh kim sắc trường kiếm nắm trong tay kiếm tên long huyết thanh kiếm thánh long đại đế khẽ quát một tiếng sau đó đem trường kiếm vung lên hướng về đông hoàng trung một kiếm chém xuống nhất thời trường kiếm bên trong nổ bắn ra một đạo kim sắc quang trụ ẩm vang hướng về đông hoàng trung đập vào mà đi đồng thời thánh long đại đế nhìn về phía dương n i ệ m sau đó nói lôi đỉnh c h i lực tiên thiên đạo kiếm vẫn là ngươi càng có ý tứ nói xong thánh long đại đế cũng mặc kệ đông hoàng thái nhất hơi nghiêng người đi liền hướng dương n i ệ m nổ bắn ra mà đến thánh long đại đế tay trái tại hư không nhấn một cái đột nhiên một tôn kim sắc long trảo ngưng tụ mà ra hướng về dương n i ệ m t r ộ n tới Đối đ mặt á n hai tới t nghiệm long chảo, dương y p h ả cũng là hư k h ô n g nhấn một cái. Nhất thời thao thiết một cái. long chảo cái ảo biến kia Đón mà ra. trào h h chảo đánh á n long long đại đế a v trong nháy mắt va chạm một sát na kia kim quang đại c h á n nổ tung sinh ra sóng sung kích trực tiếp buộc hơi rơi biển nước sau mặt đất oanh ra một cái đường kính mấy ngàn thước hô to đá vụn bay loạn từ xa nhìn lại thật giống như toàn bộ khắp nơi bị vẫn thạch khổng lồ va chạm qua đồng dạng nhưng song phương giao chiến cũng không có đình chỉ mà chính là bắt đầu va chạm kịch liệt hung hãn lực lượng trực tiếp để không gian vặt mèo thân ảnh của hai người đều biến đến bắt đầu vặt mèo đông hoàng thái nhất cũng thêm vào chiến đoàn đông hoàng trung không ngừng n oanh ra nện xuống nhưng thánh long đại đế lại ứng phó đến thành thạo qua lại dương niệm cùng đông hoàng thái nhất công sát ở giữa tuyệt không rơi phía dưới nơi xa quan chiến người an tĩnh nhìn lấy hết thảy ngừng thở loại cấp bậc này chiến đấu có lẽ chỉ có đại bạch cùng hình thiên có thể chế tạo ra thánh long đại đế một đối hai lại còn có thể cùng trưởng môn đông hoàng thái nhất chiến đến tương xứng quá mạnh dịch đại xuyên nói ra dương niệm mạnh bao nhiêu dịch đại xuyên là biết đến thêm vào không không phái lâu như vậy đến nay dịch đại xuyên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dương niệm cực hạn ở nơi nào hắn cũng là một cái bất bại thần thoại cũng là tất cả không không phái đệ tử trong lòng tín ngưỡng nhưng lần này dương niệm tựa hồ là gặp kinh địch thánh long đại đế làm thiên long thánh triều chấp trường giả thiên long thánh triều mạnh nhất đỉnh cao cường giả có loại thực lực này không kỳ quái đại bạch nói ra về sau chuyển hướng thiên long hoàng thánh long đại đế làm ngươi hậu thế tiêu ngạo à long hoàng nhìn thánh long đại đế lộ ra cực kỳ bình tĩnh rất lâu mới nói khoảng cách tiêu ngạo còn kém như vậy một chút đương nhiên cái này chỉ là thực lực phương diện chấp t r ư ờ n g lấy lớn như vậy thiên long thánh triều nhưng hắn giống như không biết đủ đi lên lạc lối long hoàng thở dài người đây là đau lòng đại bách hỏi ta vất vả đánh xuống giang sơn liền muốn hủy ở trong tay của hắn có thể không đau lòng a long hoàng hỏi lại mọi người trầm mặc nói như vậy thực lực của ngươi tại thánh long đại đế phía trên cũng chính là tại trường trên cửa dịch đại xuyên kinh hô sau đó nhìn về phía long hoàng long hoàng lắc đầu cười cười nếu như đặt ở năm ngàn năm trước ta đích sắc còn mạnh hơn hắn ra không ít đáng tiếc tại thời không giam cầm bên trong ta cùng thiên phần cổ đế lực lượng đều tại mỗi một ngày suy giảm hiện tại cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì tại thần cảnh đi vậy ngươi cảm thấy phương nào có thể thắng thiên phần cổ đế hỏi long hoàng hơi trầm n g âm sau cùng lắc đầu nói khó nói luận thuần thực lực ta đối trưởng môn càng có lòng tin nhưng nếu là vận dụng hồng mông thạch lực lượng ba viên hồng mông thạch tại thân thánh long đại đế bạo phát lực phải cường đại hơn nhiều long hoàng r ứ t lời tất cả mọi người trầm m ặ t xuống thậm chí có chút tâm thần bất định mà lúc này xa xa chiến đấu đã tiến nhập gây cấn trạng thái đông hoàng trung t r u n g vang t ừ n g trận trực kích linh hồn dương niệm bách biến tiểu đao đã biến thành vô hạn thủ sáo cùng long hoàng chi ở giữa chiến đấu cũng phát triển thành thuần túy sáp lá cả nhất quyền tiếp lấy nhất quyền oanh gia mỗi oanh gia nhất quyền thiên địa rung động không gian pha thoái rốt cuộc tại dương niệm cùng đông hoàng thái nhất vây công phía dưới thánh long đại đế dần dần chống đỡ hết nổi có bị thua dấu hiệu nhưng vào lúc này thánh long đại đế rốt cục vận dụng viên thứ nhất hồng m ô n g thạch kim thuộc tính hồng m ô n g thạch trong nháy mắt đó thánh long đại đế lực lượng tăng v ọ n toàn thân bao trùm lên một tầng kim sắc long giáp liên tục oanh ra hai quyền nhất quyền đem đông hoàng thái nhất đánh bay nhất quyền đem dương niệm đẩy lui giang có chiến đấu ba người trong nháy mắt tách ra dương niệm cùng đông hoàng thái nhất phân biệt phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đều lộ ra tái nhợt mấy phần người rốt cục nhịn không được sử dụng hồng nông thạch lực lượng đông hoàng thái nhất nói ra về sau đông hoàng thái nhất cũng sử dụng thủy thuộc tính hồng nông thạch trong n g á y mắt đông hoàng thái nhất sau lưng dâng lên một đạo thật cao tường nước h á t hải cự xà tắm r ử a tại trên tường nước trong n g á y mắt chiến lược bùng lên sau đó đông hoàng thái nhất cùng h á t hải cự xà dung hợp biến thành một tôn nhân thủ xà thân bộ dáng trên thân bao trùm lấy v ả y màu đen nắm trong tay lấy một tôn màu đen tam xoa kích đông hoàng trung vây quanh hắn bay l ư ợ a quanh một khắc này đông hoàng thái nhất khí thế liên tục tăng lên đó là ngự thú hợp thể long hoàng cả kinh nói đại bạch lắc đầu đây không phải ngự thú hợp thể mà chính là yêu tộc đặc hưu bí thuật yêu tộc đặc hưu bí thuật long hoàng hỏi không tệ đại bạch gật đầu đây là một loại dung hợp bí thuật dung hợp về sau hai người linh hồn cùng thân thể đều sẽ trở thành một thể không phải ngự thú hợp thể có thể so sánh đông hoàng thái nhất sử dụng hồng mông thạch về sau dương n i ệ m cũng vận dụng hồng mông thanh thạch quanh thân thanh quang đại chán nguyên bản kim sắc đại nhật kim diễm tại hỏa diễm bên ngoài đều phảng phất khảm một đầu xanh một bên h ỏ a diễm biến đến yêu dị lên ngón tay nhất câu nhất thời ngàn vạn dây leo từ dưới đất sinh trưởng mà ra điên cuồng hướng về thánh long đại đế phóng đi đông hoàng thái nhất tam xoa kích hướng phía trước xên dưới nương theo lấy tiếng xe gió công hướng thánh long đại đế ngừng chiến đấu lần nữa khai hỏa bất quá lần này tam phương đều sử dụng hồng mông thạch phá hư tính mạnh hơn chiến đấu càng thêm thảm liệt thôn thiên kiếm ý dương nghiệm một kiếm chém ra một tôn thôn thiên cự thú xé rách hư không gào thét mà ra một miệng hướng về thánh long đại đế thôn vệ mà đi một khắc này bầu trời đều biến đến nông trầm phảng phất toàn bộ thế giới đều tràn ngập thôn thiên cự thú gào thét đối mặt thôn thiên cự thú thánh long đại đế ném ra một cái phong thiên ấn trực tiếp đem thôn thiên cự thú phong bế kiếm ý biến hóa nghĩ không ra ngươi tại kiếm ý phía trên tạo nghệ cũng cao như thế vậy liền càng có ý tứ thánh long đại đế càng thêm hưng phấn lên chương 515, t h á n h long đại đế vs dương nghiệm thôn thiên cự thú bị phong bế về sau thánh long đại đế nhất quyền trực tiếp đem oanh v ị bột m ị n lực lượng mạnh mẽ làm cho người l i ễ u lưỡi tam phương đều vận dụng hồng mông lúc thánh long đại đế y nguyên bị bức phải thở không nổi lên sau đó hắn vận dụng khối thứ hai hồng mông thạch trong nháy mắt thánh long đại đế khí thế trên người lần nữa kéo lên một mảng lớn các ngươi tại ta trong mắt y nguyên không đáng chú ý thánh long đại đế khuôn mặt dữ tợn hai cái hồng ngông thạch lực lượng thôi phát đến cực hạn hư không oanh ra nhất quyền ken một tiếng đông hoàng trung kịch liệt rung động lực lượng cùng bạo lay động đất trời thì liền đông hoàng thái nhất cũng khó có thể chịu đựng d ê n lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thân hình nhanh lùi lại thánh long đại đế không có b u ô n g tha đông hoàng thái nhất ý tứ thân hình bạo l ư ớ t mà lên g i á n bảo hai k h ỏ a hồng ngông thạch lực lượng quả nhiên không tầm thường loại này tràn ngập lực lượng cảm giác mỹ rượu Thánh Long Đại Đế đ ắ một chìm trong lực lượng cường thúc. trước hương phấn không thôi. Kết thúc. Thánh long đại đế xuất hiện tại đông Hoàng Thái nhất m trong trong, Kết xoát xuất tại Long lượng bên Đông người, đại Đại Đế quyền đánh ra, đánh vào Đông Hoàng ra, vào tiếng h á nhất lồng ngực.、Và、anh. Một t Và i như như sấm r ề n âm thanh vang lên tiếp lấy đông hoàng thái nhất lồng ngực sụp đổ xuống cả người giống như như đạn tháo ẩm vang xông vào mặt biển bên trong t ó é lên một đạo bọc nước thánh long đại đế không có đội kịp mà chính là vận dụng hồng n g ô n g thạch lực lượng trực tiếp ngưng tụ ra một tôn long trào Đem、đông e m đ hoàng thái nhất bắt bóp. bóp Trực tiếp đem đông hoàng Thái Nhất bóp nát. Vậy mà phá nát một vị thần vương chân thần. Đông hoàng thái Nhất đi đem Đông Đông ra. Dùng Hoàng vương chân Hoàng lực mà phá Vậy vị xuất hiện tại mặt khác một bên kinh hãi nhìn chằm chằm thánh long đại đế hai khỏa hồng mông thạch lực lượng vậy mà cường đại như vậy thu này ta đông hoàng thái nhất nhớ kỹ nói xong đông hoàng thái nhất đâm đầu thẳng vào mặt biển điên cuồng bỏ chạy muốn đi lưu lại thánh long đại đế ngưng tụ long trào lần nữa cầm ra không sai mà lần này đông hoàng thái nhất trực tiếp vận dụng thủy thuộc tính hồng mông thạch lực lượng đem tự thân biến thành biện thủy hình thái dung nhập đại hải triệt để biến mất bỏ chạy kể từ đó chiến đấu ba người chỉ còn lại có dương niệm cùng thánh long đại đế vậy mà để ngươi chạy thánh long đại đế tựa hồ có chút không cam lòng có điều rất nhanh thánh long đại đế ánh mắt thì rơi vào dương niệm trên thân toàn trường lần nữa yên tĩnh trường môn chống đỡ được a dịch đại xuyên khẩn trương hỏi Thánh long đại đế đại, đông đều vận dụng hồng mông thạch lực lượng, cường liền hoàng nhất hai khỏa thạch thực thái lực sự quá bạch ị vị dây dù chân thân. mất một Mặc nghiệm thần biết vương dương、niệm、cường đ i nhiều nhưng ít ó c ú t lo l ắ nhìn g Đại ạ b c n h dương niệm cùng thánh long đại đế ứng đối hai cái hồng mông thạch vấn đề không lớn nhưng nếu là ba cái đại bạch thanh âm đột nhiên dừng lại con ngươi của nàng cũng hơi thu nhỏ rất khó tưởng tượng ba cái hồng mông thạch có thể buộc phát ra như thế nào lực lượng đây không phải là một cộng một lại thêm một bậc tại ba được ra mà là một loại lớn hơn ba khủng bố t ă n g phúc hồng ngông thạch đại biểu cho năm loại thuộc tính nguyên lực mà thế gian này vạn vật đều là từ kim mục thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố cấu tạo m à thành năm loại duy nhất nguyên tố tuy nhiên cũng có cường đại nguyên lực nhưng tránh thức có thể buộc phát ra nguyên lực lực lượng bắt nguồn từ nguyên lực dung hợp tỷ như nước cùng một dung hợp sinh ra lực lượng đem vượt xa một cộng một bằng hai nguyên tố càng nhiều tổ hợp lại với nhau có thể phát sinh biến hóa cũng càng nhiều đối ứng lực lượng tự nhiên cũng thì càng thêm cường đại theo đại bạch biết nắm giữ hai loại nguyên tố chi lực liền đã có tạo hóa c h i năng có thể tại nhất định trên cơ sở tiến hành sáng tạo nắm giữ năm loại nguyên tố tạo hóa chi lực cũng liền đăng phong tạo cực cho nên rất khó tưởng tượng làm ba loại hồng mông thạch đồng thời sử dụng thời điểm thánh long đại đế sẽ buộc phát ra như thế nào chiến lược dương niệm cùng thánh long đại đế nhìn nhau chạy trốn một cái thánh long đại đế thanh â m có chút lạnh đ à o t ẩ u không chỉ có là đông hoàng thái nhất còn có trên người hắn hồng mông thạch nhiều ít có chút đau lòng dù sao lần tiếp theo muốn tìm tới đông hoàng thái nhất nhưng là không dễ dàng như vậy cho nên dương nghiệm nhất định phải lưu lại hai khối hồng mông thạch nhất định phải có một khối tới tay không phải vậy chuyến này chẳng phải đi không ngươi nhưng liền không có hắn vận khí tốt như vậy thánh long đại đế nói dương nghiệm nhìn thánh long đại đế ta chiến đấu xưa nay không xem vận khí chỉ nói thực lực thật sao thánh long đại đế không để bụng về mặt thực lực ta giống như hơn một chút dương niệm không có nói tiếp thánh long đại đế tiếp tục nói ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội thần phục với ta ta có thể tha cho ngươi khỏi chết đồng thời tại thiên long thánh triều cho ngươi không nhỏ chức vị tự do đã quen dương niệm nói ta cả đời này chỉ cầu đỉnh thiên lập địa làm người mà không phải làm chó ngươi đây là cự tuyệt còn không rõ ràng a bầu không khí càng áp lực vậy ngươi có thể không nên hối hận thánh long đại đế tựa hồ rốt cục mất kiên trì thân hình loay lên lấy dương niệm cũng không thể bắt được tốc độ cận thân dương niệm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tay phải vươn ra lại trực tiếp hướng về dương niệm cổ trục tới dương niệm không cách nào làm ra né tránh động tác bởi vì tốc độ quá nhanh trong nháy mắt dương niệm bị thánh long đại đế nắm trong tay nhấc lên nâng giữa không trung ngươi thì chút năng lực ấy thánh long đại đế rõ ràng có chút thất vọng xem ra ta là coi trọng ngươi dương niệm mười phần bình tĩnh ánh mắt cùng thánh long đại đế nhìn nhau sau đó nhết miệng lên một tia đường cong nói ra không ngươi là nhìn xuống ta dứt lời dương niệm thân thể biến đến phai m ở lên hoàn toàn tiến nhập thần giải hình thức thành một đạo nồng đậm màu đen cái bóng thánh long đại đế tay tự nhiên đã mất đi dùng sức điểm thật giống như nắm một đoàn không khí không kịp thánh long đại đế làm ra phản ứng dương niệm đã phát khởi phản kích ảnh xa theo cái bóng thoát ra phốc phốc cắn một cái tại thánh long đại đế chỗ cổ sau đó dương niệm cởi xuống huyết sắc liêm đao Trực tiếp ôm lấy thánh long đại đế c á i bóng chỉ là một lần thời gian hô hấp dương n i ệ m theo bị khống chế đảo ngược đến khống chế thánh long đại đế hoàn mỹ phản xác thánh long đại đế chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ không thể nhúc ních ảnh liêm tu la n g ư ơ i n g ư ơ i là tu la tộc thánh long đại đế kinh hãi vô cùng trong tưởng tượng đây cũng là một trận nhanh tiết tấu một phương diện săn g i ế t nhưng bây giờ lại bị dương n i ệ m nắm trong tay cục diện cùng tiết tấu n g ư ơ i cứ nói đi dương n i ệ m không có trả lời mà chính là hỏi lại vĩnh viễn không có tất yếu cùng địch nhân thẳng thắn nói xong dương niệm lại không trần trờ bách biến tiểu đào chém ra phúc một cột máu phóng lên tận trời thánh long đại đế đầu người rơi xuống đất tại trong hồ lớn nhấp nhô vài cái đầu lâu mới ngừng lại nhưng mà đúng vào lúc này một màn quỷ dị phát sinh thánh long đại đế trên cổ lần nữa dài ra một cái đầu người mà cái k i a lăn rơi xuống đất đầu người thì dài ra thân thể cùng tứ chi tạo hóa chi lực đại bạch kinh hô cơ thể lại sinh đây đã là thuộc về tạo hóa phạm trù hai cái hồng nông thạch đã có như thế lực lượng thật là khiến người kinh hãi dương n i ệ m cũng nhìn đến có chút ngộng cái này không phù hợp thói quen a dựa theo thói quen thánh long đại đế cần phải phá nát một vị thần vương chân thân mới đúng nhưng bây giờ thánh long đại đế tựa hồ đối với dương n i ệ m phản ứng rất hài lòng cười lên ha hả thật bất ngờ ảnh liêm tu la đích thật là rất tốt khống chế hệ tộc quần bất quá đối với ta quá cho vặt thanh âm rơi xuống một lần nữa sinh trưởng r a đạo thứ hai thân thể hướng về dương nghiệm cực nhanh tiến tới mà tới chương năm trăm mười sáu hai khỏa vô hạn bảo thạch ảnh liêm trạng thái dưới ta ngươi có thể làm gì được ta bất kỳ vật lý công kích đối với ta vô hiệu dương nghiệm không có né tránh bởi vì căn bản không có né tránh tất yếu hắn hiện tại cũng là bất tử bất diệt vô địch trạng thái bất quá thánh long đại đế lại là cười quỷ dị lên hắn nói ta biết ảnh liêm tu l à trạng thái lợi hại bất quá cũng không phải là không có biện pháp phá giải đang khi nói chuyện vọt tới thánh long đại đế ngón tay đã điểm vào dương nghiệm mi tâm ngươi tựa hồ đối với hồng ngông thạch hiểu rõ còn quá í ta t đang khi nói chuyện dương nghiệm cái kia nguyên bản hư huyễn bóng người vậy mà tại nhanh chóng thực thể hóa dài ra tươi mới huyết đủ. theo hư vô cái bóng bắt đầu từ từ hiển hóa ra ngoài dương nghiệm thân thể nhất thời run lên cái này chuyện gì xảy ra thân thể đang thay đổi thành thực thể quá trình bên trong cũng c h ậ m chậm biến đến cứng ắ c không thể nhúc nhích nắm giữ hai cái hồng nông thạch thì có tạo hóa c h i năng vì ngươi tạo nên một tôn thân thể rất dễ dàng huống hồ kim thuộc tính hồng nông thạch có thể hóa đá thành vàng cho nên ngươi đã không có cơ hội thánh long đại đế thanh â m rơi xuống dương nghiệm cái kia bị tái tạo nhục thân trong nháy mắt hóa thành vàng óng ánh người kim bị giam cầm ở c h ỗ đó dương nghiệm nỗ lực xông phá loại này giam cầm thế nhưng giam cầm thực sự quá c ư ờ n g đại một chút có chỗ chấn động lập tức liền có kim thuộc tính lực lượng bổ sung tiến đến đem dương niệm phong đến xích sao không dùng vùng ấy cho đến nay còn không ai có thể tránh thoát hóa đá thành vàng không chế chết thánh long đại đế không thế nào động tác một tiếng quát lớn về sau kim thuộc tính hồng mông thạch lực lượng lần nữa thôi phát bị hóa đá thành vàng thành người kim dương niệm cố nhiên dài ra vô tận gai nhọn phốc phốc phốc đem dương niệm đâm xuyên thậm chí còn có một cô cường đại lực lượng kinh khủng trong ự c công hướng linh hồn của hắn. Muốn tránh cũng không được. Nhục thân có chơi tiếp tránh thân thể vẫn diệt. Nhưng nếu là linh hồn bị mặt sát. Thì triệt linh linh nếu không hướng hồn hắn. Muốn vẫn Nhưng hồn là để bị x Thánh Long Đại Đế chiến ó t ể n ó là trước mắt gặp giải phải khó q u y t h ấ t đấu ố i chiến thủ. Trong đ dương nghiệm còn là lần đầu tiên bị động như thế dương nghiệm tâm niệm thay đổi thật nhanh hắn nghĩ tới b ả n cổ khai thiên phủ vận dụng b ả n cổ khai thiên phủ nhất định có thể bổ ra cái này kim thân thoát khốn nhưng bây giờ hắn không thể động đậy được cho nên bàn cổ khai thiên phủ phương án này không được vận dụng tiên thiên đạo kiếm dương nghiệm động tâm tư tiên thiên đạo kiếm bên trong ẩn chứa vô ngân đế quân luân hồi chuyển thế lực lượng lực lượng kia không thể coi thường một khi bạo phát trực tiếp liền có thể đem thánh long đại đế đánh ngã nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề trí mạng vận dụng tiên thiên đạo kiếm lực lượng về sau rất có thể chính mình liền đem triệt để trở thành vô ngân đế quân tuy nhiên đối với mình thân thế bí mật còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng nhưng dương n i ệ m có thể khẳng định là hắn không phải vô ngân đế quân hắn cùng vô ngân đế quân hoàn toàn cũng là hai cái người khác nhau vô ngân đế quân cái gọi là luân hồi chuyển thế chỉ là mượn sắc trọng sinh hắn trí nhớ khôi phục thì là một loại biến tướng đoạt xá một khi vô ngân đế quân trí nhớ tràn ngập trí nhớ của hắn khi đó cũng liền mang ý nghĩa vô ngân đế quân hoàn mỹ trở về trên đời này sẽ không còn có dương n i ệ m mà chỉ có vô ngân đế quân cho nên vận dụng cố lực lượng này dương nghiệm nhất định phải thận trọng bởi vì vô ngân đế quân trí nhớ sẽ theo lực lượng phóng thích mà phóng thích chí ít hiện tại dương nghiệm còn không có làm tốt cùng vô ngân đế quân đối kháng chuẩn bị đây chính là trí tôn cấp bậc nhân vật ta còn có biện pháp nào dương nghiệm điên cùng suy tư nếu như không có tốt hơn kế thoát thân hắn sau cùng còn sẽ sử dụng tiên thiên đạo kiếm ngay tại hắn vắt hết vóc thời điểm đ ỗ n g nhiên linh quang nhất t i ể m ngũ hành ta không phải đã nằm trong tay ngũ hành lực lượng a tuy nhiên không đến mức cường đại như hồng mông thạch nhưng cũng có thể đơn giản thao túng thuộc tính lực lượng vừa nghĩ đến đây dương nghiệm hưng phấn lên lập tức vận chuyển công pháp thao túng kim thuộc tính lực lượng v o a anh trong nháy mắt trên người kim thân buông lỏng vỡ ra một cái khe dương nghiệm thừa cơ thoát thân bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch đồng thời khảm nạm tại vô hạn thủ sáo l ô khảm bên trong vê anh lực lượng kinh khủng ba động cùng linh hồn ba động nhộn nhạo lên tại c ố lực lượng này dưới giống như vạn vật đều đang run rẩy lực lượng thật mạnh thánh long đại đế đô bị trấn kinh thánh long đại đế nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm kinh h ạ i không thôi xem ra hoàn toàn chính xác xem thường ngươi thánh long đại đế nói ngươi vẫn là thứ nhất có thể tránh thoát hóa đá thành và người làm như thế nào thánh long đại đế hiếu kỳ hỏi dương nghiệm không có trả lời chỉ nói cái này trọng yếu sao thánh long đại đế cũng không truy vấn ngươi cái kia hai khối bảo thạch rất kỳ lạ bất quá cùng hồng ngông thạch so ra còn kém xa lắm đến rồi thánh long đại đế trợ t quát một tiếng sau đó hai bên hai đạo thân hình vậy mà đồng thời hướng dương nghiệm công tới ta để ngươi cảm thụ một chút cái gì mới gọi thuần túy lực lượng thánh long đại đế công kích rất thuần túy không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào chiến pháp chỉ là đơn thuần lấy quyền đầu thanh tới quyền đầu gây nên không gian điên cuồng phá nát tan g ã hung hãn khí tức phun trào mà đến dư ơ nghiệm cũng không lui bước quyền đầu nắm chặt lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch lực lượng thôi động đến cực hạn cùng lúc đó một đạo tăng phúc trận pháp trong nháy mắt bạo phát bám vào tại trên nắm tay một tiếng ầm vang hai người quyền đầu va chạm kịch liệt cùng một chỗ b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng ba đ ộ n sau đó va chạm điểm không gian chung quanh trong nháy m ắ t sập co lại hình thành một vòng kinh khủng không gian phong bạo tàn phá b ờ bãi mà ra thật giống như vũ trụ đại bạo tạc về sau làm lạnh quá trình cái này va chạm lực lượng ba động ngoài trăm dặm đều có thể cảm giác được vô số cường giả hào hào rời núi ngắm nhìn dương niệm cùng thánh long đại đế chiến đấu phương hướng một quyền này tuyệt đối lực lượng va chạm lực phá hoại tuyệt đối là có tính chất hủy diệt mặt biển trực tiếp bị tung bay dâng lên ngàn trượng t ư n g nước quan chiến đại bạch bọn người càng là đẩy đến ngoài năm mươi dặm dùng năng lực nhận biết quan sát lấy trận đại chiến này thiên long thánh triều một phương cường giả hào hào l i ễ u lưỡi vậy mà có thể cùng sử dụng hai cái hồng mông thạch thánh đế đối kháng quá mạnh tuổi con nhỏ liền khủng bố như vậy về sau còn phải rồi có điều hắn sử dụng vũ khí gì quyền kế bộ là thần khí a tựa như là thiên long thánh triều các cường giả nghị luận ở mỹ thảo luận dương nghiệm dương nghiệm cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc thánh long đại đế cường đại đến loại trình độ nào bọn họ lại quá là rõ ràng nhưng kẻ trước mắt này lại cùng thánh long đại đế chiến đến cân sức n ă n g tài không c h u n g nhất quyền đụng nhau về sau hai người đều là thối lui ra khỏi ngàn mét xa xa rỗi thánh long đại đế cùng dương niệm khỏe miệng đều treo vết máu hiển nhiên tại cuộc tỉ thí này bên trong người nào cũng không có chiếm được tiện nghi dương niệm tay phải khe run vô hạn thủ sáo phía trên đã xuất hiện tinh mịn vết n ư ớ c chỉ là vô hạn thủ sáo dung hợp siêu cấp trí nhớ kim loại có tự động tu phục năng lực những cái kia tinh m ệ n vết nước chính đang nhanh chóng biến mất chỉ là dương niệm cái kia không ngừng tay run rẩy như cũ tại run rẩy q u y ề n đầu chết lặng cảm giác cũng không có biến mất hai cái hồng n g ô n g thạch lực lượng để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động v ạ n phần mặt ngoài nhìn hắn tựa hồ cùng thánh long đại đế chiến đến cân sức ngang tài nhưng trên thực tế dương niệm rất rõ ràng hắn đã rơi hạ phong đối diện thánh long đại đế đồng dạng không thoải mái t h ầ n s ắ c của hắn đã theo trước đó không quan trọng biến đến ngưng trọng lên chương năm trăm m ư ơ i bảy thu la muốn ra thánh long đại đế nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm cho tới giờ khắc này linh hồn của hắn đều còn tại hơi hơi rung động thật mạnh linh hồn lực lượng thánh long đại đế trong lòng kinh thán vừa rồi một quyền kia vây mặt sức mạnh hắn chiếm cứ thượng phong nhưng là cùng lúc đó hắn lại bị một cố linh hồn lực lượng theo quyền đầu dấp vào trực kích linh hồn vội vàng thời khắc thánh long đại đế lại có một chút hoảng hốt trước mắt đều xuất hiện một tầng ngắn ngủi huyễn tượng bởi vì linh hồn bảo thạch nguyên nhân dương n i ệ m mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng tiến hành thân thể cùng linh hồn song trọng đà kích hai người đối mặt rất lâu sau đó lại một lần phóng tới lẫn nhau thánh long đại đế tự nhiên là đơn giản ẩn chứa tuyệt đối lực lượng nhất quyền đoành tới nhưng đã trải qua lần trước va chạm dương n i ệ m biết như là đơn thuần lực lượng giao phóng hắn không có phần thắng cho nên hắn từ bỏ trong tay quang hoa lóe lên nhất thời đem bàn cổ khai thiên phủ nắm trong tay trong n g á y mắt một cỗ r ồ i r à o huy áp bao phủ thiên địa dương nghiệm đem bàn cổ khai thiên phủ giơ lên sau đó nhắm ngay thánh long đại đế một búa chém rết xuống xoẹt xẹt bàn cổ khai thiên phủ đánh xuống trong n g á y mắt không gian một trận chấn động sau đó chân trời bị xé nước mở một cái khe từ xa nhìn lại thật giống như toàn bộ thiên địa đều bị một phân thành hai trang diện cực kỳ rung động cỗ khí tức kia thật là khủng khiếp đó là cái gì lại một kiện thần khí à? t h ư ợ n h ư là bàn cổ khai thiên phủ cái gì làm sao có thể thiên long thánh triều các cường giả lên tiếng kinh hô không ai từng nghĩ tới dương nghiệm vậy mà nắm giữ bực này thần khí hai kiện thần khí gia hỏa này đến cùng là các phương thần thánh bọn họ thậm chí có chút e ngại lên thiện t a y cũng là một kiện thần khí ngươi nói khủng bố không khủng bố thánh long đại đế cũng là nỗi lòng trở nên nặng nề ban cổ khai thiên phủ khí tức để tim của hắn đập cũng không khỏi da tốc hắn muốn sử dụng quả thứ ba hồng mông thạch n g ă n cản thế mà thời gian căn bản không cho phép bởi vì ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái kia một cái khe đã xé rách đến trước người phức thánh long đại đế cảm giác cái chán đã nứt ra một đầu tơ máu sau đó bao t ô ra một đầu tơ máu tiếp lấy không bằng hắn làm ra phản ứng cả n g ư ờ i trong nháy mắt bị kéo vỡ thành hai mảnh cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là cái kia cố áp bách tính lực lượng vậy mà chấn áp linh hồn của hắn ẩm vang áp bách mà đến thật giống như trong khoảnh khắc liền có thể đem linh hồn của hắn đánh tan đồng dạng thánh long đại đế dọa đến vong hồn ứa ra nhưng hắn dù sao không là phạm nhân hoàng mà không loạn bình tĩnh ứng đối kim thuộc tính hồng mông thạch lực lượng biện pháp tại linh hồn bên ngoài ngưng tụ ra cẩn trọng áo vàng đồng thời ngưng tụ ra một đạo tường vàng đem bàn cổ khai thiên phủ ngăn trở và anh b à n cổ khai thiên phủ vừa vặn đánh vào kim trên tường t ư ờ n g vang trong nháy mắt hóa thành bột mịn thời gian tuy nhiên ngắn ngủi nhưng cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi cho thánh long đại đế tranh thủ đến thoát thân cơ hội thánh long đại đế linh hồn trốn hướng nơi khác tiếp lấy tạo hóa ra một tôn kim thân nhìn lấy dương niệm cái kia một búa về sau thiên địa đều bị xé nứt tàn khốc cảnh tượng quá kinh khủng thánh long đại đế phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra vừa mới nếu là hắn chậm một giây đồng hồ hắn liền đem triệt để rời đi cái thế giới này không biết qua bao lâu bầu trời vết nước dần dần khép kín thế mà cái kia đáy biển lục địa vết nước cũng đã định t r ư ớ c sẽ thành v ĩ n h hàng ránh biển cũng chính bởi vì cái này một búa cái kia xâm nghiêm chín cái thạch trụ tạo thành đại trận triệt để một phân thành hai dưới mặt đất vô tận sát k h í tôn u ra từng tiếng bén nhọn gào thét truyền ra ha ha ha ha càn dỡ c ư ờ i như điên làm đến tất cả mọi người trong lòng đều là run lên hoàng bét dương nghiệm trong lòng châm xuống tại đông hoàng tổ dưới mặt đất bị chín cái thạch trụ đại trận cùng đông hoàng trung chấn áp tu la nhất tộc đông hoàng trung bị đông hoàng thái nhất mang đi đối tu la tộc chấn áp vốn là vương lòng không ít hiện tại bàn cổ khai thiên phủ một búa trực tiếp đem đại trận xe rách chấn áp triệt để bị nghiền nát tu la tộc được thả ra mà hết thể này đều là bởi vì dương niệm cái này một búa tu la tộc là bực nào tàn khốc chủng tộc mạnh mẽ năm đó đông hoàng tộc cường đại như vậy sau cùng đều bị tu la tộc làm đến phân mảnh nếu là tùy ý tu la tộc ngang dọc thế gian hậu quả khó mà lường được nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh dương n i ệ m triển khai một cái quyển c h ụ c chưa ghi trong nháy mắt trải rộng ra nhanh chóng ở phía trên vẽ lấy phong ấn trận pháp thừa dịp tu la tộc còn không có triệt để được phóng thích x u ấ t một chút đến lập tức đem phong ấn trở về ngay tại lúc dương n i ệ m vẽ phong ấn trận pháp thời điểm thánh long đại đế mặt lộ vẻ dữ tợn â m vang ở giữa buộc phát ra ba cái hồng ngông thạch lực lượng ba cái hồng ngông thạch bạo phát về sau thánh long đại đế khí thế nhảy lên tới cực điểm ép thẳng tới thần hoàng đình phong giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt thiên địa. sau đó hắn t h ử a cơ hướng về dương niệm công tới lan đi dương niệm cảm giác được đối phương tới gần lần nữa đánh xuống một búa không sai mà lần này thánh long đại đế vậy mà tránh cũng không tránh trực tiếp theo bàn cổ khai thiên phủ vượt qua mà qua thánh long đại đế điên rồi hả dịch đại xuyên nói ra đại bạch nhìn chằm chằm dương niệm cùng thánh long đại đế ba cái hồng mông thạch đã nắm giữ linh hồn tạo hóa lực lượng hắn đã không lại e ngại bản cổ khai thiên phủ vậy hắn chẳng phải là vô địch dịch đại xuyên cả kinh nói đại bạch nói vô địch không đến mức nhưng ở một mức độ nào đó rất khó bị giết chết v ỡ n lạc tình huống không ổn động thủ đại bạch k h ẽ quát một tiếng sau đó trong nháy mắt hướng về dương niệm phóng đi trợ giúp dương niệm ngược lại không là không tin dương niệm chiến lực mà chính là bây giờ tu la tộc sắp tái xuất chỉ có dương niệm có thể thông qua trận pháp đem lần nữa phong ấn giống như bi chậm trễ thời cơ cái kia chính là thai họa thương sinh đại kiếp nạn đạ. tu la tộc d i tâm cho tới bây giờ cũng không nhỏ bọn họ một khi xuất hiện chắc chắn thiên hạ đại loạn mà đến lúc này thánh long đại đế lại còn vì tư tâm của mình mà chiến không có thể tha thứ long hoàng cùng thiên phần cổ đế cũng là mi đầu sâu nhăn bọn họ biết rõ tu la tộc khủng bố cũng là hào hào đuổi theo đại bạch nổ bắn ra mà ra thiên long thánh triều cường giả gặp đại bạch bọn người đọc thủ cũng là không có nửa phần trần trờ trong nháy mắt ngăn tại đại bạch trước người bọn họ cút đại bạch b ả o tính khí một chút thì đi lên chín đầu đôi cáo trong nháy mắt quét ra trong nháy mắt quét bay ba người đại bạch phản ứng như thế trực tiếp chọc giận thiên long thánh triều c h ú n g cường giả hồ yêu chớ có làm càn nhất thời cùng nhau công phía trên đại bạch bọn họ không có kiên nhẫn cùng dây dưa đại bạch nói a man bọn họ giao cho ngươi nô、no. a man tuân mệnh trưởng môn phu nhân a man chất phát thật t h ả ẩm vang bước ra một bước man thần quyết bạo phát hung hãn lực lượng một đường quét ngang không ai cản nổi mà đại bạch khỏe miệng thì kéo ra cái này a man làm sao cũng thay đổi ra trưởng môn phu nhân mới không cần tiện nghi cái kia hốn đản suy nghĩ chợt l ó e lên tiếp tục trợ giúp dương nghiệm thế mà bọn họ trung quy là c h ậ m một bước trong h h á n long đại đế công dương nghiệm đại đế t ư người, ớ c tức văn đánh Thiên gãy. phù phát lập họa l bị giết đó ạ đại i tiếng. tiếng nghiêm đế đầu đế đằng đầu đắp đến. đ trợt quát một tiếng, Rốt cục vận dụng vũ Một đầu thần long theo thánh long đại đế thân phát một tận sát Trong ra sâu xuống, uy mà âm. âm mà vận dụng long long không lên, long đầu đắp xuống, phát ra một tiếng uy long cục vũ Vô kỹ. phủ bào bị rót vào ba loại hồng mông thạch lực lượng nguyên lực tuân ra cho dù là dương niệm linh hồn đều là run lên trên thân nước ra vô tận vết máu vết máu nhanh chóng mở rộng trong nháy mắt dương nghiệm liền thành một cái huyết nhân chương năm trăm mười tám sải tạ mạ bao tay từng cái từng cái vết máu tại dương nghiệm trên thân rất nhanh lan tràn ra tới v ẻ thống khổ hiện đầy dương nghiệm khuôn mặt thánh long đại đế nhìn chằm chằm dương nghiệm đắc ý nói bây giờ hối hận vẫn còn kịp không phải vậy ngươi thì triệt để không có cơ hội thiên long g i í t gào đối linh hồn cùng nhục thân trùng kích đều quá mạnh nhưng dương nghiệm nắm giữ bất tử c h i thân tăng thêm thần giải ảnh liềm tu la trạng thái dương n i ệ m nhục thân không có khả năng bị phá hủy dương nghiệm linh hồn cường độ khác hẳn với thường nhân còn có linh hồn bảo thạch bảo hộ cùng bổ sung dương nghiệm linh hồn cực kỳ vững chắc chỉ là nhận lấy có chút rung động nhưng cũng không có cái gì trở ngại tại trong từ điển của ta không có hối hận hai chữ dương nghiệm bóng người lần nữa biến đến phai mờ chuyển đổi thành ảnh liêm tu la trạng thái làm thiên long thánh triều người thống trị ngươi vậy mà không để ý tu la tộc sắp tái xuất trong mắt ngươi liền không có thiên hạ thương sinh dương nghiệm chất vấn thánh long đại đế thánh long đại đế đủ loại biểu hiện không để cho hắn nhìn đến đệ nhất cường giả phong phạm ngược lại cực kỳ tự tư ha ha trong mắt ta không có thiên hạ thương sinh là ai một b ứ a đem c h ấ n áp chém ra thánh long đại đế chất vấn dương nghiệm cho nên ta mới muốn bổ cứu dương nghiệm nhìn chằm chằm thánh long đại đế ngươi nếu là dám ngăn trở ta thì làm thì ngươi ngươi có cái kia có thể nhịn à. thánh long đại đế khinh miệt nói hắn hiện tại đã sử dụng bà viên hồng mông thạch hắn tự tin có thể tùy tiện giết chết dương n i ệ m lấy được quả thứ tư hồng mông thạch nếu như đạt được quả thứ tư hồng mông thạch đó chính là hắn thống trị tứ hoang thời điểm đến lúc đó thiên long thánh triều cương vực cũng là toàn bộ đại lục mà hắn thánh long đại đế cũng đem vĩnh g h i vào sử sách đối mặt ba cái hồng mông thạch thánh long đại đế dương nghiệm cũng có chút khó giải quyết lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch cùng hồng mông thạch có thể cho hắn cung cấp lực lượng có hạn bàn cổ khai thiên phủ bổ ra hai bữa dương nghiệm cũng cơ hồ đến cực hạn không có lần thứ ba huy động bàn cổ khai thiên phủ lực lượng không thể không vận dụng tiên thiên đạo kiếm a dương niệm trong lòng c h ầ m xuống suy nghĩ vừa mới l o a i qua rất nhanh hăn thì mà chính là ý thức chìm vào hệ thống siêu cấp vô địch thẻ thời gian cuột đã còn lại năm ngày tạm thời không thể sử dụng sau đó dương niệm đem ánh mắt rơi vào siêu cấp bảo dương phía trên chuyện cho tới bây giờ muốn tốc chiến tốc thắng tựa hồ chỉ có mở ra siêu cấp bảo dương không chút do dự cờ l ậ t mở mở đ i n h siêu cấp bảo dương mở ra thành công đ i n h chúc mừng ký chủ thu hoạch được sẽ tạ mạ bao tay trong nháy mắt trong hò m ẹ kèm thì xuất hiện một cái màu đỏ bao tay s à i tạ mạ bao tay dương nghiệm trận cả mắt lên cái kia đầu chọc thế nhưng là mạnh đến mức dối tinh dối mù siêu cấp bảo dương mở ra găng tay của hắn phải chăng mang ý nghĩa bộ này bao tay cũng ẩn chứa cái kia đầu chọc lực lượng tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt dưới dương nghiệm tra xét sẽ tạ mạ bao tay thuộc tính đồ vật tên s ả i tạ mạ bao tay đồ vật phẩm giai đ i ể m xấu đồ vật giới thiệu v ă n tắt s ả i tạ mạ lao sư tay trái bao tay ẩn chứa s ả i tạ mạ nhất quyền lực lượng vô địch đeo về sau giống như s ả i tạ mạ chiếm hữu lực lượng vô cùng thời gian cột đao không xem hết s ả i tạ mạ bao tay thuộc tính dương n i ệ m trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người không có thời gian cột đao cái này không thì tương đương với một t r ư ờ n g vĩnh hằng vô địch thể sao thời gian cấp bách dương n i ệ m không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem còn lại bao tay đ e o ở trong tay trái sau đó một quyền đánh ra vê anh dương n i ệ m nhất quyền đánh vào thánh long đại đế trên thân s à i tạ mạ bao tay trong nháy mắt sáng lên lóa mắt hồng quang sau đó trực tiếp đem thánh long đại đế đánh bay thánh long đại đế rơi xuống đất d ê n lên một tiếng phun ra một ngụm màu tươi bạch bạch bạch lui ra mấy bước mới mới đứng vương thân hình kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m lực lượng thật mạnh thánh long đại đế trong lòng đều là châm xuống đem thánh long đại đế đánh bay về sau đại bạch bọn người đã tìm đến ngăn tại dương nghiệm trước người cùng thánh long đại đế dỗi người đi bố trí phóng ấn nơi này giao cho ta đại bạch đưa lưng về phía dương nghiệm nói ra dứt lời nhất thời sau lưng b ộ c phát ra trên trăm đầu đôi cáo trắng như tuyết đôi cáo trên không trung chập trờn nhìn lấy có chút yêu dã dương nghiệm nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời thân hình loay lên hướng về phía dưới chín cái thạch trụ phương hướng mà đi chỉ bất quá bởi vì lúc trước thánh long đại đế ngăn cản làm trễ lại thời gian l o n g đất phát ra từng tiếng vui sướng gào rú sau đó từng tôn tu la theo dưới mặt đất thoăn đi ra phóng lên tận trời rất khí trùng thiên trở về dương nghiệm quát lớn mà ra một tôn long c h ả o từ trên cao đập xuống mà xuống muốn đem lao ra tu la đập trở về bất quá thì đã trễ thật giống như một ngọn núi lửa một khi bắt đầu bạo phát thì triệt để không dừng được s i ê u s i ê u s i ê u lần lượt từng bóng người theo dưới mặt đất lao ra trốn hướng bốn phía đầu kia nước già khe hở ở giữa vô tận sát khí bừng lên thương tôn cường giả hiền thế ngửa mặt lên trời thét dài kỳ thanh dung khắp thương khung trọn vẹn trên trăm đạo dương nghiệm muốn ngăn cản đã không kịp cái này nguy rồi dương nghiệm tâm chìm đến đáy cốc tu la tộc tái xuất không bao lâu thời gian toàn bộ đại lục đều muốn lâm vào một trận đáng sợ chém giết cùng chiến tranh đến lúc đó thế gian này chỉ sợ thật lại biến thành tu la tràng thánh long đại đế cũng biết chuyện xấu sự tình cũng không có dựa theo hắn muốn phương hướng phát triển giờ phút này cũng không còn có cùng dương niệm đại chiến tâm tư mà chính là nhìn chằm chằm dương niệm tiểu tử ngươi vậy mà đem tu la tộc phóng xuất ra ngươi liền đợi đến bị thiên hạ thảo phạt đi nhân tộc phản đồ thánh long đại đế trong nháy mắt cho dương niệm chụp nhất định tân b u ố c đem tự thân trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh đem hết thể tất cả đều đẩy đến không không phái trên thân thật sự là một chương buồn nôn sắc mặt vô sỉ dương nghiệm hung hăng nhìn thánh long đại đế liếc một chút thế mà thánh long đại đế từ chối cho ý kiến thân hình loay lên liền muốn rời khỏi dương nghiệm lạnh hừ một tiếng bị mang theo phản đồ danh tiếng dương nghiệm không quan tâm thân chính không sợ bóng nghiêng nhưng thánh long đại đế cái này rõ ràng không phải nhằm vào dương nghiệm một người mà chính là nhằm vào toàn bộ không không phái à. hắn muốn đối với không không phái bất lợi cái này chọc giận dương nghiệm muốn đi không dễ dàng như vậy dương nghiệm t r ợ t quát một tiếng thân hình lóe lên xuất hiện ở thánh long đại đế trước người chặn đường đi của hắn lại mang theo xe ta m à bao tay quên trái đánh vào thánh long đại đế trên thân vê anh thánh long đại đế cả người đập xuống đất không cùng với làm ra phản ứng dương nghiệm quên đầu lần nữa oanh tới cứ việc nắm giữ tạo hóa chi lực hắn không đến mức bị dương nghiệm đánh cho thân tiêu tan nói chết nhưng bị người như thế của ngược nhiều ít có chút đả thương tự tôn của hắn cùng tôn nghiêm hồng ngông thạch lưu lại dương niệm phanh một tiếng đánh nát thánh long đại đế đầu sau đó thánh long đại đế đầu lần nữa dài đi ra như thế lặp lại trang diện kia vô cùng thê thảm thánh long đại đế trực tiếp bị đánh đến dưới mặt đất một trăm m đầu nát một lần lại một lần hôn đản thánh long đại đế triệt để nổi giận đang bị đánh tơi b ờ i về sau trên thân thể dài dà vô tận vải rồng giống hắn phát ra một tiếng rồng gầm long vương biến trong chốc lát vô tận long vương chi lực tôn u r a thân hình bùng lên đến cao năm m ở vang nhất quyền đón lấy dương nghiệm quyền trái vê anh hai quyền chạm nhau lực lượng cùng bạo trong nháy mắt nổ tung thằng đem hai người đều b ắ n ra kéo dài khoảng cách hôn tiểu tử mối thù hôm nay ngày sau tất báo về sau thánh long đại đế sau lưng không gian biến đến vạt mẹo trong nháy mắt trốn chạy chương năm trăm mười chín đại chiến bắt đầu thánh long đại đế sau khi rời đi thu la tổ cào h ả o tôn g a nhìn lấy những cái kia t u ô n ra tu la cường giả dương nghiệm cũng là h ư u tâm vô lực căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ t u ô n ra cho tới giờ khắc này dương nghiệm mới cảm giác được cái gì gọi là lực bất t ò n g tâm xa xa nhìn chằm chằm đầu kia thâm u y ê n vết n ư ớ c dương nghiệm t r o mày t h ầ n s ắ c nghiêm túc trong lòng ngũ vị tạp trần dù sao cái này một cái khe là hắn bổ ra tới tu la tộc chen chúc mà ra cũng là bởi vì hắn làm sao bây giờ đại bạch đi vào dương nghiệm bên người cùng dương nghiệm đứng sóng vai cục diện bây giờ đã không có khả năng cứu vãn những cái kia không ngừng xông ra tu la tộc làm lại phải phong ấn đã kinh biến đến mức không có khả năng dương nghiệm nhìn chằm chằm cái kia thật dài vết n ư ớ c rất lâu nói việc đã đến nước này chỉ có thể chờ đợi tình thế phát triển nếu như bọn họ không đặt chân nhân tộc từ bọn họ đi nhưng nếu vì họa thương sinh vậy ta sẽ đích thân từng cái từng cái làm thịt bọn họ dương nghiệm thanh n m len ken có lực mà những cái kia sông gia tu la tộc căn bản không có nửa phần lưu lại lập tức rời đi bọn họ thậm chí đều không có chú ý tới dương niệm đám người tồn tại trên không trung đứng yên rất lâu sông gia tu la tộc dần dần biến thiếu dương niệm nói rời đi trước nói xong mọi người phóng lên tận trời hướng về không không phái phương hướng bạo hướng mà đi sau năm ngày dương niệm đám người đã về tới không không phái lần này đông hoàng tổ địa chuyến đi đối với dương niệm tới nói một chút trầm trọng c ò nhưng tốt đem đông o hoàng à n thân đông、hoàng、núi g ly phụ đ cứu ợ c trở về. h ư n đến đón lấy yêu hoàng đông hoàng thái nhất cùng tu la tộc như thế nào phát triển vẫn là ẩn số nhưng có một chút có thể khẳng định là yêu tộc sẽ dẫn đầu n ê n đón đại dung chuyển ngay sau đó yêu tộc dung chuyển sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc k i ê n ổn hiện tại đã ở vào báo tắp tiền kỳ tương lai không lâu báo tắp đem triệt để bạo phát hơn nữa còn có thánh long đại đế bên kia trực giác nói cho dương nghiệm thánh long đại đế tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ sau đó vừa về tới không không phái dương nghiệm liền làm tương quan phòng ngự bố trí vì chính là ứng đối có khả năng phát sinh biến cố đồng thời thông báo sử thư thánh để hắn mật thiết chú ý yêu tộc động tĩnh mỗi ngày báo cáo thiên long thánh triều thánh tháp thánh t h á p hết thệ tầng chín lúc này thánh long đại đế chính vị tại tầng thứ chín tại thánh t h á p tầng thứ chín có một tôn cầu thang đá trên bệ đá ngồi ngay thẳng một cái khô mục lão giả ánh mắt của lão giả nhắm da thịt khô cạn giống như vỏ cây giả nhìn qua giống ngủ thiếp đi tới thánh long đại đế vừa cũng bước vào một tiếng n ó i giản mua liền vang lên cái kia khô mục lão giả bờ môi hơi hơi rung động vài cái nhưng cũng không có mở to mắt rất hiển nhiên thanh âm này là đến từ lao giả này sư tôn thánh long đại đế cung kính hướng lão giả hành lễ nếu như bị ngoại nhân trông thấy nhất định sẽ làm ngạc nhiên thánh long đại đế thế nhưng là toàn bộ thánh long thánh triều người thống trị cứ việc đối phương là sư tôn của hắn hắn cũng không nên cung kính như thế hèn mọn trong tháp chợt im lặng xuống tới qua rất lâu láo giả nói đông hoàng tổ địa sự tình ta đã biết vâng thánh long đại đế nói vậy kế tiếp đệ tử nên như thế nào hành động lao giả từ từ mở mắt hắn một đôi t r ò n g mắt lộ ra đục ngầu vô cùng nhưng chẳng biết tại sao mở ra trong nháy mắt đó giống như toàn bộ thế giới đều đột nhiên ảm đạm phai mở đồng dạng cặp mắt kia giống thâm thúy bầu trời đem tinh thần lại như là sớm đã trải qua vô tận thế gian tăng thương Hán thở dài nói đông hoàng thái nhất cùng tu la tộc tái xuất yêu tộc thế tất đại loạn không lâu sau đó thiên long thánh triều cũng đem đứng trước cực kỳ nghiêm trọng cục diện điểm này ngươi cần sớm chuẩn bị sẵn sàng thánh long đại đế nghe vậy gật đầu sư tôn đệ tử minh bạch cái kia không không phái nên xử trí như thế nào thánh long đại đế có chút đắn đo bất định dựa theo kế hoạch hắn hiện tại hẳn đã nhận được quả thứ tư hồng mông thạch tiếp theo chính là đối với không không phái khởi xướng sau cùng tổng tiến công chiếm lấy quả thứ năm hồng mông thạch năm cái hồng mông thạch một khi tới tay khổ tâm kinh doanh nhiều năm cũng rốt cuộc có thể lấy đưa tay làm tan mây thây ánh trăng chỉ là bởi vì không không phái xuất hiện hết thệ đều bị làm rối loạn lao giả qua rất lâu m ớ i nói tạm thời mặc kệ bọn hắn đi không không phái không phải ngươi hiện tại có thể công xuống người trẻ tuổi kia có gì đó quái lạ không nói càng làm cho ta không yên lòng chính là bọn hắn phía sau núi vị kia lao giả thanh âm tràn đầy tăng thương ngài là nói thánh long đại đế muốn nói lại thôi không tệ lao giả nhẹ gật đầu ta kia đang thương sư đệ t o a trấn trô đó và o năm sự cương đại của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi năm đó nếu không phải lao giả nói đến một nửa ngừng lại không muốn lại nói đi xuống sư tôn thánh long đại đế nói ta sẽ thế sư tôn cầm lại thuộc về sư tôn hết thảy cái này cũng thật sự là ta muốn cho ngươi làm lao giả nói bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành t h ủ chúng ta cần chờ thánh long đại đế gật đầu nói đơn giản vài câu về sau lão giả lần nữa nhắm mắt lại toàn bộ trong tháp lộ ra cực kỳ an tĩnh thánh long đại đế lui ra yêu tộc đông hoàng thái nhất quáy vùng biển lấy thủy thuộc tính hồng mông thạch chi lực đại sát tứ phương đem cái này đến cái khác hải yêu chủng tộc thu phục toàn bộ hải yêu tộc chấn động vẹn vẹn thời gian nửa tháng toàn bộ hải yêu tộc thực hiện nhất thống sau đó hải yêu tộc đại diện tích đăng nhập lục địa chiếm linh vạn yêu hoa nguyên mà lục địa yêu tộc yêu hoàng cùng tu la tộc đã đạt thành liên minh cung hải yêu tộc hình thành hai đại trận doanh đối lập đại quân quân quận nhưng song phương cũng không có tiến hành đại quy mô xung đột chiến đấu mà chính là không hẹn mà cùng đầu tiên hướng nhân tộc phát động tiến công đối mặt yêu hoàng tu l a cùng đông hoàng thái nhất tiến công thánh long hoàng triều không dám chậm trễ chút nào phái ra một triệu tu sĩ tại nhân tộc phía đông hình thành một đạo t r ư ờ n g thành bằng sắt thép cùng yêu tộc đại quân đối trọi nhưng ở tu la tộc cùng đông hoàng thái nhất trận doanh thế công dưới n h â n tộc tu sĩ đại quân liên tiếp tan tác những nơi đi qua tên bất liêu sinh m á u chạy thành sông t h â i ngang khắp đồng nhân tộc chân chính thành tu la tràng địa ngục nhân gian không không phái khi lấy được tu la tộc cùng đông hoàng thái nhất quy mô tiến công tin tức sau dương n i ệ m khu động nổi bồng bềnh giữa không trung sơn môn môn phái phiêu hướng đông một bên chiến tuyến toàn phái dốc toàn bộ lực lượng toàn lực trợ r ú t mau nhìn đó là cái gì song phương giao chiến nhìn đến trên bầu trời một tòa tiên sơn qua lại mà đến đều là kinh h ạ i không thôi cái đó là đồng lai tiên đảo đồng lai tiên đảo không phải ở trên biển a làm sao lại xuất hiện ở đây không biết không tốt hơn mặt giống như có không ít cường giả khí tức thẳng đến khoảng cách tới gần mới có người nhìn đến trên tiên sơn trước sân môn cái kêu bất ngờ bắt mắt không không phái ba chữ to đó là không hư không phái t r ờ i ạ không không phái sân môn như thế khí phái cũng là mười thánh tông cũng chưa chắc sò、so、ra mà vừa ta không không phái buông xuống tràng cảnh cực kỳ rung động trực tiếp đem người cho trấn nhất đến bởi vì bay tới không không phái quá thật lớn song phương giao chiến đều trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ chiến đấu mà chính là toàn bộ nhìn chằm chằm không không phái tiên m ô n dương nghiệm đại bạch cùng tồn tại tại không không phái phía trước nhất vệ n g h ệ thiên hạ q u ầ n hùng sau l ư n g thì là long hoàng a man phan đạt hình thiên các loại chiến thần cường giả đội hình cường đại đến tột đỉnh chương năm trăm hai mươi nhân tộc phản đồ không không sơn giống một chiếc to lớn thái không thuyền đồng dạng từ không trung bay tới theo nó tới gần một cố áp lực vô hình đặt ở trái tim của mỗi người đông hoàng thái nhất liếc một chút thì nhận ra dương nghiệm là hắn đông hoàng thái nhất mi đầu đều là hơi nhữ lại trước đó dương nghiệm biểu hiện quá mức cứng hãn cho tới bây giờ hắn đôi dương nghiệm cũng còn có chút k i ê n kỵ đông hoàng đại nhân ngài biết bọn hắn một cái hải yêu đại năng tại một bên hỏi đông hoàng thái nhất nhẹ gật đầu gặp qua yêu hoàng cùng tu la tộc người cũng đều nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm tu la tộc cường giả mở miệng nói cũng là hắn bổ ra chấn áp đại trận yêu hoàng ở một bên nói cũng là hắn hôm đó ta chính vốn định phá vỡ chấn áp nhưng bị hắn ngăn cản may ra sau cùng trời đưa đất đ ẩ y làm sao mà hắn phá vỡ chín trụ đại trận yêu hoàng cái này nhóm cường giả tại tu la tộc trước mặt cũng không quên hướng trên người mình ô m công lao tu la tộc cường giả huyết tu la nhìn dương nghiệm liếc một chút dù nói thế nào hắn cũng coi là chúng ta nửa cái ân nhân huyết tu la nói cho nên mặt mũi của hắn vẫn là phải cho hạ lệnh rút lui yêu hoàng nghe vậy giật mình liền nói cái này nhân tộc lãnh địa dễ như t r ở bàn tay chúng ta bây giờ rút lui không phải thật là đáng tiếc huyết tu la đương nhiên minh bạch yêu hoàng ý tứ lần này tiến công nhân tộc tu la tộc cùng đông hoàng thái nhất không hẹn mà cùng lựa chọn giống nhau thời gian cho nên lần này đại chiến tiến triển mới sẽ thuận lợi như vậy dùng thế như t r ẻ tre để hình dung cũng không có không quá phận không đáng tiếc huyết tu la nói yêu hoàng còn đang chờ huyết tu la tiếp tục nói đi xuống nhưng huyết tu la lại i mặt b mà dừng không có nói tiếp yêu hoàng có chút đoán không ra huyết tu la lời này là có ý gì cho tới nay tu la tộc không đều m u ố n thống ngự đại lục a hắn làm sao lại nói không đáng tiếc nhưng lúc này nơi đây yêu hoàng cũng không tiện hỏi nhiều dựa theo huyết tu la ý tứ hạ lệnh để tu la tộc cùng lục địa yêu tộc đại quân rút lui tu la tộc đại quân đột nhiên rút lui cái này để người ta tộc cùng hải yêu tộc đều một mặt một b ư ớ c hai mặt nhìn nhau tu la tộc làm sao rút lui hải yêu tộc người hỏi đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất cũng là một mặt không hiểu lắc đầu qua nửa ngày lại nói này môn phái ra sân khí thế như thế chân hẳn là nội t ì n h thâm hầu mà lại tên kia quá mức cường đại tu la tộc cần phải có chút kiên kỵ cho nên bọn họ là bởi vì kiên kỵ mà rút lui cái kia hải yêu tộc người lại hỏi rất có thể đông hoàng thái nhất ngưng trọng nói có điều cũng có thể không có đơn giản như vậy chúng ta cũng rút lui cái gì cái kia hải yêu tộc người kinh ngạc hỏi nếu là minh quân vậy liền cái kia cùng tiến tối nha đông hoàng thái nhất không có có giải thích quá nhiều nhưng chúng ta cùng tu la tộc cũng không phải minh quân vậy chúng ta thì càng cần phải rút lui đông hoàng thái nhất nói tại không có thăm dò thực lực của đối phương trước tùy tiện giao chiến an thiệt thòi đông hoàng thái nhất mới thật sự là kiên kỵ dương nghiệm trừ cái đó ra hán đôi dương nghiệm sau l ư n g đại bạch a man cùng hình thiên mấy người cũng một chút bất an về sau hải yêu tộc cũng rút lui cùng nhân tộc đại quân kéo dài khoảng cách trong lúc nhất thời giao chiến chính nóng tam phương đột nhiên ngừng lại trên chiến trường bầu không khí biến đến có chút quỷ dị thiên long thánh triều đại quân t r o n g mắt đều nhanh rơi ra tới hải yêu tộc cũng rút quân cái này chuyện gì xảy ra trước đó còn nước sôi lửa bỏng không không phái vừa đến bọn họ thì rút quân rồi không không phái mạnh như vậy à. thì l i ê n tu la tộc cùng hải yêu tộc đều sợ hãi quá t à môn nhi không phải là bởi vì bọn họ ra sân phương thức quá mức rung động à. lập tức nhân tộc đại quân bắt đầu nghị luận mà không không phái không thể nghi ngờ trở thành trọng điểm đối tượng nghị luận thiên long thánh triều cùng mười thánh tông người nhìn về phía đỉnh đầu lại là có chút bất mãn tuy nhiên không không phái đến hóa giải chiến cục nhưng không không phái cũng cướp đi bọn họ danh tiếng cướp đi mặt của bọn hắn trong này khẳng định có vấn đề đạo tông một vị trưởng lao nói ra mọi người nghe vậy gật đầu tu la tộc cùng hải yêu tộc c ư ờ n g đại theo lý thuyết bọn họ không có khả năng sợ h ã i không không phái nhưng bây giờ ngươi là hoài nghi không không phái cùng tu la tộc cùng hải yêu tộc có dính dấp thiên tông một vị trưởng lão hỏi đạo tông trưởng lão gật đầu không không phái bên trong co yêu tộc man hoang dị tộc thậm chí cái kia không không phái trưởng môn tự thân còn có tu la tộc ảnh liêm tu la trạng thái không không phái rất phức tạp cung tu la tộc cùng hải yêu tộc có dính dấp cũng không phải là không được vậy bọn hắn đến cùng muốn làm gì một người khác hỏi cái này cũng không rõ ràng thỉnh quan kỳ biến nói xong nhân tộc đại quân cũng lùi lại nhất thời tam phương đại quân ở giữa chống đi một mảnh hỗn độn chiến trường tu la tộc lục địa yêu tộc hải yêu tộc cùng nhân tộc ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào không không sơn phía trên rốt cục không không phái lơ lửng giữa không trung ngừng lại dương nghiệm đứng ở phía trước nhất tuy nghiêm ánh mắt quét ngang xuống tại dương nghiệm liếc nhìn dưới tất cả mọi người đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác mà đúng lúc này tu la t ộ c huyết tu la ánh mắt không e rẻ tiến lên đón cùng dương nghiệm đối mặt hai đạo ánh mắt trên không trung gặp gỡ thật giống như hai thanh lợi kiếm trong nháy mắt giao phong nhưng rất nhanh huyết tu la rút về ánh mắt đối dương nghiệm nói tiểu h o a tử cảm ơn ngươi đem chúng ta theo chấn áp bên trong giải thoát đi ra ngươi là chúng ta tu là tổc cân nhân xem ở trên mặt của ngươi chúng ta rút quân xem như trả lại ngươi một món nợ ân tình huyết tu la thanh n â m không cao nhưng ở đây mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở nhân tộc bên trong trong nháy mắt nổ cái gì là không không phái đem tu la tộc thả ra nguyên lai trận này hạo kiếp kẻ cầm đầu là không không phái bọn họ cùng tu la tộc quan hệ khẳng định không tầm thường đáng giận huyết tu la nhẹ nhàng một câu trong nháy mắt gây nên sóng to do lớn mà không không phái cũng theo vạn chúng c h ú m ụ thành mục tiêu công kích thiên long thánh triều đại quân trong lúc nhất thời hướng không không phái quăng tới ánh mắt cựu hận ngươi đây là châm ngòi ly gián dương n i ệ m nhìn huyết tu la huyết tu la cười cười châm ngòi ly gián không phải đâu chúng ta là bằng hưu khó nói chúng ta không phải vẫn luôn đứng tại cùng một trận d o a n h trước đó không lâu vì thả thả chúng ta ngươi mới bị thương nặng thánh long đại đế p h â n ân tình này ta tu la tộc nhớ kỹ huyết tu la ý cười càng đậm tiểu lão đệ sau này còn gặp lại nói xong huyết tu la lại không có do dự áo khoác vung lên một đoàn xương máu bao phủ xuống sau một khắc tu la tộc cùng lục địa yêu tộc đại quân trong nháy mắt biến mất trên chiến trường đã rút lui đông hoàng thái nhất thấy cảnh này ý cười cũng là càng đậm tốt một chiêu mượn đao giết người đi đông hoàng thái nhất đông hoàng trung trên không trung phóng đại trong chốc lát đem dồi dào đại quân thu sạch nhập đông hoàng trung nương theo lấy một tiếng to rõ trung vang h ả i yêu tộc cũng rút lui trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường phía trên chỉ còn lại có nhân tộc đại quân nhân tộc đại quân lấy thiên long thánh triều cầm đầu lúc này thiên long thánh triều đại tướng quân khương triều mười thánh tông trưởng lão cùng nhau nhìn về phía dương niệm bọn người nhân tộc phản đồ cấu kết tu la đại yêu phải bị tội gì khương triều một tiếng quát hỏi dương niệm m i đầu ngưng tụ một chút không vui ánh mắt rơi vào khương triều trên thân ngu xuẩn ngươi nghe không ra đối phương là tại châm ngòi ly gián chương năm trăm hai mươi mốt để người trong thiên hạ thảo phạt ngu xuẩn tên kia vậy mà mắng khương triều đại tướng quân là ngu xuẩn quá p h ế c lối phản đồ trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ huyết tu lam mà nói bọn họ đều nghe được dương n i ệ m không chỉ có thả ra sửa đường tộc còn vì này đả thương thánh long đại đế không thể tha thứ hôn trướng còn không biết tội khương triều một tiếng quát lớn phóng thích tu la tộc đã là đại tội vì thiên hạ thương sinh tạo thành như thế hạo kiếp phải bị tội gì dương nghiệm nghe xong chỉ cảm thấy t r â m trọng người này não tử có bị bệnh không rõ ràng như vậy t r â m ngòi ly rắn đều không phấn rõ hoặc là làm bộ không phấn rõ cố ý hành động có thể làm đến thiên long thánh triều đại tướng quân vị trí cái trước khả năng không lớn cái sau khả năng lớn hơn tu h la tộc là bị ta phong thích mà ẩn hiện sai nhưng cái này có thánh long đại đế một nửa hơn công trương nếu như không phải hắn cục diện cũng không đến mức như thế dương nghiệm càng nghĩ càng giận muốn không phải thánh long đại đế cản trở lúc này tu la tộc còn bị phong ấn ở lòng đất tuy nhiên dương niệm không dám hứa chắc có thể đem tu la tộc vĩnh c ử u phong ấn nhưng ít ra tu la tộc sẽ còn dưới đất ngốc mấy ngàn năm cái kia thánh long đại đế căn bản là không xứng với đại đế hai chữ ngươi còn muốn bôi nhọ t h á n h đế t h á n h đế há lại ngươi có thể bôi nhọ làm đủ khương triều cả giận nói h ắ n trả dùng ta bôi nhọ a dương niệm chỉ cảm thấy châm t r ọ n g tu la tộc cùng yêu tộc đại quân đã lui các ngươi từ chỗ nào đến chạy về chỗ đó thừa dịp ta tâm tình không quá xấu cút ngay lập tức dương niệm không chút khách khí lan khương triều âm thanh lạnh lùng nói hôm nay chúng ta muốn vì nhân gian trừ hại trừng trị ngươi cái này phản đ ổ khương triều bàn chân tại mặt đất k h ẽ trống cả ngươi bạo hướng mà lên tay cầm trường thương mau lẹ vô cùng hướng về dương niệm điểm g i ế t mà đi khí thế hung hăng không hổ là thiên long thánh triều đệ nhất tướng quân cái này sát khí ba khí đủ để nghiền ép thiên quân. nhưng g i thiên ề n quân. n ép h đối với dương nghiệm thì không có nửa phần c h ấ n nhiếp chi năng nhàn nhạt liếc qua trùng sắt mà đến khương triều nói nhuệ khí rất đủ chỉ là đáng tiếc quá yếu đang khi nói chuyện dương nghiệm nhấn một ngón tay đại đạo chỉ bạo phát trực tiếp đem khương triều trường thương trong tay đánh nát mà khương triều thân thể chấn động chỉ cảm thấy một c h ố lực lượng kinh khủng cuốn tới sau đó phun phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược mà ra rơi vào trong quân đội thương quân lập tức có người xông tới đem khương triều đỡ lấy khương triều tay trái che ngực tay phải thì tại run rẩy kịch liệt tay phải theo tay cầm đến bả vai da thịt dạn nước m á u tươi chảy ngang thật mạnh khương triều trong lòng cảm giác nặng nề thậm chí lưng đều tại đổ mồ hôi lạnh vẹn vẹn nhất chỉ đã để hắn trọng thương như thế vừa mới đối phương nếu như muốn giết hắn hắn đã mất mạng mười thánh tông trưởng lão đều xông tới ào ào muốn đôi dương nghiệm động thủ nhưng lúc này khương triều nói được rồi chúng ta rút lui nói xong khương triều hung hăng trừng dương niệm liếc một chút đã trải qua vừa mới cái kia giao phong ngắn ngủi hắn hiện tại đã đối huyết tu l à m mà nói càng thêm tin tưởng mấy phần đ ã thương thánh long đại đế a như vậy thân thủ cũng không phải là không được khương triều cần đem tình huống của hôm nay hướng thánh long đại đế báo cáo cụ thể xử trí như thế nào vẫn là mời thánh long đại đế định đoạt không phải vậy bọn họ cũng không chiếm được lợi ích đại tướng quân cứ tính như vậy một vị trưởng lão hỏi khương triều l ệ n h hư một tiếng chỉ là tạm thời dừng ở đây đằng sau có hắn đẹp mắt nói xong hiệu lệnh vạn quân ào ào thối lui đại quân đội xe giống như thủy triều thối lui không bao lâu t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại quân đã biến mất tại trong tầm mắt lúc này đại bạch mới nói cứ như vậy để bọn hắn đi rồi dương niệm hơi trầm ngâm bây giờ tứ hoang dị động chính là cần yếu nhân thời điểm không cần thiết nội đấu phát sinh không hy sinh cần thiết nhưng bọn hắn không nghĩ như vậy đại bạch nói vậy ta không x e n vào dương nghiệm ánh mắt biến đến bén nhọn nếu như bọn họ dây dưa không bỏ ta cũng sẽ cho bọn h ắ n giao hấn về sau dương nghiệm phân phó đệ tử quét dọn chiến trường đến mức không không phái thì lơ lửng tại nhân tộc cùng yêu tộc biên giới hình thành một đạo tâm chắn thiên nhiên đem nhân tộc cùng yêu tộc ngăn cách ra không không phái tạm thời trôi nổi tại này dương nghiệm là cân nhắc đến tu la tộc chính là, là mình phong thích mà ra hắn có trách nhiệm ngăn cản tu la tộc tiến công chỉ thế thôi yêu tộc tu la sơn Toàn Tu Tu sát Tu một tòa bao cao màu Sơn Sơn núi đen đỉnh, bộ bị u La La La khí phủ. chi h yêu ế huyết t Tu thân tộc trí. tộc quanh La lượn lỡ lấy lớn kia ngang đứng núi đỉnh, ngắm nhìn nhân tộc vị trí. Cái kia không không phải nằm ngang ở nhân tộc cùng khí, chi phải y ở ở Cái vị tộc cản c ở giữa, ngăn đây là muốn hoàng ú n tiến công g ta Yêu h đứng ở huyết tu la thân rồi nói ra huyết tu la nhẹ gật đầu tiểu tử này vẫn rất thú vị bất quá có hắn tại chúng ta tạm thời không cách nào đánh vào n h â n tộc chính trụ chấn áp có bao nhiêu khó phá mở huyết tu la rất rõ ràng bọn họ cả một tộc nhóm bị chấn áp tiếp tục không ngừng trùng kích chấn áp đều không có thể thành công nhưng dương nghiệm một bữa liền đem chi bổ ra đủ để thấy đến dương nghiệm bất phàm tại hết thệ không có chuẩn bị tốt trước đó h ắ n tạm thời còn không muốn cùng dương nghiệm giao phong lần này tiến công n h â n tộc kỳ thật càng nhiều hơn chính là thăm dò mà không phải thật muốn đánh hạ nhân tộc để huyết tu la không nghĩ tới chính là nhân tộc so trong tưởng tượng yếu nhược được nhiều như thế phong phú ốc đất đai bị nhân tộc chiếm lĩnh thật có chút lãng phí vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ yêu hoàng hỏi huyết tu la hơi trầm ngầm chờ chờ yêu hoàng đoán không ra ngươi không phải nói không không phái trong tay có một cái hồng mông thạch ra huyết tu la nói yêu hoàng tựa hồ minh bạch huyết tu la ý tứ hỏi ý của ngài là nói thánh long đại đế lại bởi vì hồng mông thạch mà đối với không không ạt tì tay cũng không hoàn toàn là huyết tu la nói cái đó là yêu hoàng nhìn huyết tu la bóng lưng thánh long đại đế sớm muộn sẽ đối với không không phái đậu thủ không chỉ có là bởi vì hồng mông thạch càng là bởi vì uy hiếp huyết tu la nói không không phái lưu giữ ở một mức độ nào đó đã uy hiếp đến thiên long thánh triều tồn tại thảo pha không không phái lý do ta đều đã cho thiên long thánh triều sáng tạo tốt đến đón lấy chúng ta chỉ cần chờ đến bọn họ tự giết lẫn nhau mà không cần làm chúng ta bị tổn thất một binh một tốt nghe huyết tu la kiểu nói này yêu hoàng bừng tỉnh đại ngộ chỉ là hắn vẫn là có chỗ nghĩ hoặc hỏi ngài thì khẳng định như vậy thiên long thánh triều sẽ đối với không không phái động thủ sẽ lần này huyết tu la không có giải thích càng nhiều chỉ là vấn đề thời gian nếu như thiên long thánh triều một mực không động thủ đâu chúng ta liền muốn một mực chờ đi xuống a yêu hoàng nói huyết tu la quỷ dị cười một tiếng chờ bất quá đang đợi thời điểm chúng ta còn có thể làm một chút chuyện khác cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ cái này yêu tộc khắp nơi chỉ có thể có một tôn hoàng giả ngài l à nói đối đông hoàng thái nhất thống ngự hải yêu tộc phát động tiến công yêu hoàng trong lòng đều là châm xuống h ắ n từng không chỉ một lần nghĩ tới thống ngự đại lục yêu tộc cùng hải yêu tộc nhưng một mực không có năng lực biến thành hành động đánh ra đánh ra n h ả m chán chờ đợi thời gian có gì không ổn a huyết tu la cười nói yêu hoàng một chút hưng phấn như thế rất tốt thiên long hoàng triều thánh long đại điện khương triều đại tướng quân đem trên chiến trường phát sinh hết thệ hướng thánh long đại đế báo cáo rõ ràng thánh thượng xử trí như thế nào không không phái khương triều hỏi thánh long đại đế phê hết vừa rơi xuống tấu trương ngừng bút đứng dậy nếu là phản đồ cái kia liền nên để người trong thiên hạ đi thảo phạt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai sư thúc thánh long đại đế cần tuân sư tôn ý tứ đối với không không phái chẳng quan tâm hiện tại còn không phải hắn đối với không không phái xuất thủ thời điểm nhưng thánh long đại đế cũng không có nhàn rỗi tùy ý không không phái là phản đồ tin tức quyết tán đồng thời ở sau l ư n g trợ rút đem không không phái vén đến đứng núi chịu x à o trong lúc nhất thời không không phái thành tựu một thân bêu danh không không phái thu thân điện bên trong sử thư thánh đem gần nhất thu tập được một số tin tức hướng dương nghiệm báo cáo báo cáo hoàn tất sử thư thánh nói hiện tại tất cả mọi người đang m a n g chúng ta không không phái trưởng môn chúng ta làm sao bây giờ đối với ngoại giới tiếng mắng dương niệm không chút nào để ý nhưng bởi vì việc này gần nhất không không phái đệ tử mới vô l à không lại không có người đến đây thêm vào không không phái như vậy sao được không thể đạt thành một triệu đệ tử mục tiêu đây chính là muốn song đời a không thể đem không không phái danh tiếng cho bôi xấu để bọn hắn mắng chửi đi dương niệm bất đắc dĩ nói cứ tính như vậy sử thư thánh không cam lòng thu la tộc tái xuất trách nhiệm hơn phân nửa tại thánh long đại đế Muốn tâm mình, hôm im miệng.、Dư、nghiệm Làm xấu xuyên luận giống tốt không thánh long diện cũng không nay như Hiện chúng cũng không nào những không phân người Dương cũng người hắn đáng đến nào. kia phải cách đại tại cái Việt, biết tư bết bát ta rất bất đế để đắc vì vậy. dư của cục cỡ dĩ. sẽ sợ tại hắn thời đại kia bàn phím hiệp ở khắp mọi nơi không có khả năng phán đoán của mình bảo sao hay vậy bị loại này dư luận bức tử người cũng không ít để những người này im miệng chỉ cần một cái biện pháp cái kia chính là vạch trần chân tướng chỉ là đáng tiếc đối với việc này dương nghiệm cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ đây hết thẻ cùng thánh long đại đế có quan hệ mà lại sẽ chỉ càng tô càng đen dứt khoát thì tạm thời không làm đáp lại đã như vậy lòng đầy căm phẫn vậy liền để bọn họ công phía trên không không phái đến tốt dương nghiệm nói người trong thiên hạ phụ ta ta phụ người trong thiên hạ phạm ta không không phái người giết không tha lấy không không phái thực lực bây giờ cùng trận thế dám đi lên cùng không không phái vừa người không nhiều nhiều lắm là thập đại thánh tông sẽ lên môn thảo phạt nhưng người thánh tông dương nghiệm đã không coi vào đâu tiếp xuống một đoạn thời gian chính như dương nghiệm sở liệu những cái kêu mắng không không phái người cũng liền qua qua miệng nghiện tránh thức dám đối với không không phái động thủ người cơ hồ không có nhưng một mảnh tiếng mắng không không phái liên tục nửa tháng một cái mới nhập môn đệ tử cũng không có mà lại loại tình huống này còn sẽ tiếp tục kéo dài tu la tộc đông hoàng thái nhất cùng thánh long đại đế chố mong đợi thảo phạt cũng chưa từng xuất hiện ngược lại nhân tộc đạt được ngắn ngủi an bình m à yêu tộc phương diện tu la tộc cùng lục địa yêu tộc đối hải yêu tộc phát động tiến công song quân giao chiến đều muốn chinh phục lẫn nhau toàn bộ vạn yêu hoang nguyên hoàn toàn thành một mảnh tu la chiến trường chiến hỏa bay tán loạn đánh m ã i không xong tây hoang nam hoang cùng bắc hoang tam phương cũng là nóng lòng muốn thử nhưng bọn hắn cuối cùng không có tiếp tục xâm lấn mà chính là chú lên xâm nghiêm phòng tuyến đem cả nhân tộc đoàn đoàn bao vây bọn họ làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị đ ư ờ ngay biên buông kinh giác trôi khẩn trương. Nhân tộc cũng là thần kinh căng cứng, cảnh giác không dám có chút lỏng.、Cuộc、sống ngày ngày cục tộc có chút Cuộc thế là dám u q Mà chậm tứ phát tiến tộc trật tự, hết thể như thường. hoang chạp không Nhân khôi phục như động công. cũng dần dần n g lại có hôm đó không không phái tới một vị khách không ngợi mà đến người này một thân thanh sam đầu đội mũ rộng rành hai tay vòng ngược ôm kiếm đúng là một vị lang thang kiếm khách vị đại hiệp này n g ư ờ i đã đứng ở chỗ này ba ngày là muốn tìm người không không phái phụ trách thủ vệ sơn môn đệ tử hỏi kiếm khách kia nhắm mắt mà đứng núi gió lay động lấy hắn thanh sam cùng cái kia theo mũ rộng vành phía dưới lộ r a tóc đen đầu của hắn hơi hơi hướng về phía trước thấp cũng không trả lời đại hiệp ngươi nói a không có trả lời đại hiệp ngươi khát a không có trả lời đại hiệp ngươi ngược lại là nói một câu a sau đó kiếm khách thả một cái g i ắ m cứ như vậy vị này lang thang kiếm khách ở chỗ này dựng lên ba ngày ba đêm ngày thứ tư mặt trời mới lên lang thang kiếm khách rốt cục nói một câu nói huynh đệ nhà sĩ ở đâu thủ môn đệ tử suýt nữa ngã quỵ vị đại hiệp này ngươi tại cái này nhẫn nhịn ba ngày kết quả chỉ là vì tìm nhà sĩ. như vệ sinh hoàn tất lang thang kiếm khách đưa ra muốn gặp trưởng môn bởi vì vị này kiếm khách thực đang quái dị thủ sơn đệ tử để chi lặng chờ sau cùng thông báo dương nghiệm dương nghiệm nghe xong chỉ cảm thấy ra hỏa này thú vị nói đưa đến tu thân điện tới gặp ta một nén nhang về sau dương nghiệm tại tu thân điện gặp được này quái dị lang thang kiếm khách lang thang kiếm khách tại lúc đến trên đường trái xem phải xem có chút ngạc nhiên đi vào tu thân điện hắn lại tại tu thân điện bên ngoài đứng yên rất lâu về sau thở một hơi thật dài đi tới trong đại điện dương nghiệm quét lang thang kiếm khách liếc một chút g i a hỏa này xác thực rất quái người tìm ta có việc dương nghiệm hỏi trong trí nhớ giống như cũng không có người như vậy cho nên cũng không làm rõ ràng được tình huống lang thang kiếm khách lấy xuống ngũ rộng rành về sau dương nghiệm thấy được một khuôn mặt quen thuộc trong lòng giật mình ánh mắt t r ừ n g lớn trong mắt đều suýt nữa rơi ra tao lão đầu dương nghiệm kinh hô bởi vì trước mắt gương mặt này đương nhiên đó là lúc trước xuyên qua tới lúc chết ở trên trời tuyển nữ đế trong tay xấu lão đầu dương nghiệm nhớ đến chính mình thân thủ bắt hắn cho t r ô n còn đốt đi thật là nhiều giấy kẻ ra quần làm sao lại xuất hiện ở đây sắt chết vùng dậy suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả ra đầu tao láo đầu tiểu tử ngươi tại sao cùng sư thúc nói chuyện đâu lang thang kiếm khách chém xuống trên lưng hồ lô rượu miệng lớn được một hớp t i u có chút tay mà dương niệm khẽ c h o mày càng ngộng sư thúc dương niệm trên c h á n mấy cái đại dấu chấm hỏi làm sao không nhớ rõ ngươi một tuổi năm đó chúng ta thấy qua kiếm khách nói dương niệm mồ hôi lạnh trên c h á n ứa ra một tuổi năm đó quỷ còn nhớ rõ l ã o nhân này cũng là đậu bỉ còn thật không nhớ rõ rồi ta là ngươi lưu lãng sư t h u ố c ca sư phụ ngươi lưu kiếm là anh ta lang thang kiếm khách vội vàng nói ngươi nhìn ta gương mặt này có phải hay không cùng sư phụ ngươi giống như đúc hai ta s o n g bảo thai không thể giả được dương nghiệm khoe miệng giật giật hắn còn là lần đầu tiên biết rất hư tao láo đầu gọi lưu kiếm quay đầu trên bia mộ đem tên cho thêm bảo bất quá ta làm sao cũng không biết không không phái còn có như thế một cái lưu lãng sư thúc à. không phải không không phái thì hai người a lòng sinh nghĩ hoặc nhưng gương mặt này không làm được giả lưu lãng sư thúc dương n h i ệ m nói ta nhớ ra rồi một mực tại lang thang nha vẫn là tiểu con người hiểu ta không bị trói buộc phóng túng thích tự do lưu lãng uống rượu tiểu ra hoặc kia sư thúc có chút đói bụng chuẩn bị cho ta ăn chút gì dương n h i ệ m không phải người keo kiệt lập tức phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn lưu lãng sư thúc ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi những năm này cũng không có tin tức của ngươi dương n i ệ m nói bóng nói do mà hỏi cái này sư thúc lúc này thời điểm trở về có chút kỳ quặc ca một lời khó nói hết một lời khó nói hết t a lưu lãng liền lắc đầu rất lâu thở dài nói bên ngoài xấu quá nhiều người cho nên sư thúc trở về dương n i ệ m đỉnh đầu bước lên hát tuyến không sống được nữa nói thẳng còn nói bên ngoài nhiều người xấu có thể hay không muốn chút mặt mo đúng rồi sư phụ ngươi đâu lưu lãng dường như rốt cục nghĩ tới dương nghiệm nói ở sau núi Bế quan lưu lãng hỏi chết rồi dương nghiệm nhìn lưu lãng nói lưu lãng thân thể rõ ràng chấn động chết rồi hắn không tin không thể tin được càng không muốn tin tưởng bầu không khí một chút biến đến bi thương lên lưu lãng không nói lời nào dương nghiệm cũng không nói chuyện qua rất lâu lưu lãng mới run r i n g nói thật vất vả điều tra ra mặt mày ngươi nhưng đã chết vậy ta trở về còn có ý nghĩa gì thanh âm b í thương mà dương niệm nghe vậy trong lòng cũng là một lộp bộ điều tra ra mặt mày điều tra cái gì nhất thời lòng sinh nghi hoặc nhìn về phía lưu lãng trực giác nói cho dương niệm chính mình vị sư thúc này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chương năm trăm hai mươi ba không không p h ả i bí ẩn lưu lãng không có trả lời dương niệm vấn đề mà chính là hỏi sư phụ ngươi mộ ở đâu ở sau núi dương n i ệ m nhìn về phía lưu lãng đi theo ta không bao lâu dương n i ệ m cùng lưu lãng đã đi tới phía sau núi rất hư tao láo đầu trước mộ phần lưu lãng một thanh nước m u i một thanh nước mắt trang diện kia so với lúc trước dương n i ệ m hóa vàng mã k ẹ ra quần còn, còn muốn cảm động chuyện khi nào qua rất lâu lưu lãng vừa rồi khống chế được tâm tình hỏi dương n i ệ m nói ước chừng tám tháng trước đi dương n i ệ m tính toán một cái thời gian bất chi bất giác đã xuyên qua tới tám tháng bất quá cái này tám tháng phát sinh sự tình thật giống như đã trải qua tám năm t h ầ y cái nói chuyện cũng chính là cái này tám tháng qua được rất có cảm nhận ta vẫn là đã về trễ rồi một số a lưu lãng buồn vô cớ dương n i ệ m gặp thời cơ không sai biệt lắm sau đó mở miệng lần nữa hỏi trước đó ngươi nói điều tra ngươi đang điều tra cái gì lưu lãng nhìn dương n i ệ m ngươi muốn biết dương n i ệ m gật đầu lưu lãng trầm mặc nửa ngày hiện tại ngươi là không không phái trưởng môn chuyện này xác thực cũng cần phải để ngươi biết lưu lãng tiểu nói này dương nghiệm càng thêm tò mò mấy phần ngươi điều tra sự tình cùng không không phái có quan hệ có quan hệ không chỉ có quan hơn nữa còn liên lụy đến sư phụ ngươi lưu lãng nhìn dương nghiệm dừng lại nửa ngày tiếp tục nói ta đại ca đem không không phái truyền thừa cho ngươi cần phải có đề cập với ngươi không không phái quá khứ à. dương nghiệm lắc đầu không có rất hư tao lão đầu không chỉ có không có nói qua không không phái quá khứ mà lại tại toàn bộ không không phái cũng không có liên quan tới không không phái tư liệu lịch sử ghi chép cho tới bây giờ dương niệm đối với không không phái quá khứ hoàn toàn không biết gì cả phía sau núi lão đầu kia thần thần bì bí điều này cũng làm cho dương niệm đối với không không phái đi qua càng thêm tò mò lên lưu l ă n g nói xem ra hắn là không hy vọng ngươi c u ố n vào a cái này sau lưng còn có cái gì ẩn tình dương nghiệm cảm giác một tấm khăn che mặt bí ẩn sắp ở trước mắt để lộ cuốn bảo chẳng lẽ còn có âm mưu gì hay sao nói đơn giản không không phái ở cái thế giới này chưa từng có đi lưu lãng hít sâu một hơi dự định đem hết t h ả nói thẳng ra chưa từng có đi có ý tứ gì dương nghiệm có chút ngộng trước đó thiên cơ cắc có điều tra qua không không phái nhưng không không phái lịch sử chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm năm trước lại hướng phía trước thì không có liên quan tới không không phái ghi chép thật giống như không không phái hết thể đều cố ý bị xóa đi không không phái đi qua hoàn toàn cũng là một cái bí ẩn dương niệm đã từng để cho sử thư thánh thu thập liên quan tới không không phái đi qua chỉnh lý ra không không phái lịch sử chỉ là đáng tiếc thu hoạch giải rác đối với này dương niệm cũng không có để ở trong lòng sau cùng cũng liền không giải quyết được gì dù sao dương niệm không phải một cái xa vào tại người trong quá khứ chỉ cần hiện tại tốt tương lai tốt là được nhưng bây giờ lưu lãng nhấc lên dương nghiệm cho rằng có tất phải hiểu rõ cái này sau l ư n g hết thảy bởi vì thời không hỗn loạn lưu lãng nói ra lần nữa nghe được thời không hỗn loạn cái tên này dương nghiệm không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất bị nhắc đến hắc thạch quan tài hắc lư móng cùng trước đó trải qua đủ loại đều đã xác nhận thời không hỗn loạn tồn tại đồng thời cái thế giới này cũng tại hỗn loạn thời không bên trong lưu giữ t ủ sau đó thì sao dương nghiệm truy vấn dương nghiệm bình tĩnh và bình tĩnh để lưu lãng có chút kinh ngạc hắn không ngờ tới dương nghiệm sẽ là phản ứng như vậy ngươi thì tuyệt không kinh ngạc thời không hỗn loạn ta đã sớm biết ta chỉ là càng hiếu kỳ ngươi sau đó phải nói cái gì dương nghiệm nhìn lưu lãng lưu lãng q u a n người đối mặt với cái kia trống trải s â n cốc rất lâu mới nói không không p h ả i đến từ những thời không khác hắn hoành không xuất hiện nhưng cũng thần bí xuống dốc hết thẻ tiền căn hậu quả đều không người biết được bao quát không không phái lịch đại trưởng môn thổ sư dương nghiệm có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng lưu lãng sẽ nâng lên phía sau núi thông hướng hủy diệt lòng đất văn minh không nghĩ tới nói lại là không không phái đến từ hỗn loạn thời không đây chính là người điều tra đến dương nghiệm hỏi tại sao muốn điều tra những thứ này bởi vì không không phái xuất hiện là thời không hỗn loạn khởi điểm lưu lãng tiếp tục nói thời không hỗn loạn khởi điểm dương nghiệm m i đầu sâu nhăn không tệ lưu lãng gật đầu không không phái hoành không xuất thế về sau thời không dần dần xuất hiện hỗn loạn cái thế giới này cũng biến thành càng thêm phức tạp ngươi vì cái gì khẳng định không không phái xuất hiện là thời không hỗn loạn khởi điểm dương n i ệ m cảm thấy khuyết thiếu trực tiếp chứng minh chứng cứ bởi vì nó lưu lãng đang khi nói chuyện đưa tay lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tay giới chỉ hiện lên thiên thanh sắc trên đó điêu khắc hoa văn phức tạp tản ra thần bí phong cách cổ xưa khí tức tại cái kia vòng tay phía trên dương n i ệ m cảm giác được một cỗ cường đại không gian ba đ ộ n đây là cái gì dương n i ệ m hỏi trực giác nói cho dương n i ệ m cái này vòng tay khí tức bất phàm xuyên qua thời không vòng tay lang thang nói ra đây là không không phải lưu lại duy nhất một kiện cổ thần khí cũng là duy nhất chứng minh không không phải từng cường tháng qua lai lịch bất phàm đồ vật dương n i ệ m nghe vậy trong lòng run lên xuyên qua thời không dương n i ệ m nhìn chằm chằm tay kia vòng tay hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết trong tiểu thuyết dựa vào các loại xuyên toa không gian thần khí xuyên thẳng qua và giới dạo chơi nhân gian không nghĩ tới vậy mà lại ở cái thế giới này nhìn thấy xuyên qua thời không vòng tay không tệ lưu lãng nói có nó thì có thể qua lại tại quá khứ tương lai qua lại khác biệt vị diện không gian không không p h ả i chính là bị nó đưa đến cái thế giới này nói lưu lãng trong tay rót vào linh lực nhất thời xuyên qua thời không vòng tay phát sáng lên lộ ra một đạo hình trụ tròn màn ánh sáng màn sáng bên trong xuất hiện một cái kinh thế h ã i tục hình ảnh vô tận hỗn độn không gian bên trong xuyên qua thời không vòng tay giống như một k h ỏ a tiểu hành tinh từ đằng xa phi tốc bay tới nó siêu việt thời gian xé toang không gian sau đó xuyên qua thời không vòng tay xông ra hỗn độn sông dài vô tận màu đen trong hỗn độn xuất hiện một mảnh ánh sáng siêu xuyên qua thời không vòng tay mặc đi ra sau đó ẩm vang một tiếng thật lớn một tòa hạo hãn tông môn từ trên trời giang xuống rơi vào một chỗ bên trong dây núi ban công k h u y ế t vũ tháp cao đại điện vô số cường giả theo trong môn phái tuân gia b ệ nghĩa đại lục thương sinh dương nghiệm thấy được sơn môn chỗ ba chữ to không không phái không không phái vậy mà thật là theo dị không gian mà đến nhưng không biết lúc nào tới tự nơi nào cái này dương nghiệm chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô tình cảnh này quá rung động bất quá càng rung động còn ở phía sau vô số giống như châu chấu giống như màu đen côn trùng theo không không phái bên trong bay ra đám côn trùng này giống như nồng đậm mây đen ưu đùn kéo đến nhanh chóng phân liệt sinh trưởng nơi bọn họ đi qua thực vật khô héo động vật bị gặm nuốt thành khung xương một mảnh hỗn độn thật tựa như là cá giết sang sông hủy d i ệ t về sau những thứ này màu đen côn trùng bắt đầu sinh trưởng diện hóa sau đó biến thành nguyên một đám át ma cùng lòng đất văn minh giống nhau như đốt át ma dương nghiệm càng xem càng là kinh hãi nhưng cũng chính là lúc này hình ảnh im bặt mà rừng xuyên qua thời không vòng tay phía trên quang hoa tan hết lần nữa nằm ở lưu lãng lòng bàn tay đây là lòng đất văn minh dương nghiệm kinh hai nói hắn không nghĩ tới lòng đất văn minh giống loài lại là bởi vì không không phái buông xuống tới tới nói như vậy không không phái lịch sử so lòng đất văn minh còn phải xa xưa hơn trong lúc nhất thời không không phái tựa hồ biến đến càng thêm thần bí t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố hoang cổ cấm địa cũng là lòng đất văn minh lưu l n g nói kỳ lân học phủ trong lòng đất đoạn dưới rõ ràng tái xuất ta đã nghe nói ngươi đã cùng lòng đất văn minh từng có gặp nhau ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết vừa mới ngươi thấy hết thể phân lượng dương niệm tâm tư mười phần trầm trọng tuy nhiên xuyên thẳng qua vòng tay hình ảnh đã kết thúc nhưng căn cứ cái này bắt đầu hình ảnh dương niệm có thể có vô hạn mơ màng căn cứ nhiều năm phim khoa học viễn tưởng xem ảnh kinh nghiệm không không phái liền giống với một khoả mang theo ngoại tinh giống loài tiểu hành tinh hoặc là thiên thạch v ô n g xuống địa cầu những thứ này ngoại tinh giống loài xâm lấn địa cầu lực phá hoại địa cầu sinh thái hệ thống sau đó làm cho cả địa cầu sinh vật diệt tuyệt hoang phế là những thứ này ngoại lai giống loài hủy diệt sinh cơ bừng bừng đại lục dương nghiệm hỏi lưu lãng gật đầu đó là một lần văn minh đại d i ệ t tuyệt lưu lãng nói chúng ta bây giờ văn minh là lần kia văn minh đại d i ệ t tuyệt về sau lần thứ hai văn minh của t h ờ i dương nghiệm có chút hoảng hốt thật giống như đang nghe một cái biên soạn cố sự đồng dạng nhưng lại không thể không thừa nhận đây hết thể đều là thật l i ê n giống với trên địa cầu nhân loại văn minh trước đó có kỷ r ù dạ thời đại nhưng kỷ r ù dạ thời đại chung kết tại tiểu hành tinh và trạm địa cầu thậm chí còn có khoa học g i a suy đoán tại nhân loại văn minh trước kia vẫn tồn tại so với nhân loại cao cấp hơn văn minh bởi vì tại đông đảo khảo cổ phát hiện bên trong phát hiện tiền sử lò phản ứng hạt nhân tiền sử hợp kim v v mặt khác kim tự tháp kiến tạo thần bí m a văn minh gì chỉ chờ một chút đều tựa hồ là tiền sử văn minh tồn tại qua chứng cứ chỉ là đáng tiếc còn còn không có cảng s á t thực chứng cứ thôi năm đó lòng đất văn minh cực thịnh một thời nhưng cũng không biết vì sao liền bị vĩnh viễn vây ở trên đảo ác ma sớm tại vài ngàn năm trước ác ma đảo phong ấn thì có buông l ò n g dấu hiệu đến bây giờ tựa hồ ác ma đảo đã triệt để không cách nào vây khốn lòng đất văn minh lưu lãng nói ra cho nên lần này không thể dẫm lên vết xe đổ để cho chúng ta văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát dương n i ệ m nỗi lòng càng thêm trầm trọng cho nên là cần muốn ngăn cản lòng đất văn minh tái xuất a dương n i ệ m hỏi lưu lãng gật đầu cũng không nói chuyện lòng đất văn minh lúc trước có thể hủy diệt một cái thời đại văn minh đủ để chứng minh lòng đất văn minh mạnh mẽ và khủng bố muốn là bọn họ thật xuất hiện lần nữa tại dưới thái dương hậu quả khó mà lường được lúc trước dương n i ệ m thôn vệ ác ma trì tầm hắn trải nghiệm qua lòng đất văn minh cường đại phân liệt cùng phục chế năng lực bọn họ một khi đi ra toàn bộ văn minh hủy diệt sẽ không quá lâu lấy lực lượng bây giờ muốn ngăn cản lòng đất văn minh tái xuất khả năng không lớn chúng ta chỉ có thể đem chấn áp hoặc là đem bọn hắn từ đâu tới đây thì đưa chạy về c h ỗ đó lưu lãng nói ra dương nghiệm không quá lý giải lưu lãng ý tứ chấn áp dễ nói đem vây ở ác ma đảo nhưng vậy nhất định cần muốn vô cùng cường đại lực lượng mà lại những năm này ác ma tại ác ma đảo không ngừng phân hóa trưởng thành có thể tránh thức sống đến bây giờ đều là c ư ờ người đại đến khó có thể tưởng tượng sinh mệnh. Lúc trước bọn họ có t ở n tượng g nói là đem bọn hắn đưa về nguyên bản thời không hoặc là thời không l o ạ n lưu dương nghiệm nhìn về phía lưu lãng trong tay thời không vòng tay lưu lãng theo dương nghiệm ánh mắt cũng rơi vào thời không vòng tay phía trên về sau hắn đem thời không vòng tay đưa ra thôi động thời không vòng tay cần cần muốn lực lượng cường đại cho dù là không không phái lịch đại tiên tổ cũng vẹn vẹn chỉ có thể khiến cho hiện lên quá khứ hình ảnh mà không thể chân chính sử dụng hắn tiến hành xuyên qua thời không muốn thực hiện xuyên qua thời không cần bàng bạc nguyên lực nguyên lực dương nghiệm lần thứ hai tiếp xúc đến cái danh từ này hồng mông thạch gần chứa không phải liền là nguyên lực ngươi nói là muốn tề t i ể u năm viên hồng mông thạch dương nghiệm hỏi vì chứng thực chính mình phỏng đoán dương nghiệm tiếp qua thời không vòng tay sau đó thôi động hồng mông thanh thạch lực lượng trong nháy mắt cái kia thời không vòng tay thật giống như sống lại đồng dạng thanh quang đại chán cái kia thời không ba động càng thêm rõ ràng dương nghiệm thậm chí có một loại cảm thấy thời gian chạy x u ô i cảm giác bất quá loại cảm giác này cực kỳ vi diệu khoảng cách thao túng thời không vòng tay còn kém xa lắm hồng mông thạch thần chứa nguyên lực có hạn cho dù là gom góp năm viên hồng mông thạch cũng vô pháp thôi động thời không vòng tay năm đó tổ sư r a lưu lãng muốn nói lại thôi được rồi không đề cập tới cũng được các loại thời cơ chín mùi sẽ nói cho người biết dương nghiệm cũng không tiếp tục truy vấn mà chỉ nói cái kia như thế nào mới có thể thu hoạch được nguyên lực thôi đồng thời không vòng tay tiến vào hoang cổ cấm địa lưu lãng nói hoang cổ cấm địa cái kia là địa phương nào dương nghiệm rất là tò mò hoang cổ cấm địa là tây hoang chỗ sâu cấm địa in h a i lui tới không qua lưu lãng ngừng lại dương nghiệm nhìn lưu lãng bất quá cái gì tiến vào người đến bây giờ vẫn chưa có người nào còn sống trở về lưu lãng nói ra bên trong có hoang cổ thí luyện mỗi thông qua một tầng thí luyện liền có thể đạt được tương ứng hoang cổ truyền thừa mà cái này hoang cổ truyền thừa cũng là nguyên lực chỉ có thông qua bảy tầng thí luyện mới có thể theo hoang cổ cấm địa bên trong đi ra không phải vậy hoặc là chết ở bên trong hoặc là bị vinh sinh n ố t ở bên trong lưu lãng ngưng trọng lên cho nên ngươi là muốn cho ta tham gia hoang cổ thí luyện dương nghiệm nhìn lưu lãng Thời gian không nhiều gian lưu ắ m l lãng nói ra nếu như không chuẩn bị sớm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi dương nghiệm trầm mặc ta không để cho ngươi lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình ý tứ lưu lãng nhìn dương nghiệm lựa chọn ra sao ngươi lại suy nghĩ một chút dứt lời lưu lãng thân hình lóe lên lần nữa xâm nhập phía sau núi đi tới cái kia cốt sân trước đoan tỏa lao giả trước người lễ bái dương nghiệm đứng yên rất lâu hắn nhìn thoáng qua trong tay thời không vòng tay tạm thời thả một chút đi dương niệm thở một hơi thật dài cũng rời đi rất hư tao lao đ ổ i p h ầ n mộ thời gian như lưu lại qua nửa tháng yêu tộc tu la tộc cùng hải yêu tộc giao chiến tiến nhập gây cấn trạng thái hải yêu tộc liên tục bại lui nhưng có đông hoàng thái nhất t ò a c h ấ n tăng thêm thủy thuộc tính hồng nông thạch lui khỏi vị trí vùng biển về sau tu la tộc cũng tạm thời không làm gì được hải yêu tộc song phương lâm vào thật lâu dỗi còn lại tam h o à n g cùng nhân tộc ở giữa cũng không có bạo phát đại quy mô xung đột cũng đúng lúc này thiên long thánh triều đ ố n g nhiên hướng tây hoang đại quy mô tiến quân vậy mà chủ động phát động thế công thiên long thánh triều lần hành động này có chút khác thường a sử thư thánh nói cho tới nay thiên long thánh triều đều là lấy bảo thủ phòng ngự tư thái mà lần này bọn họ vậy mà đối tây hoang lấy chủ động thế công sự tình r a vô thường tất có yêu dương nghiệm nói ra lần này tiến công tây hoang người nào dẫn đội thánh long đại đế sử thư thánh nói dương nghiệm trầm âm thánh long đại đế tự mình xuất quân sự tình thì kỳ hoặc hơn chẳng lẽ là hướng về phía tây hoang hoang cổ cấm địa đi dương n i ệ m suy đoán thánh long đại đế thu thập hồng mông thạch hiển nhiên đối nguyên lực k h á t nhìn tới cực điểm hiện tại hai k h ỏ a hồng mông thạch hắn tạm thời không cách nào đắc thủ liền muốn mở ra lối riêng bọn họ đích sắc là hướng về phía hoang cổ cấm địa đi lưu lãng nói ra sư thúc cớ gì nói ra lời ấy dương n i ệ m nghi hoặc bởi vì thánh long đại đế sư phụ khô nhai lão nhân đã từng cũng là không không phái trường lão chỉ là làm phản đồ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm xông ra phía sau núi vị kia khô nhai l ã o nhân dư ơ nghiệm nhìn về phía lưu lãng có thể trở thành thánh long đại đế đích sư tôn cái này khô nhai l ã o nhân tuyệt đối không đơn giản thánh long đại đế thế nhưng là toàn bộ thiên long thánh triều người cầm lái có thể trở thành thánh long đại đế sư phụ không nói tu vi c h ỉ ít kiến thức cùng võ đạo dự trữ xa xa tại thánh long đại đế phía trên không phải vậy không cách nào cho thánh long đại đế chỉ đạo tu hành mà lại đã từng vẫn là không không phái trưởng lão có thể nghĩ đã từng không không phái đã cường đại đến mức nào muốn nói đến hắn ngọn n g u ồ n nhưng là lớn lưu lãng đối với cái kia một đoạn quá khứ tựa hồ không quá muốn nhắc đến liền hơi dừng đ ố n g nhiên cũng là nói tiếp hắn không chỉ có là thánh long đại đế sư phụ càng là thánh long đại đế phụ thân sư phụ ồ hắn rất mạnh dương n i ệ m hỏi rất mạnh lưu lãng vẻ mặt nghiêm túc năm đó hắn cùng sư phụ của ngươi tranh giành trưởng môn chi vị chỉ là đáng tiếc cuối cùng sư phụ đem trưởng môn chi vị truyền cho ta ca khô nhai bất mãn sau đó thí sư mưu phản không không phái dương nghiệm nỗi lòng càng ngưng trọng nếu thật là dạng này cái kia không không phái cuối cùng không thể nghi ngờ là sẽ cùng thiên long hoàng triều đứng tại mặt đối lập bởi vì khô nhai lão nhân đã định t r ư ớ c sẽ cùng không không phái đứng tại mặt đối lập dương nghiệm trong trí nhớ rất hư tao lao đầu chết tại thiên tuyển nữ đế trong tay thiên tuyển nữ đế bất quá đế cảnh đ ỉ n h phong mà lại rất hư tao lão đầu bị chết rất dễ dàng hiển nhiên tu vi của hắn kém xa thiên tuyển nữ đế cho nên đem khô nhai lão nhân tới đặt chung một chỗ dương nghiệm không cách nào đánh giá khô nhai lão nhân tu vi nhưng có thể t h í sư người này là thủ đoạn độc các người chỉ là bởi vì một cái không không phái trưởng môn c h i vị thì mưu phản không không phái dương nghiệm cảm thấy việc này có kỳ quặc nếu vì trưởng môn c h i vị hắn hoàn toàn có thể giết sư phụ tại giết rất hư tao lao đầu nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn mưu phản không không phái có chút nói không thông đây chẳng qua là một cái nguyên nhân dẫn đến lưu lãng nói ra dương nghiệm không nói gì mà chính là yên tĩnh trở lấy lưu lãng nói tiếp không không phái tự hạ gần cái thế giới này thì có một kiện đồ vật một mực truyền thừa xuống hắn là vì vật kia lưu lãng tựa hồ nhớ tới chuyện cũ đồng thời cũng là vì một nữ nhân quả nhiên dương nghiệm đáp lại nói dương nghiệm đoán được khô nhai lão nhân ngoại trừ trưởng môn c h i vị nhất định có mưu đồ khác nhưng không nghĩ tới trong đó còn liên lụy đến một nữ nhân nữ nhân thì cùng tình tương quan đó là vật gì dương nghiệm hỏi tinh đồ lưu l ắ n g nói đó là vật gì dương nghiệm hứng thú không không phải chính là xuyên qua thời không mà đến đến từ còn lại thời không cùng dương nghiệm một dạng đều là thuộc về người xuyên việt cho nên cái này tinh đồ nhất định không phải thuộc về cái thế giới này đồ vật đồng thời trong đó tất nhiên ẩn giấu đi vô số bí mật đó là tinh thần hải dương chỉ dẫn lưu lãng nói ra cỗ trong cơ thể ghi chép cái gì ta cũng không rõ ràng bởi vì cái kia chỉ có lịch đại trưởng môn có tư cách tham khảo chỉ là đáng tiếc ta ca còn đến không kịp sư phụ liền bị g i ế t lưu lãng bất đắc dĩ hít một tiếng cũng chính là tại cái kia một trận biến cố bên trong sư phụ ngươi đ a n điền bị hao tổn tu vi một mực lùi lại không phải vậy cũng không đến mức chết tại thiên tuyển nữ đế trong tay dương nghiệm giật mình trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc bị giải khai khó trách lúc trước rất hư tao l a o đầu cho thấy khí thế cũng không phải là rất mạnh cho nên không không phải tránh thức suy sụp đến chỉ có hai người cấp độ cũng là bởi vì khô nhai làm phản dương nghiệm ngửi được một loại nào đó vị đạo lưu lãng nhẹ gật đầu đúng khô nhai không chỉ có giết sư phụ càng là tàn bạo đ ổ s á t đồng môn muốn không phải tuyết n h ạ n ta k a cũng chết tại cái kia một trận biến cố bên trong lưu lãng hai mắt càng thêm ảm đạm nâng lên tuyết nhạn cái tên này dương nghiệm có thể rõ ràng cảm giác được lưu lãng tâm tình kịch liệt ba động trong đó rất có bi ý tuyết nhạn cũng là người nói nữ nhân kia dương nghiệm cảm giác bén nhạy dị thường vâng lưu lãng gật đầu tuyết nhạn là anh ta nữ nhân nhưng khô nhai cũng ưa thích năm đó chính là tuyết nhạn vì ta ca ngăn cản một kiếm ta ca mới sống tiếp được mà tuyết nhạn thì chết tại khô nhai trong tay nhiều năm như vậy khô nhai không có mạt sát ta ca cũng là bởi vì tuyết nhạn trước khi lâm trung bàn giao tuyết nhạn là cái người cơ khổ ta ca cũng thế lưu lãng yêu quá tha thiết mặt mũi g i à n mua phía trên lại cũng có nước mắt ngang dọc dương nghiệm nghe chi cũng vì hắn bị thương thân là đồng môn sư huynh đệ dương nghiệm tin tưởng rất hư tao lao đầu cùng khô nhai ở giữa có sâu đậm hữu nghị chỉ là bởi vì trận này phản bội thích nhất nữ người đã chết đã từng huynh đệ cũng đã trở thành thống hận nhất c ự u nhân loại này bị thương quá lớn lớn đến cả một đời khả năng đều không thể quên cùng khỏi hẳn thu này ta sẽ thế sư phò báo dương nghiệm ánh mắt biến đến bén nhọn tuy nhiên cùng tao lão đầu chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng hắn vì dương nghiệm có thể sống để hắn trước trốn hy sinh sinh mệnh của mình mà lại tại dương nghiệm cái kia số lượng không nhiều trong trí nhớ rất hư tao lão đầu chiếm cứ cơ hồ sinh mệnh toàn bộ lưu kiếm nhặt được hắn đem hắn xem như nhi tử đến dưỡng dốc lòng chăm sóc có thể nói là dương nghiệm thân nhân thu này không thể không báo ngươi có phần này tâm ta rất vui mừng bất quá nhiều năm như vậy đi qua khô nhai chỉ sợ lưu lãng muốn nói lại thôi tóm lại không nên tùy tiện trêu chọc hắn bây giờ không không phái quật khởi hắn không có đối với không không phái động thủ có lẽ là bởi vì đối phía sau núi vị kia có kiên kỵ lại hoặc là chỉ là bởi vì hắn đối tuyết nhạn hứa hẹn lưu lãng đối khô nhai tựa hồ rất kiên kỵ bộ dáng nhưng dương nghiệm ngứng mày so với k h ô nhai dương n i ệ m càng để ý phía sau núi vị kia mấy chữ phía sau núi vị kia ngươi nói là cốt sơn phía trên cái vị kia dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m lưu lãng không tệ lưu l ã n g nói hắn là ai dương n i ệ m một mực cảm giác phía sau núi vị kia thập phần thần bí dùng nhục thân chấn áp thông hướng ác ma đạo thông đạo mà lại hồng ngông thanh thạch cũng là theo trong tay hắn được đến vốn cho là hắn đã chết nhưng sự thật chứng minh hắn còn sống những ngày này đến phía sau núi vị kia một mực không có động tĩnh dương n i ệ m cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn là chúng ta không không phái tổ sư là không không phái buông xuống phương thế giới này vị thứ nhất trưởng môn không không đạo nhân lưu lãng trong giọng nói tràn đầy s u n g kính dương n i ệ m thì là chấn động trong lòng tuy nhiên sớm có suy đoán nhưng là nghe được lưu lãng chứng thực hắn phỏng đoán trong lòng vô cùng kinh hãi đời thứ nhất trưởng môn không không đạo nhân cũng chính là số lượng không nhiều ghi chép bên trong sáng lập ra môn phái tổ sư hắn còn sống ông trời của ta hắn đến cùng sống bao lâu cường đại đến mức nào dương nghiệm không dám tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng theo ta được biết hắn còn sống dương nghiệm nói lưu lãng gật đầu hoàn toàn chính xác đã như vậy lúc trước môn phái phát sinh k ỳ biến vậy hắn vì cái gì không có xuất thủ dương nghiệm rất nghi hoặc lúc trước không không phái bị vây công dương nghiệm có n g h ĩ qua dùng phục sinh thẻ phục sinh phía sau núi vị kia nhưng cuối cùng phục sinh thẻ dùng tại hình thiên trên thân mà phía sau núi vị kia cũng là cái dám đều không một cái bởi vì hắn chính đang ngủ say một trăm năm thức tỉnh một lần mỗi lần thức tỉnh chỉ có mấy lần thời gian hô hấp tại lịch đại trưởng môn bên trong cũng chỉ có chỉ có mấy vị gặp qua hắn tỉnh lại trong môn phái có các loại truyền thuyết có người nói hắn đã thành t h ầ n bất tử bất diệt đời đời bất hủ nhưng không có người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe nói vài ngàn năm trước một lần thất tỉnh vẹn vẹn thổi một ngụm thì diệt sắt hơn ba mươi vị đế cảnh cường giả từ đó về sau lại không người dám phạm ta không không phái nghe lưu lãng kể rõ dương niệm lại có một loại không rét mà run cảm giác t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu tiến về tây hoang một hơi diệt đi hơn ba mươi đế cảnh cường giả cái kia là bực nào khái niệm trước mắt dương niệm cũng chỉ có huy động khai thiên phủ có thể làm được thì liên hình thiên cũng chỉ có theo không kịp phần dương nghiệm nhớ tới trước đó phía sau núi vị kia giống như cây khô r a r a thịt hồi phục lại bộ dáng quá quỷ dị hắn vì cái gì một mực ngủ say dương nghiệm hỏi lưu lãng lắc đầu ta đây cũng không biết từ đầu đến cuối hắn đều ở vào trạng thái ngủ say bên trong biết đây hết thảy sớm dưới đất văn minh tái suất thời điểm thì đã chết tại cái kia một chàng thai nạn bên trong cũng chỉ có hắn sống tiếp được cái kia về sau không không phái lại là như thế nào lớn mạnh dương nghiệm hỏi n g ư ơ i biết không không p h ả i lấy thất tinh mệnh danh bảy chỗ động phủ a lưu lãng nhìn dương nghiệm dương nghiệm gật đầu biết trước mắt cũng còn có hai nơi động phủ còn chưa mở ra làm sao cùng động phủ này có quan hệ mở ra năm cái trong động phủ phân biệt có vị kia lực lượng truyền thừa mở ra năm nơi trong động phủ có bốn phía truyền thừa bị đi qua bốn vị trưởng môn đạt được lưu lãng bỗng nhiên ngừng lại một khi đạt được cái kia truyền thừa lực lượng đem tăng nhiều thu vi sẽ thực hiện bay vọt về chất cái kia thứ năm chỗ truyền thừa đâu dương nhiệm hỏi thứ năm chỗ truyền thừa bị khô nhai lão nhân cướp đi lưu l n g nói thứ năm chỗ truyền thừa cần phải thuộc về sư phụ của ngươi chỉ là đáng tiếc tinh đồ tại khô nhai trong tay lĩnh hội truyền thừa cần tinh đồ hỗ trợ trước mắt còn có hai nơi nơi truyền thừa không có mở ra cho nên khô nhai sẽ không từ bỏ ý đồ hắn sẽ còn trở về chúng ta phải cẩn thận phòng bị dương nhiệm m i đầu sâu nhăn hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ cái kia tinh đồ bên trong ghi lại là cái gì vì để khô nhai điên cuồng như vậy chỉ là bởi vì tinh đồ có thể mở ra thất tinh động phủ truyền thừa a tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy nói như vậy thánh long đại đế tìm kiếm hồng mông thạch tiến về tây hoang hoang cổ cấm địa cái này sau lưng cũng là khô nhai lão nhân tại thao túng dương n i ệ m đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt nếu thật là dạng này chỉ sợ toàn bộ thiên long thánh triều sau lưng đều là khô nhai láo nhân tại hậu trường chỉ điểm mục đích của hắn là cái gì truy cầu lực lượng hay là còn lại cái gì là hắn lưu lãng nói ra hắn một mực ở thiên long thánh triều hậu trường thiên long thánh triều toàn bộ bố cục đều là hắn tại thương gia dương nghiệm rơi vào chầm tư bây giờ biết khô nhai sự tồn tại của người này rất nhiều chuyện đều có thể làm ra giải thích hợp lý dương nghiệm không có tiếp tục truy vấn tại lưu lãng cái này bên trong đạt được liên quan tới không không phái quá khứ tin tức đã đầy đủ nhiều hắn không nghĩ tới không không phái lịch sử vậy mà như thế phức tạp s ử quan dương nghiệm đem sử thư thánh têu i đến đệ tử tại sử thư thánh tiến lên chúng ta cần muốn đi trước tây hoang một chuyến thông báo sâu rộng cổ vân bọn họ lần này chân truyền đệ tử cùng ta tiến về liền tốt dương nghiệm làm đơn giản ăn bài hình thiên hắc lư u móng phan đạt bọn người toàn bộ lưu thủ không không phái đến một lần dương nghiệm lo lắng yêu tộc còn sẽ tới phạm hai người dương nghiệm lo lắng nhân tộc hợp nhau tấn công không không phái không có cường giả trấn thủ sợ rằng sẽ an thiệt thòi hết thể an bài thỏa đáng dương nghiệm đại bạch cùng một đám đệ tử xuất phát tiến về tây hoang lưu lãng cũng không có theo lấy dương nghiệm bọn họ mà chính là lưu tại không không phái dùng lưu lãng mà nói nói hắn ở bên ngoài đã mệt mỏi hắn muốn lưu tại không không phái bồi bồi ca ca của hắn trước khi đi lưu lãng bàn giao tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào h o à n g cổ cấm địa vì cái gì dương n i ệ m hỏi h o à n g cổ cấm địa là một mảnh kỳ dị đất đai cấm địa tiến vào dễ dàng đi ra khó chỗ đó hoàn toàn cũng là một cái khác quốc độ trong đó hung thu dày đặc hung hiểm v ạ n phần bị giam ở trong đó cường giả như mây mặt khác một khi bước vào vô luận là ai tu vi đều sẽ trong nháy mắt bị phong ấn ở nơi đó chỉ có hung ác cùng dã man bởi vì là tất cả đều muốn thông qua tối nguyên thủy sáp lá cả giải quyết dương nghiệm có chút kinh ngạc nếu thật là dạng này hắn đoán chừng tại hoang cổ cấm địa bên trong sợ rằng sẽ đợi tương đối dài một đoạn thời gian trong thời gian ngắn chỉ sợ về không được có ý tứ dương nghiệm nhìn hướng a man a man đây chính là ngươi chiến trường chính a man á một tiếng sau đó chất phát thật t h ả cười rộ lên hiện tại a man đạt được man thần truyền thừa về sau cho dù là tại không sử dụng man thần lực lượng tình hữu giới hắn nhục thân cũng là hung hãn tới cực điểm tại tu vi bị phong ấn tình hồ dưới hắn có thể làm được gần như vô địch bởi vì rời đi thời gian sẽ khá lớn lên cho nên dương nghiệm phân phó huyền nữ tại thủ vệ tông môn đồng thời còn phải làm cho tốt đệ tử chiêu mộ đây là đại sự không thể làm trễ t mãi an bài hết đây hết thảy dương nghiệm một hàng vừa rồi hướng tây mà đi bởi vì tây hoang còn đang tiến hành lấy giao chiến cho nên dương nghiệm bọn họ đi đường cũng cũng không nội m ô i đến mặt trời xuống núi bọn họ đều sẽ tìm một chỗ đặt chân nghỉ một đêm lại đi n g à y hôm đó dương nhiệm bọn họ đi tới nhân tộc khu vực phía tây nhất một tòa đại thành tây lương thành tây lương thành vốn đã bị tây hoang đại quân chiếm lĩnh nhưng bị thánh long đại đế một đường quét ngang đem tây hoang đại quân đuổi ra ngoài cho nên bây giờ tây lương thành có vẻ hơi rách nát trong thành người không nhiều phần lớn đều là nghèo k h ổ người chân chính kẻ có tiền đã sớm chạy trốn tới địa phương an toàn đợi chiến sự lắng lại mới có thể gấp trở về thánh long đại đế đã công đến tiền tuyến đến tiếp sau bộ đội lần lượt đến đây trợ giúp cho nên toàn bộ tây lương thành vẫn là một bộ binh hoang mã loạn bộ dáng ai cái này chiến tranh khi nào là cái đầu a thứ hoang dị động thiên hạ đều sắp biến đổi lớn rồi cuộc sống khổ này còn dài mà ai dân chúng than thở cuộc sống như vậy hoàn toàn chính xác để bọn hắn khổ không thể tả khách sạn phần lớn đều đóng cửa chỉ có số ít khách sạn còn tại buôn bán dương niệm bọn người tùy tiện tìm một nhà muốn mấy cái thượng đ ẳ n g phòng sau đó tại khách sạn tầng dưới cùng điểm vài món thức ăn dùng bữa tối nhưng mới ăn vào một nửa đ ố n g nhiên bên ngoài trên đường phố truyền đến một trận ồn ào lan đi người cậu tạp trùng này một tiếng to giận q u á t lớn nổ vang toàn bộ đường đi tiếp theo là phịch một tiếng giống như có người bị đá bay dương nghiệm còn nghe được thổ huyết cùng kêu rên thanh âm k h ẽ chau mày nghiêng đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một cái mười hai mười ba tuổi trẻ em nằm trên mặt đất che ngực thẳng thổ huyết mà đối diện thì là ba cái hung ác đại hán tiền của lão tử cũng dám trộm chán sống một đại hán tiến lên đem đứa bé kia cầm lên đến thân thủ nhập tiểu hài tử trong ngực đem một cái căng phồng túi tiền sửa soạn đi ra lão đại cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp tại quái vật này một cái khác đại hán nói mà đứa bé kia lại hết sức quật cường ta không là quái vật không là quái vật liền cha mẹ mình đều giết còn không phải quái vật đại hán kia giữ tận nói sau đó đại thủ hất lên trực tiếp đem nam hải nện xuống đất hôm nay ta thì vì dân trừ hại đại hán kia nhấc chân một chân hướng về nam hải lồng ngực dâm đi một cước kia lực lượng cực lớn nếu là đạp đi xuống đoán chừng nam hải lồng ngực đều sẽ trực tiếp dâm xuyên không có chút nào thương hại nam hải không tránh né được nhưng mà đúng vào lúc này đôi mắt của hắn biến thành đỏ như máu một cô đáng sợ lệ khí từ trên người hắn buộc phát ra mau giết hắn lại muốn nhập ma một khi nhập ma chúng ta đều phải chết có người đang kinh ngạc thốt lên lấy đại hán kia đạp xuống động tắc càng nhanh thậm chí rút ra trường đao một đao hướng về kia tiểu hài t ử đầu lâu chém đi xuống mắt thấy đứa bé kia liền bị chém giết đúng lúc này dương niệm ngón tay nhất câu ảnh xa thoát ra cuốn lên tiểu hài t ử hướng đằng sau kéo một phát đột nhiên để trẻ em thoát ly hiểm cảnh người nào đại hán kia nhìn hướng bốn phía tức giận nói dương niệm một cái lắp mình xuất hiện tại bé trai trước người nhìn chằm chằm đại hán kia nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chương năm trăm hai mươi bảy cổ quái tiểu hài tư tất cả mọi người nhìn về phía dương niệm vị trí nhìn đến dương niệm trẻ tuổi như vậy người chung quanh đồng đều là nghị luận ở m ý. tiểu tử này không muốn sống nữa a tây lương tam ác sự tình cũng d á m quản đoán chừng là theo nơi khác tới chưa từng nghe qua tây lương tam ác tiếng xấu dương niệm nghe chung quanh tiếng nghị luận nhìn chằm chằm cái kia cái gọi là tây lương tam ác khỏe miệng lại là câu lên một vện cười n h ạ t ý tây lương tam ác dài đến hoàn toàn chính xác thẳng hung ác người cầm đầu d â u quay nón hai tay để trần mắt hổ trừng trừng tại hắn bên trái cũng là một cái tinh tráng đại hán mắt trái dùng màu đen cái lồng bao lại là cái độc nhãn long bên phải người xấu xí dáng người thấp bé nhưng đi thiếu đi một lỗ thai nhìn qua có chút khó chịu tiểu tử thức thời nhanh có bao xa lăn bao xa không phải vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình người cầm đầu trương bưu thô thanh thô khí nói ra trong tay dẫn theo đao rất dễ dàng đem người cho hù dọa đối với này dương niệm chỉ là cười nhạt một tiếng nể tình ta tha cho hắn nhất mệnh dương niệm nhìn thoáng qua đứa bé trai kia xem ở trên mặt của ngươi ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai bên cạnh cái kia độc nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm trâm trọng nói dương niệm căn bản là không thèm để ý hắn nói thẳng hắn tuy nhiên trộm tiền của các ngươi nhưng tội không đáng chết các ngươi mất đi bao nhiêu ra bồi cho các ngươi dương niệm nói ra cái kia xấu xí ra hỏa ngâm một miếng nước bọn ngươi bồi người rất có tiền a tránh ra một bên xấu xí ra hỏa tiếng nói vừa dứt nhất thời miệng của hắn nhọn lên s i ê u một tiếng một cái phi chầm hướng về dương niệm cái chán nổ bắn ra mà đến cái kia phi c h ầ m tốc độ cực nhanh đâm phá không gian mang theo bén nhọn tiếng xe gió vang tràn đầy sát phạt chi khí ám khí đó là muốn nhất kích tất sát từ thế a thủ đoạn này quá sắp bén dương niệm đứng ở tại chỗ không n ú c nhích mặc cho cái kia phi châm nổ bắn ra mà tới thấy cảnh này tây lương tam ác đều là g i ữ t ậ n châm chọc cười một tiếng ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây một cái phi châm đều tránh không khỏi xấu xí người châm chọc nói thích làm náo động cũng không phải cái gì chuyện tốt t r ư n g bưu hai người cũng chờ đợi dương niệm bị xuyên thủng mi tâm bọn họ mấy cái hồ đã thấy dương niệm ngã xuống một màn mắt thấy cái kia phi châm liền muốn bắn vào dương niệm mi tâm t r u n g quanh người vây quanh tâm đều nhảy tới cổ họng thậm chí có người tại vì dương niệm cảm thấy tiếp hận nhưng cũng chính là vào lúc này dương niệm trước người nhảy lên một cỗ lực lượng vô danh cái kia phi tốc phóng tới phi châm đột nhiên đứng tại dương niệm cái chán trước đó thật giống như không gian đều trong nháy mắt đ ọ n lại đồng dạng giờ khác này không khí t r u n g quanh đều trầm ngưng xuống tới tất cả mọi người nhìn về phía dương niệm trận mắt hốc mồm cái này này sao lại thế này tây lương ác nhân lần này đụng phải cây đinh rồi tuổi con nhỏ lại có phản ứng như thế cùng tu vi là đến từ nào đó đại thế lực đệ tử a người vây quanh suy đoán ảo ảo bọn họ suy đoán dương niệm thân phận dương niệm muốn nói nếu như ta nói cho các ngươi biết ta là một phái trưởng môn có thể hay không kinh hãi mù ánh mắt của các ngươi cho các ngươi ba cái một cơ hội lập tức ở trước mắt ta biến mất theo tu vi tăng trưởng dương niệm tính nhẫn mại cũng không ngừng gia tăng đối với người yếu hắn càng lòng mang thương hại mà không phải không phân tốt xấu giết người ngươi cho chúng ta cơ hội tiểu tử ngươi không khỏi quá đề cao chính mình ngươi biết chúng ta là ai à? trương b i ê u tức giận nói dương n i ệ m lắc đầu không biết chúng ta là tây lương tam ác trương b i ê u nói tại toàn bộ tây lương thành cho dù là phụ thành chủ gặp chúng ta cũng muốn lịch thiệp ba phần ồ dương n i ệ m cười cười tên tuổi cũng không nhỏ đáng tiếc ta chưa từng nghe qua dương n i ệ m chi lời nói để trương b i ê u cảm giác thật mất mặt ta xem ra cứ như vậy thân mật ta vậy mà không có bị chúng ta hung ác tướng mạo hù đến mà lại nghe chúng ta cái này nổi tiếng tên tuổi vậy mà dùng hời hợt không biết ba chữ thì cho đánh ra quá không nể mặt mũi sau ngày hôm nay ngươi sẽ nhớ k ỹ danh hào của chúng ta trương mưu mắt hổ t r ừ n g một cái sau đó bàn chân dùng lực tại mặt đất đ ố n g nhiên khẽ trống hướng về dương niệm nổ bắn ra mà đến quên đầu n ắ m chặt giống như thiết truy đập tới kinh khủng kinh khí x ẽ rách không khí ẩm vang hướng về dương n i ệ m nổ bắn ra mà tới dương n i ệ m y nguyên không nhúc đ í c h t h ẳ n g đến cái kia quyền đầu nện đến trước người dương n i ệ m quanh thân cái kia kéo căng lấy một tầng kỉnh khí trong nháy mắt nổ tung phức cái kia dừng ở dương n i ệ m trước chán phi châm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra trực tiếp xuyên thủng trương b i u quyền đầu trương b i ư u quyền đầu nện đến dương n i ệ m trước người im bặt mà dừng trong lòng hắn run lên đ ố n g nhiên phát hiện tay của mình cánh tay đã mất đi không chế hắn thúc g ụ quyền đầu muốn đập xuống nhưng mà đúng vào lúc này phanh một tiếng hắn toàn bộ cánh tay phải nổ bể ra đến mưa máu bay tán loạn a trương b ư u nhìn thấy một màn này nhất thời hét thảm một tiếng tiếp theo là thân thể run lên điên cuồng lui về phía sau tay của ta ngươi phế đi tay của ta trương b ư u thống khổ phẫn hận điên cuồng thế mà hắn lại vô lực phát hiện chính mình căn bản đánh mất cùng dương nghiệm d ỗ i dũng khí tên h kia cái gì cũng không làm chính mình thì tổn thất một cánh tay quá kinh khủng gia hỏa này trẻ tuổi như vậy làm sao lại cường đại như vậy đến từ thiên long thánh triều a trong lúc nhất thời trương b ư u ý thức được hắn chọc phải người không nên chọc cho dù là nát một cánh tay cũng không dám lại hướng dương niệm đòi một câu trả lời hợp lý duy chỉ có có sợ hãi v ô ngần tràn ngập trong lòng người chung quanh càng là trấn kinh vừa mới xảy ra chuyện gì trương b ư u làm sao đột nhiên thì đánh mất một cánh tay không biết tựa như là cái kia c h â m là cái kia c h â m hủy trương b ư u cánh tay t r ờ i ạ cả ngón tay đầu cũng không có động một chút chỉ dựa vào bạo phát khí kình liền đem trương biu trọng thương cái này cần cường đại tới trình độ nào dương n i ệ m sau lưng đứa bé kia trong mắt đỏ như máu thối lui sợ hai trốn ở dương n i ệ m sau lưng hắn tự hồ có chút sợ dương n i ệ m nhưng tự hồ tại dương n i ệ m nơi này hắn rốt cục có chút cảm giác an toàn trương biu hai đồng bạn đỡ lấy trương biu s á m xịt đào tẩu nào dám có nửa phần lưu lại đợi trương biu ba người sau khi rời đi đám người thổn thức không thôi mà cái kêu bé trai thì là bịch một tiếng quỷ gối dương nghiệm trước người đông đông đông dập đầu lệ ba cái cũng không nói chuyện đứng lên đi dương nghiệm thân thủ đi đỡ bé trai bé trai đứng dậy sau đó cúi đầu xuống đi n g ư ờ i đi đi dương nghiệm móc ra một túi bạc đưa cho bé trai về sau chớ lại đi trộm cắp bé trai không có bạc chỉ là t ú i đầu cũng không đi dương nghiệm cảm thấy kỳ quái đem bạc nhét vào trong tay đối phương sau đó quay người đi hướng khách sạn mà cái kia bé trai lại là theo sau một mực theo đến dương niệm tại trước bàn ngồi xuống bé trai liền lẳng lặng đứng ở dương niệm sau lưng không rên một tiếng đói bụng dương niệm hỏi bé trai vẫn là cúi đầu ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi dương niệm lại nói bé trai vẫn là không có động tĩnh chỉ là an tĩnh đợi tại dương niệm sau lưng tất cả mọi người hiếu kỳ không biết bé trai muốn làm gì hoa đoá đoá nhìn bé trai đệ đệ đến s á t bên tỉ tỉ ngồi vẫn là không có động tĩnh về sau vô luận không không phái bọn người như thế nào đặt câu hỏi bé trai đều không trả lời một chữ không phải là người cầm a cổ vân suy đ o a n nói chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào cái này tiểu nam hải cơm nước xong xuôi mọi người trở về phòng mà bé trai lại như cũ theo sát tại dương nghiệm sau lưng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám biển cắt cắt chạy bé trai một mực theo dương nghiệm thật giống như nhận định dương nghiệm đồng dạng cái này khiến dương nghiệm cảm giác có chút là lạ n g ư ờ i không chỗ có thể đi dương nghiệm rốt cục nhịn không được dừng lại hỏi mà lần này bé trai rốt cục nhẹ gật đầu dương nghiệm giật mình nhớ tới trước đó có người nói hắn nhập ma dương nghiệm cũng nhìn thấy cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu hắn rất ngạc nhiên cái này tiểu nam hải là lai、like、l ự c gì đã không chỗ có thể đi thì bái nhập ta không không phái m u ố n hạ theo ta đi dương nghiệm nhìn bé trai tuy nhiên không biết bé trai cụ thể thân phận nhưng trực giác nói cho dương n i ệ m cái này tiểu nam hải bản tính cũng không xấu bé trai nghe vậy cảm kích vặt phần lại l à quỳ xuống đất đông đông đông dập đầu xem như đi bái sư lễ dương n i ệ m đem đỡ dậy người tên là gì bé trai không nói gì mà chính là chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh đ a o khác sau đó tại mặt đất trên ván gô k h ắ c hai chữ tiểu hắc tiểu hắc dương n i ệ m nhìn đến hai chữ này có chút bỡ ngỡ đây không phải tiểu miêu tiểu cầu tên a bất quá bé trai toàn thân áo đen đen đặc tóc đen ngược lại là cùng cái tên này thật s ư ớ n g đồng thời cái này tiểu hắc cũng có mấy phần tà dị theo hắn khắc chữ đến xem tiểu hắc đích thật là người câm theo dập đầu hoàn tất trong hệ thống cũng xuất hiện tiểu hắc tin tức dương nghiệm lập tức điểm kích xem xét đệ tử tiểu hắc thiên phú cựu phẩm đẳng cấp không vũ kỹ không đồ vật không bối cảnh m ư i hai tuổi tiểu thạch người trong thôn nhân tộc cùng ma lang đời sau nắm giữ ma lang huyết mạch ma lang huyết mạch một khi bạo phát thú tính mười phần hắn thân thủ sát hại phụ mẫu toàn bộ tiểu thạch thôn thôn dân bởi vì hắn thương vong di chuyển thoát đi nhìn lấy tiểu h ắ c tư liệu dương nghiệm có chút c h ấ n kinh hắn một hắn là cho đến trước mắt không không phái trong các đệ tử thiên phú nghịch thiên nhất nắm giữ c ử u phẩm thiên phú thứ hai hắn lại là nhân tộc cùng ma lang đời sau mà lại tính cách tàn bạo khó trách người người đều sợ hắn bất quá tự a hồ hắn chỉ ở ma lang huyết mạch lúc buộc phát mới đả thương người k ỳ nhân bản tính không xấu sẽ không khống chế ma lang huyết mạch ra dương nghiệm ở trong lòng suy nghĩ về sau đẩy cửa phòng ra đem tiểu hắc dẫn tới trong phòng tiểu hắc tựa như dương nghiệm người hầu vì dương nghiệm chăm trà, lau băng ghế sau đó rất cung kính đứng ở một bên một chút thanh âm đều không phát ra thật giống như hắn người này căn bản lại không tồn tại đồng dạng dương nghiệm uống một n g ụ c trà sau đó đưa ra không không phái công pháp cửu âm cựu dương chân kinh ngươi tạm thời trước tu luyện công pháp này tiểu hắc tiếp nhận về sau dương niệm ngón tay nhẹ nhàng điểm tại tiểu hắc mi tâm một đạo phong ấn thuấn phát phong bế tiểu hắc huyết mạch trong cơ thể ngươi ma lang huyết mạch quá mức tàn nhẫn bá đạo ta đã tạm thời vì ngươi phong bế sau này chớ lạm sát kẻ vô tội tiểu hắc cảm kích nhìn dương niệm liếc một chút sau đó lại lần đẩy đến một bên dương niệm buồn ngủ tiểu hắc liền thay dương niệm cởi áo cũng là từ đầu đến đôi tuy tùng tại tây lương thành nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai không không phái một hàng thật sớm xuất phát vào lúc giữa trưa dương nghiệm bọn họ đã đến nhân tộc cùng tây hoang chỗ giao giới tây hoang lấy sa mạc làm chủ biên cảnh c h i địa đã hoang vu vô cùng cắt vàng đầy trời hai bên phân biệt chú đóng quân đội lẫn nhau d ỗ i mà tại quân đội trung gian thì là một mảnh sa trường trên đó nằm vô số người chết trận tộc binh lính cùng tây hoang dị tộc đao thương kiếm kích cắm đầy địa máu tươi nhiễm thấu cắt vàng mùi máu tươi phiêu tán trong không khí nói tại mảnh này hoàng sa thổ địa phía trên từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt chiến đấu giống như đình chỉ dịch đại xuyên nói ra mà lúc này có hạt giấy bay trở về sử thư thánh bên người tiến vào vạn quyển sách vẽ ra một vài bức hình ảnh văn tự hình ảnh kia diễn dịch trước đó chiến đấu khốc liệt nơi đây chiến cục tạm thời ổn định thánh long đại đế đã bí mật tiến nhập tây hoang sử thư thánh nói ra dương n i ệ m ừ một tiếng chúng ta cũng đổi theo lần này thánh long đại đế tiến vào tây hoang là hướng về phía nguyên lực đi tuy nhiên không biết hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì nhưng dương niệm rõ ràng nếu như thánh long đại đế còn sống trở về cái kia thời không hư không phái cũng tất nhiên kinh lịch một trường hạo kiếp thiên long thánh triều là sẽ không bỏ qua không không phái vô luận là thù mới vẫn là thù cũ không không phái cùng thiên long thánh triều đã định trước đều là địch nhân vốn có cho nên vì thăng bằng dương niệm cũng nhất định phải tại hoang cổ cấm địa bên trong có thu hoạch về sau dương niệm bọn họ lách qua tây hoang đại quân từ một bên lạng yên không tiếng động tiềm nhập tây hoang tây hoang cuốn phong sắp bén cái kia phấn khởi báo cắt che đậy ánh mắt làm đến toàn bộ tây hoang lại có một loại thô k ạ c h mỹ tây hoang lấy xa nhân cùng cốt xà tộc làm chủ trên phiến đại địa này tràn ngập vô số truyền thuyết truyền thuyết tại cái này đằng đắng dưới cắt vàng vùi lấp lấy viễn cổ di tích cùng cường giả thi hải chúng ta phải cẩn thận sử thư thánh nhắc nhở mặt khác tồn tại cắt chảy b ấ y dập cùng phong bạo chớ phân tán như thế hung hiểm vậy chúng ta làm sao không ngự không mà đi cổ vân đề nghị nhưng hắn tiếng nói vừa dứt sử thư thánh nhân tiện nói toàn bộ tây hoang bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ phía trên đi không thông nói sử thư thánh đi lên mức ra một đồng xu tiền tệ cách mặt đất ước trừng trừng mười thước thời điểm đột nhiên phanh một tiếng nổ tung thành một m ị n tại sao có thể như vậy dịch đại xuyên bọn người kinh hãi toàn bộ tây hoang được xưng là nơi trôn xương vô số đại năng cường giả vẫn lạc ở đây bị trôn ở cái này đ ẳ n g đắng dưới cắt vàng cũng là cái kia hoang cổ cấm địa bên trong cũng là cầm tù lấy vô số thông thiên cường giả nơi này là cường giả phân mộ sử thư thánh giải thích cái này trên không cấm bay cấm chế có người nói là thượng giới người chỗ bố trí đưa cũng có người nói là người chết toán niệm biến thành cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết tốt nhất đừng đi đụng vào cái kia cấm bay cấm chế sử thư thánh nói xong mọi người nỗi lòng đều ngưng trọng mấy phần không thể phi hành nói cách khác nhất định phải theo cái này tràn ngập hung hiểm sa mạc chi địa phía trên xuyên qua muốn đến hoang cổ cấm địa cũng không phải là chuyện dễ nếu như tao n g ộ tây hoang dị tộc hung hiểm đại chiến cũng không cách nào tránh khỏi hạt giấy đã góp nhặt kỹ càng địa đồ chúng ta chỉ cần tránh đi các tộc lãnh địa thì có thể tránh khỏi không cần thiết chiến đấu chém giết từ đó rút ngắn chúng ta đến hoang cổ cấm địa thời gian mọi người theo sát dương n i ệ m đại bạch cùng sử thư thánh phía trước mở đường mà a man cùng cổ vân đoạn hậu một đoàn người bày ra trận hình phong ngự nhanh chóng tiến lên dương n i ệ m đem điều tra chi nhãn phóng thích mà ra thật cao trôi nổi tại trên không trung thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh một đường cũng là thuận lợi đi lại một ngày sắc trời dần dần tối xuống mà đúng lúc này lên gió lớn vô tận báo cắt vung lên che đậy ánh mắt dưới lòng bàn chân cồn cắt nhanh chóng biến hóa cái kia vô tận cắt chảy vậy mà giống thủy triều đồng dạng bắt đầu cuồn cuộn lên cẩn thận đây là biển cắt cắt chảy sử thư thánh kinh hô về sau mọi người liền cảm giác dưới chân cắt chảy giống như g i a n g lưu giống như đánh thẳng tới cự lực phía dưới lại để bọn hắn có chút đứng không vững mà lại tại cái này cắt chảy phía dưới lại hình thành nguyên một đám vòng xoáy to lớn lực đạo đem mọi người hướng xuống kéo dương nghiệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn muốn sử dụng ngũ hành lực lượng thao túng những thứ này cắt chảy nhưng dương niệm linh lực vừa rót vào đi vào trong nháy mắt liền bị cắt chạy hấp thu những thứ này cắt chạy vậy mà căn bản là không có cách khống chế một hồi thời gian cái kia cắt chạy đã không có quá gối đáp thật giống như sau một khắc liền muốn đem dương niệm bọn họ triệt để thôn vệ đồng dạng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín cắt triều đưa thân vào biển cắt chạy trong cắt thì cùng đưa thân vào sóng biển bên trong đồng dạng người chim xuống dưới cắt lãng lăn lộn mà tới phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn đem hết t h ạ tất cả bà phủ hiện tại không không phái một hàng thật giống như phiêu bạt tại người đi biển không có thuyền mặc cho cái kia sóng biển đập chìm ngập bất quá dương niệm não động vẫn là rất lớn bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra trong nháy mắt kéo dài tới biến ảo ẩm vang một tiếng một chiếc to lớn hắc thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người dương niệm không có chút gì do dự nhảy lên sau đó hô tới s i u s i u s i u bóng người c h ấ p động đại bạch a man bọn người hào hào nổ bắn ra mà lên rơi vào bách biến tiểu đao biến thành to lớn tàu thuyền phía trên tàu thuyền đón cắt lãng vận chuyển vậy mà thật tại cắt lãng phía trên phiêu bạt tiến lên còn có thể dạng này chơi dịch đại xuyên hô to ngạc nhiên đứng ở tàu thuyền bong tàu xa xa nhìn qua cái k i a mánh liệt biển cát dương nghiệm chống lên một đạo kết giới đem báo cắt ngăn cách bên ngoài không phải vậy bọn họ tất nhiên toàn thân đều bị cắt vàng dính đầy cái này biển cắt cắt chạy quá kinh khủng ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở tầm nhìn không đến một mét thì liền phương hướng cảm giác đều đánh mất cổ vân cả kinh nói mọi người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc dương nghiệm điều tra chi nhãn lơ lửng ở trên không nhưng bởi vì tầm nhìn quá thấp điều tra chi nhãn cũng đánh mất tác dụng những thứ này cắt vàng tựa hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng thì liền tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu trong lúc nhất thời thì liền dương nghiệm đều không thể thăm dò phương hướng chỉ có thể mặc cho tàu thuyền theo biển cắt chìm nổi trôi nổi cuốn phong gào thét sử thư thánh hạc giấy cũng vô pháp bay ra vừa đi ra ngoài không phải là bị cuồng phong phá hủy cũng là trong nháy mắt bị cắt vàng che giấu cũng vô pháp dò đường bởi vì trận này phong bạo dương nghiệm trong khoảnh khắc thật giống như hoàn toàn biến thành người mù khó trách đã từng vô số cường giả đều mất phương hướng tại vùng sa mạc này bên trong bây giờ xem ra còn thật không đơn giản sử thư thánh ngưng trọng nói không phân rõ được phương hướng hạt cắt có thể hấp thu linh lực có thể hay không còn sống theo cái này cái này trong sa mạc đi ra ngoài toàn dựa vào vật khí mà không phải thực lực vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hoa đoá đoá hỏi tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía dương nghiệm c h ở lấy dương nghiệm định đoạt dương nghiệm nhìn qua phía trước qua rất lâu mới nói hiện tại xem ra chỉ có c h ở phong bạo đi qua hắn cũng không có biện pháp tốt hơn tây hoang như thế hung hiểm thật không biết nơi này giống loài là làm sao sống sót cổ vân chế nạo h dạng này ác liệt điều kiện tùy thời đều đứng trước sinh tử rất khó tưởng tượng chính là như vậy một mảnh thổ điện lại còn có sinh mệnh tại sinh sôi ban ngày có mặt trời gây gắt chiếu xạ nhiệt độ cực cao thiếu đốt lấy r a thịt mà tới được ban đêm nhiệt độ của nơi này lại cực thấp không phải bình thường giống loài có thể còn sống kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn dương n i ệ m nói lại ác liệt hoàn cảnh luôn có thích hợp giống loài ở nơi đó sinh hoạt sinh sôi sử thư thánh đồng ý nhẹ gật đầu nơi này sinh hoạt chủ yếu là xa n h â n tộc cùng quốc tộc hai chủng tộc này đều dựa vào hạt cắt tồn tại cho nên cái này mặc dù là một trận biển cắt lưu xa phong bạo nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận bởi vì trong đó rất có thể sen lẫn c ố tộc t thì như sa trùng sử thư thánh kiến thức rộng rãi học thức quên bác hán kiểu nói này tất cả mọi người càng cẩn thận e rẻ hơn mấy phần sa trùng cổ vẫn hỏi đó là cái gì một loại không có bắp thịt chỉ có cốt cách côn trùng có điểm giống con giết bọn họ đối trình độ cùng nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm lấy gặm nuốt bị hạt cắt vây chết trong sa mạc sinh vật huyết nhục làm thức ăn sử thư thánh giải thích nói như vậy chúng ta bây giờ cũng là sa trùng con mồi dịch đại xuyên chỉ cảm thấy dùng mình vừa nghĩ tới sa trùng gặm nuốt vật sống hình ảnh liền có chút tê cả ra đầu trên lý luận là như vậy sử thư thánh nói sa trùng chỉ là một loại cực kỳ tầm thường sa mạc sinh vật chúng ta không cần lo lắng quá mức trong sa mạc còn có càng nhiều hung tàn tồn tại còn có cái gì mau nói dịch đại xuyên có phần có hứng thú Chứ nay đến tây hoang nơi này tuy nhiên tràn đầy hưng hiểm nhưng so với n h â n tộc phiến đại địa này tựa hồ càng thêm thần kỳ cùng thần bí nghe nói qua các cơ sở thế giới a sử thư thánh hỏi đáy biển thế giới ngược lại là nghe qua dịch đại xuyên đáp hai người này không sai biệt lắm sử thư thánh hít sâu một hơi đáy biển thế giới có nhiều mặt sinh vật biển tại sa mạc dưới đáy đồng dạng có thiên hình vạn trạng biển cắt giống loài những thứ này cắt còn giống loài bên trong không thiếu cường giả tại tây hoang chân chính uy hiếp nhưng thật ra là những thứ này mà lại ở chỗ này t r ô n giấu lấy nhiều vô số kể cổ di tích đa số cổ di tích bên trong tồn tại đáng sợ nguyền rủa hơi không cẩn thận thì chúng nguyền rủa nghe sử thư thánh giảng thuật tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi cảm giác cái này tây hoang so nam hoang còn kinh khủng hơn đang nói tiểu hắc đ ố n g nhiên tiến lên nói ra đây là các triều cắt chiều xuất hiện mang ý nghĩa có to lớn biển cắt sinh vật thần hiện mọi người nghe vậy hào hào nhìn về phía tiểu hắc người người có thể nói chuyện tô lạc lạc cả kinh nói theo dương nghiệm cứu tiểu hắc về sau tiểu hắc vẫn không có nói một câu tất cả mọi người cho là hắn là người cầm nhưng không nghĩ tới hắn bây giờ lại mở miệng nói chuyện mỗi người đều cảm giác vạn phần kỳ dị ta chỉ là không thích nói chuyện tiểu hắc nói ra chúng người đưa mắt nhìn nhau người cái tên này tuổi con nhỏ tại sao cùng hắc lư móng một cái đức hạnh dịch đại xuyên chế nhạo mới quen hắc lư móng lúc ấy trăm năm đánh không ra một cái rắm thiên kia còn luôn luôn không nhớ được người tên cho tới bây giờ hắn cũng còn không phân rõ dịch đại xuyên cùng cổ vân hai người đầy đủ đả thương người có điều rất nhanh bọn họ thì đều trở lại chính để đến cổ vân hỏi các triều đó là cái gì tiểu hắc không có trả lời tô lạc lạc cùng dịch đại xuyên chỉ là trả lời cổ vân cắt triều tựa như là thủy triều lên xuống chỉ bất quá c á t triều một tháng một lần tại c á t triều trong khoảng thời gian này tây hoang các tộc đều sẽ tận lực giảm bớt ra ngoài mà chính là tránh dưới đất lòng đất chờ đợi c á t triều đi qua các ngươi nhân tộc lần này có thể thuận lợi như vậy đem chiến tuyến theo nhân tộc đẩy đến tây hoang đường biên cũng là bởi vì c á t triều sắp xảy ra tây hoang đại quân cố ý rút lui nếu như ta không có đ o á n sai mấy ngày nay tây hoang đại quân đã lặng lẽ đem nhân tộc đại quân dẫn vào sa mạc sau đó dựa vào c á t triều lực lượng đem bọn hắn phá hủy nghe tiểu hắc lời nói mọi người không rét mà run không nghĩ tới tây hoang bại lui sau lưng lại còn có dạng này một tầng l o d i p làm sao ngươi biết những thứ này dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu hắc tuy nhiên hệ thống cung cấp tiểu hắc tư liệu nhưng hiện tại xem ra tiểu hắc tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy ma lang huyết mạch tựa hồ hắn trời sinh là thuộc về tây hoang bên này đất n g a y đi ba tuổi thời điểm bắt đầu ta liền bị ném tới tây hoang chính mình cầu sinh tồn đây đều là ta tổng kết ra tiểu hắc từ tốn nói cắt chiều sẽ ở ngày thứ hai lúc tờ m ở sáng t ố i lui nhưng cắt chiều sau đó cũng là b i ể n cắt sinh vật tẩn hiện săn thức ăn cao điểm cho nên chân chính nguy cơ đem tại lúc tờ m ở sáng tiến đến khi đó tây hoang các tộc cũng sắp xuất hiện không phải cẩn thận tiểu hắc nói xong những thứ này chính là lần nữa t ố i lui đến dương n i ệ m sau lưng cung kính đứng thẳng lại cũng không nói chuyện dương n i ệ m hít sâu một hơi nhìn lướt qua chúng nhân nói tối nay mỗi người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lấy n i n đón ngày mai khả năng phát sinh nguy hiểm mọi người gật đầu sau đó hào hào tại tàu thuyền ngồi xuống điều t ứ c thay phiên phòng thủ chương 530, t r ă t ở tay thành mưa thời gian từng giây từng phút trôi qua tàn phá bừa bãi cồn u phong tựa hồ rốt cục b ấ t phong túng đi một chút cái kêu bay múa cắt vàng cũng dần dần ổn định tầm mắt chậm rãi biến đến rõ ràng cùng ngày tê xuất hiện ngân bạch sắc bao cắt triệt để ngừng dương niệm tinh thần lực d o xét lái đi chỉ thấy trận này cắt chạy về sau t r u n g quanh hình dạng mặt đất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất chúng ta đây là theo cắt chạy phiêu chạy tới nơi nào dịch đại xuyên nhìn xung quanh bốn phía hỏi sử thư thánh nhìn một chút trước đó vẽ chế ra địa đồ tại trên địa đồ căn bản tìm không thấy dạng này hình dạng mặt đất chúng ta lạc mất phương hướng sử thư thánh nói ra hoang cổ bốn phía đều là mênh m ô n g cắt vàng muốn muốn lần nữa tiến lên cũng không biết nên đi phương hướng nào tiến lên nhưng cũng chính là vào lúc này xa xa xa các dưới mặt đất hạt cắt bắt đầu lòng động sau đó từng cái từng cái lớn chừng n g ó n cái giống như là con giết côn trùng theo dưới cắt vàng bỏ lên đi ra là s a trùng sử thư thánh kinh hô mọi người tụ tập cùng một chỗ lập tức bày ra trận hình phòng ngự xa xa xa cát bỏ ra ngoài s a trùng càng ngày càng nhiều bốn phương tám hướng đều có bọn họ đối nhiệt độ cực kỳ mất cảm thật giống như đã nhận ra dương niệm bọn họ trên người nhiệt độ cơ thể một bên hào hào theo bốn phương tám hướng lao qua hình thành xa trùng chiều dày đặc lại di động cấp tốc bọn họ bỏ ra ngoài tầng cát sau đó dọc theo thân tàu leo lên chỉ là mấy lần thời gian hô hấp dương nghiệm bọn họ liền bị vây quanh nhưng không có người bối rối bởi vì đúng lúc này hướng vinh vinh d ơ lên băng thần quần trượng nhẹ nhàng vung lên đột nhiên không gian nhiệt độ giảm xuống vô tận bông tuyết lan chẳng hẳn ra đem cái này dày đặc xa trùng đóng băng nhưng vừa đem xa trùng đóng băng ầm vang một tiếng thật lớn một cỗ bành trướng cự lực theo thuyền dưới hạ thể truyền đến đánh vào trên thân tàu thân tàu kịch trấn sau đó toàn bộ thân tàu hầm vang nổ bắn ra hướng không trung cùng lúc đó phía dưới truyền ra một tiếng kinh thiên thú hống giống tiếng thu gào tràn đầy t a n bạo sau đó dương niệm bọn họ nhìn đến một đầu dài đến một trăm em mở cá voi phóng lên tận trời mở ra miệng lớn hướng về thân tàu thôn p h ệ mà đến muốn một miệng đem thân tàu nuốt vào cá voi trên thân không có huyết nục h ỉ có một cái cốt cách ra đỡ cốt cách trong suốt sáng long lanh tản ra ánh sáng màu đen nhạt hiện lộ rõ ràng hung tàn cùng m a tính cùng thao thiết có so sánh cắt kình sử thư thánh kinh hái quát một tiếng lang hào bút trên không trung một chút nhất thời vẽ ra một đầu xiềng xích s i ê u s i ê u s i ê u sợi xích màu đen b ắ n ra nháy mắt quấn quanh ở cắt kình trên thân trong lúc nhất thời cắt kình lại bị trói lại bất quá cũng chỉ là thời gian trong n g á y mắt cắt kình p h a n h một tiếng tránh thoát xiềng xích lần nữa hung tàn đập vào thôn vệ mà đến tiểu cốt cốt giao cho ngươi dương nghiệm khẽ quát một tiếng sau đó thao thiết theo dương nghiệm chỗ cổ leo ra một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chân trời thao thiết nổ bắn ra mà ra thân hình tăng vọt một cái long c h ả o dò ra trực tiếp đặt tại các kình trên thân vô luận theo khí thế vẫn là hình thể thao thiết đều triệt để nghiền ép các kình cho nên trong nháy mắt các kình thì bị thu thập đến ngoan ngoãn hơn nửa người đều bị nhấn tại trên sa mạc về sau thao thiết trong mắt nhảy lên hai đoá đại nhật kim diễm lại là một tiếng long ngâm toàn bộ cắt kình triệt để bị phần đốt thành cho bụi liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra bọn họ đều là bộ xương làm sao còn thôn phệ sinh linh căn bản không có tiêu hóa hệ thống tốt đ a dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i sử thư thánh giải thích nói bọn họ cần chỉ là máu tươi cùng linh hồn đến mức thân thể của ngươi sử thư thánh xấu cười rộ lên dịch đại xuyên ôm lấy chính mình lùi bước ở một bên sử quan ngươi còn có hay không mặt múi đang khi nói chuyện dương nghiệm thao túng tàu thuyền ầm vang rơi vào trên sa mạc mới vừa rồi bị hoanh lên không chung thời điểm dương nghiệm rõ ràng cảm thấy cái kia c ố cấm không lĩnh vực chỗ phóng thích ra áp lực thì liền dương nghiệm đều không dám tùy tiện đụng vào tận lực thân cận mặt đất phía trên cố lực lượng kia quá kinh khủng dương nghiệm nhắc nhở chỉ là lúc này không phân biệt phương hướng trong lúc nhất thời dương nghiệm cũng không biết nên đi nơi nào trường môn chúng ta muốn đi đâu tiểu hát đặt câu hỏi hoang cổ cấm địa dương nghiệm ngược lại là không có nửa phần dấu diếm tiểu h ắ c hai mắt trong chốc lát biến thành đỏ như máu thân thể phủ phục đi xuống giống một tiếng sói c h u truyền ra tiểu h ắ c biến thành một đầu toàn thân màu đen ánh sáng lông tóc ma lang đi theo ta tiểu h ắ c quay đầu nhìn dương nghiệm liếc một chút sau đó lựa chọn một cái phương hướng chạy ở phía trước ngươi có thể phân biệt phương hướng dương nghiệm hỏi vốn là có thể căn cứ mặt trời phân biệt phương vị nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay không có mặt trời đây là tây hoang giống loài cơ bản bản lĩnh tiểu hắc nói ra căn cứ h ư ơ n g gió có thể cơ bản tìm tới phương vị thế nhưng là gió này hướng biến hóa thất thường ngươi chắc chắn chứ sử thư thánh nửa tin nửa ngờ tuy nhiên tiểu hắc đã gia nhập không không phái nhưng trên thực tế mỗi người đối với hắn đều còn có điều đề phòng cũng không có m ộ ư ơ i phần tín nhiệm dù sao trước đó hắn giả c â m hiện tại lại đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến người ta có chút khó hiểu kinh nghiệm tiểu hát trả lời về sau hai chữ nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác mọi người liếc nhau cuối cùng vẫn theo tiểu hát hướng phía trước bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh bởi vì cắt chiều về sau hoang mạc chi xuống không ngừng có các loại ly kỳ cổ quái sinh vật tuôn ra dương nghiệm bọn họ cần phải không ngừng thanh lý có chút phiên phức ước t r ừ n g hành kính hai c a n h giờ phía trước xuất hiện một tòa hoang mạc thành bảo nhưng cũng chính là vào lúc này dương nghiệm bọn họ chung quanh hạt cắt tuân r a động hội tụ thành nguyên một đám tay cầm trường mẫu sa nhân sa nhân hoàn toàn do hạt cắt hội tụ mà thành duy chỉ có bọn họ chỗ mi tâm có linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót bọn họ không có chân mà chính là phi ê u phù ở giữa không trung gió thổi lất phất hội tụ thành thân thể bọn họ hạt cắt bị thổi tan nhưng rất nhanh liền có hạt cắt bổ sung mà đến duy chỉ lấy hình dáng của bọn họ sa nhân nhanh chóng ngưng tụ chỉ l à mấy lần thời gian hô hấp liền có hơn ngàn sa nhân đem dương niệm bọn họ chết vây quanh nhân tộc các ngươi lại còn dám bước vào tây hoang lánh đ ị a cái này hơn ngàn sa nhân bên trong hẳn là một vị sa vương cấp bậc nhìn dương niệm bọn người có chút khinh thường dáng vẻ dương niệm chỉ nhàn nhạt liếc qua sa vương ta không tâm tình cùng ngươi đánh nhau thừa dịp ta tâm tình không có quá xấu ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức tránh ra tại dương niệm xem ra đến hoang cổ cấm địa mới là chính sự ở chỗ này cùng sa nhân dây dưa không có ý nghĩa gì cái này có thể không phải do tâm tình của các ngươi sa vương tranh cười gắn nói đã tới thì lưu lại các ngươi thành tín linh hồn cùng nóng hổi màu tươi lên sa vương không có nhiều lời ra lệnh nhất thời hơn ngàn giết người vừa lên hướng về dương niệm bọn người công tới cắt thân thể người từ hạt cắt tổ hợp m à thành cho nên bất kỳ vật lý công kích đối bọn hắn vô hiệu muốn lao giết bọn hắn có thể có hai lựa chọn đệ nhất trực tiếp linh hồn mặt sát thứ hai vận dụng thủy thuộc tính năng lực linh hồn mạt sắt đối với dương nghiệm tới nói một bữa ăn sáng nhưng dương nghiệm muốn thử một chút loại thứ hai sau đó lên làm ngàn s a nhân công sắt mà đến thời điểm dương nghiệm vung tay lên thủy thuộc tính lực lượng bị điều động trong không khí nhất thời ngưng tụ ra dày đặc dọn nước sau đó dương nghiệm tay cầm đẻ xuống tại cái này sa mạc chi điện nhất thời rơi ra một trận hiếm thấy mưa to t r ư ơ n g năm trăm ba mươi một aman chiến khô hạn trên sa mạc đột nhiên xuống tới một trận mưa to